Nghiêm hoàng hậu mệt mỏi đỡ chán, mười mấy thâm niên quang thế nhưng đem nàng phí thời gian đến tận đây, nàng sâu kín nhìn chân bóng sàn nhà, thở dài, buồn cung hiện giờ cùng nàng so đo chuyện này để làm gì, khó được có một cái thẩm quý phi có thể được hoàng thượng niềm vui, buồn cung cần gì phải đi làm cái kia ác nhân, buồn cung cái gì đều không cần phải đi làm, chỉ cần hảo hảo dưỡng dục đại hoàng tử liền hảo, chờ hắn thành nhân A, buồn cung liền thỏa mãn. Đại hoàng tử là 5 năm, năm trước một cái quý tần sinh hạ, sinh sản khi thành tuyên đế lựa chọn bỏ mẹ lấy con, đem đại hoàng tử qua kê tới rồi nghiêm hoàng hậu danh nghĩa, thành con vợ cả, cũng là duy nhất con vua. Tôn ma ma thấy nghiêm hoàng hậu nói như vậy, lại nói không ra khác ga nùi nói tới, thở dài. Nghiêm hoàng hậu tắc mệnh mỏi cười khổ một tiếng, buồn cung luôn là suy nghĩ, cả đời này rốt cuộc được đến cái gì đâu. Đại đệ từ xuất giá lúc sau liền vẫn luôn ở cha tân chính mình đi. Buồn cung thật hâm mộ nàng a, chẳng sợ nàng không còn nữa, nhưng là nàng ít nhất không có đã chịu thời gian tra tấn, ở hắn cảm nhận trung vĩnh viễn là tuổi trẻ mỹ lệ. Tôn ma ma nghe vậy liền biết nghiêm hoàng hậu trong miệng nàng là ai, trong lòng không khỏi cũng nhận đồng, thuần quý phi nếu là thượng ở, hiện giờ dung nhan không hề chỉ sợ hoàng ân cũng liền không còn nữa đi. Nơi nào cập đến hiện giờ như vậy, hạ tướng quân vị cư nhất phẩm, mà hạ ra mặt khác mấy cái huynh đệ đều vào triều làm quan. Trong nhà nữ tử cũng đều gả thực hảo, trong đó không thiếu thân vương vương phi, nương nương. Chuyên lời nội thị là ngự tiền hầu hạ, nhìn thấy nghiêm hoàng hậu rất là cung kính, hoàng thượng khẩu dụ lần này đi yến quốc bồi giá có ngải, thẩm quý phi, ngọc phi. Nghiêm hoàng hậu nhưng thật ra kinh ngạc, buồn cung cũng đi. Hơn nữa mang ba cái phi tần trung nàng cùng ngọc phi đều là mấy năm chưa từng thị tầm quá, chỉ sợ hoàng thượng lần này là chuẩn bị mang các nàng cùng đi giải sâu đi. còn có mang người khác sao? nội thị đáp, còn mang theo mấy cái trong triều đại nhân, bao gồm hạ tướng quân, còn có duệ thân vương cùng với duệ thân vương phi. nghiêm hoàng hậu sâu kín thở dài, xua tay làm hắn đi ra ngoài, chậm rãi nói, lần này đi người không ít ta. duệ thân vương phi còn lại là hạ gia nhị tiểu thư hạ cây bích đào, nàng gả cho duệ thân vương sau vẫn luôn là trong kinh thành phu nhân hâm mộ đối tượng, chỉ vì duệ thân vương đối nàng thập phần sủng ái, hậu trạch không một thiếp thất. chỉ có hai cái con vợ cả cũng đều là xuất từ duệ thân vương phi bụng tính nàng tưởng như vậy nhiều làm cái gì mỗi người có mỗi người duyên pháp người khác quá đến hảo là nàng hâm mộ không tới phân cách tuyến yến quốc hoàng cung không kịp đại chu rộng lớn nhưng là thập phần tinh xảo mái hiên toàn bộ đều là thủy tinh đúc thậm chí liền sàn nhà đều là màu trắng ngọc thạch trong cung điện không có chỗ nào mà không phải là xảo diệu Húng chi ở không lắm rộng lớn trong cung điện tụ tập thiên hạ các nơi danh cảnh thu nhỏ lại bảng. Mẫu thân mẫu thân. Một cái ăn mặc vàng nhạt sắc hoa lệ cung váy nữ đồng dơ một đóa nở rộ hoa sen vội vàng từ bên ngoài hướng trong điện chạy tới. Hầu hạ ở cửa các cung nữ đã thấy nhiều không trách. Trong điện đang ở luyện tự nữ tử nghe tiếng ngầm đầu, lộ ra dịu dàng cười tới, tiểu kiều. tiểu kiều. Kiều, kiều vui mừng thấu đi lên, đem trong tay hoa sen đưa cho nàng, tiểu kiều, kiều vì mẫu thân trích hoa hoa. Mẫu thân thích sao? Nếu ngươi trích không phải mẫu hậu gieo tuyết liên, mẫu hậu sẽ càng thích đi. Theo sát mà đến thiếu niên một bộ huyền sắc trường bào, tuấn mỹ ôn hòa trên mặt lại tràn đầy treo trọng. Trong điện hầu hạ cung nhân vội vàng túi người hành lễ, thái tử điện hạ, nhị công chúa. Tiêu kiều chu lên cái miệng nhỏ không cao hứng hừ một tiếng, thấy mẫu thân không có cao hứng ý tứ vội vàng túi đầu nhận sai. Mẫu thân, Tiêu kiều sai rồi, Tiêu kiều cũng không dám nữa. Hạ thiên manh bất đắc dĩ lắc đầu, lại luyến tiếp trách cứ nàng, chỉ là điểm điểm cái chán của nàng. Ngươi à, có cái gì đi theo cha ngươi nhận sai đi. Không đợi kiều kiều lộ ra hỉ thái tiếp theo nói, bất quá đó là cha ngươi tự mình gieo chuẩn bị đưa cho mẫu thân làm sinh nhật lễ vật. Tiêu kiều, kiều lập tức suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, giống nhau nàng phạm cái gì sai cha đều sẽ không trách cứ nàng, nhưng là quan hệ đến mẫu thân liền không được. Hạ thiên manh đem trong tay bút bông. Nhìn về phía thiếu niên, như thế nào thời gian này tới? Ngươi không phải ở phía trước trong điện học tập triều vụ. Thiếu niên ôn hòa trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng cười tới. Hôm nay lâm triều khi phụ hoàng khen nhi thần, cho nên nghĩ đến báo cho mẫu hậu một tiếng hắn biết mẫu hậu đối hắn kỳ vọng. Hạ thiên manh quả nhiên ôn nhu sờ sờ đầu của hắn, nhìn hắn tuấn mỹ gương mặt có chút ngây ra, càng lớn càng giống người kia. 388 mươi 388, vô địch sủng phi phiên ngoại hai Thiếu niên không có chú ý tới nàng sắc mặt, mà là túi đầu đi xem nàng viết tốt tự, nhịn không được tán thường nói, khó trách phụ hoàng vẫn luôn hướng kêu nhi thần nhiều hướng mẫu hậu học tập, mẫu hậu tự đích sát so với kia chút thái phó nhóm còn muốn hảo. Không câu nệ với nữ tính chuyên dụng châm hoa chữ nhỏ, viết ra tới tự tự do tiêu sái, có khác một phen hương vị. Hạ thiên manh cười vỗ vô bờ vai của hắn, phất tay làm hầu hạ bọn hạ nhân lui xuống đi. Trong phòng chỉ còn lại có các nàng mẫu tử ba người mới chậm rãi mở miệng, trời phù hộ. Lần này Bách Hoa Yến ngươi phụ hoàng đem chiêu đãi các quốc gia lai khách sự tình giao cho ngươi làm. Ngươi nếu là có cái gì sẽ không chỉ lo hỏi ngươi phụ hoàng, ngươi là chữ quân nhưng không đại biểu ngươi nhất định phải cái gì đều sẽ. Nàng biết đứa con trai này một mặt cho chính mình gây gánh nặng, muốn cho chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Yến trời phù hộ nghe vậy cười gật đầu, không hề có cảm thấy phiền. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, mỗi một lần hạ thiên manh dạy bảo hắn đều sẽ nghiêm túc nghe. Hạ thiên manh nhìn xem đã ngồi ở một bên chính mình chơi lên tiểu nữ nhi, ôn thanh hỏi, người đã biết đi. Cho nên vẫn luôn cố ý tăng lên chính mình, cho nên mới không giống tiểu kiểu giống nhau kêu mẫu thân cha, mà là phụ hoàng mẫu hậu. Yến trời phù hộ sửng sốt, đối mặt hạ thiên manh mãn hà bao dung ánh mắt túi đầu, đúng vậy, nhi thần biết chính mình không phải phụ hoàng hải tử. Hắn cũng biết nhiều năm như vậy phụ hoàng đối hắn coi trọng bất quá là bởi vì mẫu hậu, tuy rằng hắn vẫn luôn không rõ vì cái gì phụ hoàng có thể chịu đựng mẫu hậu sinh hạ người khác hài tử, còn đem hắn lập vì chữ quân. Hạ thiên manh sâu kín thở dài, thời gian chưa từng bạc đãi nàng, hiện giờ đã hơn 30 tuổi nàng thoạt nhìn còn giống như lúc trước mới vừa gả chồng giống nhau mỹ lệ, chỉ là cả người khí độ đã trở nên không giống nhau, càng thêm bình thản ôn hòa. Nàng biết chính mình đứa con trai này trưởng thành sớm, nhưng là nàng không nghĩ hắn như vậy làm khó chính mình. Trời phù hộ, dù vì trời cao phù hộ. Ngươi xuất thế thời điểm toàn bộ Yến quốc đều vì này ăn mừng, ngươi là ngươi phụ hoàng đứa bé đầu tiên, ngươi là trưởng tử. Kỳ thật ngươi có phải hay không ngươi phụ hoàng thân sinh cũng không quan trọng, nhiều năm như vậy ngươi tự nhiên có thể phát hiện ngươi phụ hoàng đối với ngươi để ý chúng ta là người một nhà. nhưng là ngươi tổng đem chính mình cho rằng người ngoài nàng phía trước vẫn luôn không nói chỉ là cảm thấy đây là thua thiệt tiến hoán, nhưng là nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới bạc đái chính mình hải tử. Yến trời phù hộ Nhấp môi, muộn thanh nói, Nhi thần vẫn luôn biết chúng ta là người một nhà. Chính là bởi vì được đến như vậy ấm áp cho nên mới sợ hãi mất đi. Như vậy sợ đầu sợ đuôi nhưng không giống như là cô Nhi tử. Từ nội thất đi ra yến hoán đối với khiếp sợ yến trời phù hộ vô vô bờ vai của hắn, ngày xưa luôn là lạnh băng trên mặt hiện ra ý cười, cô bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn đem ngươi coi như người ngoài sao? Các ngươi ba cái là cô quan trọng nhất người. Tiêu kiêu nghe vậy lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy tới ôm lấy hắn, cha, cha, tiêu kiêu quan trọng nhất. Yến hoán vừa thấy đến ái nữ ánh mắt đều nhu hòa, bế lên nàng, Kiều kiều so mẫu thân quan trọng sao? Kiều kiều lập tức cắn ngón tay, nhìn xem tươi cười ôn nhu mẫu thân, nhìn nhìn lại tuấn mỹ vô trần cha, lắp bắp, kia mẫu thân so kiều kiều quan trọng đi. Nhiều năm như vậy nàng cũng là minh bạch cha tính tình, cái gì đều không thể cùng mẫu thân so. Yến hoán quả nhiên vừa lòng gật đầu, hôn hôn nàng gương mặt, kiều kiều thân ngoan. Yến trời phù hộ nhìn bọn họ lộ ra cười tới, đây là hắn gia đình, vô luận hắn có phải hay không phụ hoàng thân sinh như tử? Hắn đều là nhà này một phân tử. Phân cách tuyến. Nương nương, này đến quốc lại là như thế bộ dáng. Trong xe ngựa cung nữ chính lặng lẽ nhấc lên rèm thường một chân nhìn bên ngoài, khắp nơi ba cánh một đám đều tràn đầy tươi cười, nhiều như vậy người thế nhưng không có một cái cãi nhau. Các nàng từ Đại Chu ra tới thời điểm đi qua đường phố, chẳng sợ có thị vệ trấn áp đều còn có người ở khe khẽ nói nhỏ đâu. Nơi này cây cối xanh um, hiện giờ mùa xuân nở khắp đào hoa. Thế nhưng như đảo nguyên giống nhau. thẩm bích hàm lại không cái kia nhàn tâm, chỉ là trầm khuôn mặt từ tỷ nữ cho chính mình xoay eo. Này một đường buôn ba, buồn cung đều phải mệt muốn chết rồi. Kia cung nữ nhỏ giọng nói, nương nương như thế tuổi trẻ đều mệt muốn chết rồi, chỉ sợ kia hai vị hiện tại liền lộ đều đi không đặng đi. thẩm bích hàm lúc này mới lộ ra cười tới, đi môi, lá miệng. Đang nói xe ngựa đó là dừng lại, thẩm bích hàm suýt nữa khái đến xe vách tường. Cung nữ vội vàng mở miệng chất vấn, sao lại thế này? Bị thương nương nương mấy cái đầu không đủ chỗ tội. Ngoài cửa thị vệ thấp giọng nói, bằng nương nương, là có tiểu hài tử tới ngăn cản lộ. kia cung nữ vội vàng xốc lên màn xe, chỉ thấy bên ngoài có vài cái tiểu hài tử bưng bắt trà đưa cho thị vệ, đại các ca, ca, các ngươi đều ra mồ hôi, uống miếng nước đi. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, tuy rằng cảm động với như vậy tiểu hài tử chi kỷ cử chỉ, nhưng là không có phía trên lên tiếng vẫn là không dám động. Phía trước trong xe ngựa truyền đến tiêm tế thanh âm, các ngươi này đó hoa hoa sao đến nhớ tới đưa nước. Đúng là thành tuyên đế bên người đại tổng quản vương Dung hỉ Một cái tiểu nữ hài ngây thơ nói, ta biết các ngươi là tới cấp thái tử điện hạ hạ sinh, là Yến quốc khách quý. bách hoa Yến ngày đó cũng là Yến quốc chữ quân sinh nhật. Ngồi ở trong xe ngựa nam nhân nghe vậy nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Yến quốc chữ quân lại là như thế đến dân tâm tiến đế cũng bao dung tiểu nữ hải nghe thấy được cười tủng tìm đáp thái tử điện hạ sinh nhật chúng ta liền có thật nhiều ăn ngon thanh tuyên đế những mày vương dung hỉ vội vàng đi xuống tìm hiểu một phen ngay sau đó đáp mỗi năm thái tử sinh nhật thời điểm hoàng hậu nương nương đều sẽ làm nha môn ban thưởng bần dân tài vận hai đồng tắc có thể đi nha môn lãnh kẹo thức ăn thanh tuyên đế nhàn nhạt gật đầu Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Yến quốc sẽ là cái dạng này tình huống, làm chữ quân cùng hoàng hậu ở dân gian như vậy đến dân tâm. Ngoài cửa thị vệ được lệnh, một đám uống nước xong mới tiếp tục lên đường, nhưng trong lòng rốt cuộc đối Yến quốc xem trọng vài phần, dân chúng có như vậy thiện tâm, bọn họ ngày thường sinh hoạt nhất định cũng thực hảo. Tới rồi cửa cung thời điểm đã có người đang chờ bọn họ. thẩm Bích Hàm làm cung tỳ đỡ xuống xe ngựa, vừa nhìn thấy thành tuyên đế lập tức nhỏ giọng làm nũng, hoàng thượng. Thần thiếp một đường ngồi xe mệt kêu đau bối đau. Thành tuyên đế hiện giờ đã xúc dâu, thuật nhìn thập phần uy nghiêm, rốt cuộc là không tuổi trẻ. Hắn nghe vậy chiều nàng dối tay, chấm nhưng thật ra không nên mang người ra tới. thẩm bích hàm vội vàng đem tay đệ đi lên, cười duyên nói, hoàng thượng nói nơi nào lời nói. Trong lòng không khỏi đắc ý, hoàng thượng quả nhiên là yêu thương nàng. Bên tiêu nghiêm hoàng hậu cùng Ngọc Phi cũng cùng nhau xuống dưới, thấy thẩm bích hàm như vậy cũng không hề có kinh ngạc. Rốt cuộc 3 năm đã xem thói quen. Đang muốn tiến cung môn, liền nghe thấy bên trong truyền đến dồn dập tiếng kêu, công chúa ngài chậm một chút. Bọn nô tỉ theo không kịp. Tiếp theo liền có một cái hồng nhạt tiểu thân ảnh chạy ra tới, trong miệng còn ồn ào, đều kêu các ngươi không cần đi theo bản công chúa. Thành tuyên đế lại ở nhìn thấy nữ đồng tinh xảo khuôn mặt khi ngây ngẩn cả người, mặt sau ngọc phi càng lại ám hút một hơi, quý phi nương nương. 389 chương 389 Vô địch sủng phi phiên ngoại ba. Tiêu kiêu chạy đến cửa chính thấy thành tuyên đế đám người, cũng nhìn ra tới thành tuyên đế an mặc bất đồng, nhưng là bị nuông chiều lớn lên nàng hiển nhiên căn bản không hiểu cái gì kêu sợ hãi. Ngược lại ngây thơ nhìn thành tuyên đế hỏi hắn, gì, các ngươi là tới tham gia thái tử ca ca sinh nhật sao? Thành tuyên đế tắc có chút trinh lăng nhìn nàng, cả người đều choáng váng, cái này tiểu cô nương quả thực chính là thiên manh thu nhỏ lại bản. Một bên phong tình vạn trùng thẩm Bích hàm tắc cảm thấy cái này tiểu cô nương mềm mềm manh manh, hơn nữa vừa mới nghe thấy người khác kêu nàng công chúa cũng liền biết nàng nhất định là Yến Đế duy nhất công chúa Yến Minh Châu, toại tính tình thực tốt trả lời nàng, đúng là. Tiêu kiêu tắc cắn ngón tay, đôi mắt lung lay loạn chuyển, cuối cùng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng thẳng thắn thân thể nói, kia bản công chúa đại thái tử ca ca cảm ơn các ngươi Lạp. Trong lòng âm thầm đắc ý. Chính mình như vậy học thái tử ca ca nói chuyện trở về mâu thân nhất định sẽ khích lệ chính mình. Nghiêm hoàng hậu vẻ mặt từ thiện do hỏi nàng, không hiểu rõ châu công chúa mẫu hậu là. Năm trường hoàng tử tay lại âm thầm phát run, nàng không biết là quá xảo vẫn là làm sao vậy, cái này minh châu công chúa bộ dạng thật sự rất giống hạ thiên manh. Chính là, hạ thiên manh đã sớm ở mười mấy năm trước liền đã chết ta Gần hai mươi năm. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ năm đó thần cung lửa lớn bay tán loạn bộ dáng, nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Tiêu kiêu nhìn nàng, kỳ quái trả lời, mẫu hậu chính là mẫu thân A. Thành tuyên đế tắt túi người đi xem nàng, cố tình lộ ra từ ái hòa khí bộ dáng, Chỉ là nhiều năm qua hoàng đế uy nghi làm hắn vẫn là có vẻ tương đối dọa người, không hiểu rõ châu công chúa năm nay bao lớn rồi. Hắn rõ ràng biết thiên manh đã không còn nữa, nhưng là tên này đã khắc vào hắn ngực. Cho dù gần 20 năm qua không có người ở trước mặt hắn nhắc tới quá tên này, hắn cũng cố tình không thèm nghĩ, thậm chí đi sủng hạnh một cái cùng nàng không có bất luận cái gì tương tự chỗ nữ nhân, hắn tưởng đã quên nàng. Nhưng là ở nhìn thấy Kiều Kiều thời điểm vẫn là pha công. Hắn nghĩ nhiều tái kiến nàng một mặt ta. Kiều Kiều chớp chớp mắt, ngốc manh ngốc manh, Kiều Kiều năm tuổi. ân, ngươi lớn lên cùng thái tử ca ca giống như A. tuy rằng thái tử ca, ca so cái này thúc thúc phải đẹp. Thẩm Bích Hàm nghe vậy như mày, nàng thấy Kiều Kiều nói như vậy lời nói liền biết nàng nhất định là không có chính quy học quá quý cũ, nếu không làm sao dám nói chuyện bất động đầu góc. Rốt cuộc là lo lắng thành tuyên đế tức giận, cười duyên nói, Minh Châu công chúa thật sẽ nói cười, Hoàng thượng như thế nào sẽ cùng các ngươi hiến quốc thái tử giống nhau. tiêu kiều, kiều thấy nàng không tin, điểm môi, thử Kiều Kiều mới sẽ không gạt người đâu. Vừa vận theo tới cung nhân vội vàng đi lên cáo tội, chu hoàng thứ tội. Công chúa tuổi nhỏ không biết sự, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Thấy thành tuyên đế tỏ vẻ không ngại, cung nhân mới nhỏ giọng đi khuyên tiều kiều, công chúa, ngài ra tới sự tình hoàng hậu nương nương đã biết, hiện tại kêu bọn nô tỉ mang ngài trở về đâu. Tiều kiều lập tức ngoan ngoãn, thấy cung nhân quay đầu vội vàng bò lên trên kiệu liễn liền vội vàng đi trở về, tuy rằng nàng tưởng xem náo nhiệt, nhưng là mẫu thân phát hỏa nói liền thật là đáng sợ. Thành tuyên đế tắc ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng rời đi, quay đầu phân phó vương dung hỉ đi tra một chút tiến quốc hoàng hậu rốt cuộc là ai. Hắn ôm có nhỏ bé hy vọng, đồng thời còn có khiết đảm. Hắn tưởng tái kiến nàng, chính là đồng thời cũng sợ hãi nhìn thấy nàng. Phân cách tuyến. Hạ thiên manh tử cung nhân nơi đó biết được Tiểu Kiều đi gặp thành tuyên đế sự chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nàng nếu đồng ý yến hoán khai bách hoa yến. tự nhiên liền không nghĩ tới gạt thành tuyên đế. Huống chi nhiều năm như vậy qua đi, thành tuyên đế ăn năn giá trị chính là vẫn luôn chỉ có 70 mà thôi. Nương nương, bánh hoa yến muốn bắt đầu rồi, vương thượng thỉnh ngài đi trước. Hạ thiên manh chậm rãi đứng lên, nhìn thật lớn mạ bạc trong gương nữ nhân, một thân tuyết trắng trường tụ tiên váy, không có phồn hoa xa truy, đơn giản đến chỉ có chỉ bạc phát họa ra linh tinh mấy đoá tuyết liên hoa, lại sấn đến nàng vô cùng xuất trợn. Đầy đầu tóc đen vãn thành nghiêng tóc mây, mặt trên mang hai chi bạch ngọc thoa, cả người tản mát ra cao quý lại dịu dàng khí chất. Hầu hạ cung nhân nhìn thoáng qua liền cung kính túi đầu, chẳng sợ gần 20 năm qua đi, hoàng hậu nương nương tư sắc như cũ chưa từng biến hóa, không hổ bị dự vì Yến quốc đệ nhất mỹ nhân. Đồng dạng kinh ngạc cảm thán với Yến hoán Dung nhan bất lão còn có đã ngồi ở trong cung điện thành tuyên đế cùng triệu hoàng. Cũng không biết Yến quốc có cái dạng nào tiên đan thần dược. thế nhưng làm yến đế dung nhan bất lão Triệu tử kinh ở thời gian sông dài trở nên càng thêm khí phách chắc lẩu, đã không lắm tuổi trẻ hắn như cũ dùng thiết huyết thủ đoạn nắm chắc được triệu quốc mạch máu, chỉ là lại lợi hại cũng tinh lực không được như xưa. Thấn gian sinh đồ bạc, khỏe mắt sinh nếp nhăn. tiến hoắn như cũng là lúc trước tuyệt sắc lánh diễm bộ dáng, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt câu môi, triệu hoàng nói quá lời, cô rốt cuộc cũng đã gần đến bất hoặc chi năm, nơi nào tuổi trẻ. Nói nhìn về phía vẫn luôn chưa từng khắp nơi loạn xem mà là chuyên tâm uống rượu hạ khuynh thương, nhàn nhạt nói, hạ tướng quân cũng như cũ thần võ bất phàm Hạ khuynh thương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, câu môi, tiến đế khách khí. Hai người bởi vì hạ thiên manh quan hệ tuy nói không có thân cận, nhưng là cũng không có đối lập, vẫn luôn bảo trì quân tử chi giao quan hệ. Thái tử điện hạ đến, Minh Châu công chúa đến. Mọi người nhìn về phía đi vào môn tới thiếu niên. cùng với bị hắn nắm tay nữ đồng tiêu kiều, kiều vừa nhìn thấy yến hoán liền chạy như bay qua đi cha ôm một cái yến hoán mỉm cười ôm lấy nàng đặt ở trên đầu gối trong mắt là không tồi sùng ái tiêu kiều, kiều thật là kiều khí theo sát sau đó yến trời phù hộ tắc cười nói nhi thần cấp phụ hoàng thình an mọi người nhìn về phía ôn nhuận như ngọc yến trời phù hộ lại nhìn về phía thành tuyên đế trong mắt đều là trói lọi đánh giá yến quốc chữ quân cùng đại chu hoàng đế lớn lên giống nhau là có ý tứ gì thành tuyên đế chính mình cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn yến trời phù hộ ngơ ngác nói đây là hắn nội tâm suy đoán cơ hội muốn nghiệm chứng vì cái gì yến hoán trưởng tử cùng chính mình lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc mà nữ nhi tắc cùng thiên manh lớn lên giống nhau yến trời phù hộ cũng thấy thành tuyên đế cơ hồ là nháy mắt hiểu rõ tuy trong lòng sao động trên mặt lại đạm nhiên gật đầu không lộ mảy may Thầm bích hàm tắc không có như vậy tốt hàm dưỡng, cơ hồ là theo bản năng liền ở trong đầu quần quận ra vài cái phiên bản chuyện xưa. Đơn giản là Yến quốc hoàng hậu đã từng cùng thành tuyên đế có xương sớm tình duyên, sinh hạ Yến quốc chữ quân, gả cho Yến đế. ngẫm lại liền cảm thấy nàng mệnh hảo a Yến đế cũng liền tốt như vậy tính tình tùy ý trên đầu trường thảo. Yến hoán phảng phất hoàn toàn nhìn không ra tới giống nhau, chỉ là ôn hòa hướng Yến trời phù hộ gật đầu. Cô trưởng tử nãi cô một lòng bồi dưỡng trước quân, tuổi trẻ tài cao, làm cô thập phần yên tâm. Yến quốc giao cho hắn, nhất định là không có vấn đề. Nói trong mắt cũng tràn đầy nhu hòa, hoàn toàn nhìn không ra tới không vui bộ dáng. Thanh tuyên đế tắc có chút trinh lăng phản ứng không kịp, không biết hoàng hậu là ai. Yến hoán nghe vậy nhìn hắn một cái, nhàn nhặt nói, hoàng hậu tức khắc liền đến. Tiêu kiêu lệnh qua trong lòng ngực hắn lôi kéo hắn cổ áo cười, trà tưởng mẫu thân. Yến hoán nghe vậy cười. Ngoài cửa truyền đến trình trường một tiếng, Hoàng hậu nương nương đến. 390 chương 390, xuyên qua sủng phi phiên ngoại xong Mọi người nhìn về phía cửa. chậm rãi đi tới thân ảnh Nịch Quang, ngoài cửa Dương Quang, nơi xa tuyết sơn, phảng phất nháy mắt trở thành phụ trợ nàng bối cảnh, thủ công tinh tế làn váy bốn lượn mà đến, to như vậy cung điện bởi vì nàng đã đến phảng phất phiêu đáng ra thanh nhã hoa sen hương khí. mọi người trinh lăng nhìn nàng đi bước một đi tới đi qua là lúc lưu lại từng trận dư hương cao lanh chi tuyết giống nhau hiến đế đứng dậy tự mình đón chào dỗi tay đi dắt nàng ngươi nhưng thật ra tới xảo chu hoàng vừa mới nhắc tới ngươi ngữ khí tư thái tự nhiên đến phản phất hạ thiên manh cùng thành tuyên đế không có một chút quan hệ chỉ là người xa lạ hạ thiên manh hơi hơi cầu môi giống như hoa lê chạm chạm tràn ra nhưng thật ra không biết vì sao cùng yến hoan sóng vai ngồi xuống lôi kéo tiều kiều ngồi ở bên người sau mới ngẩng đầu đi xem thành tuyên đế. Cơ hồ theo bản năng, thành tuyên đế đột nhiên lui về phía sau một bước, dùng gần như tham lam ánh mắt si nhìn nàng, nàng cùng lúc trước giống nhau, thời gian không có bạc đãi nàng, làm nàng trải qua thời gian lắng động lại càng thêm mỹ lệ. Nàng như cũng là hắn đã từng âu yếm bộ dáng, chỉ là sẽ không lại dùng ôn nhu ánh mắt xem chính mình. Hắn không tin xa lạ hai người có thể lớn lên giống nhau. Hắn biết tiến sau nhất định là hắn tâm tâm nghiệm nghiệm thiên manh. Hắn gần 20 năm tưởng nghiệm, ấy nấy, cũng hoặc là mạc danh thoải mái, đều là lại sẽ không nhìn thấy nàng cơ sở, hiện tại thật sự gặp được hắn cư nhiên không biết nên làm gì phản ứng. Thẩm bích hàm thấy thế không khỏi mặt trầm xuống tới, tự nàng vào cung được sùng ái tới nay cũng không từng thấy thành tuyên đế như thế thất thố, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trên mặt lại ra vẻ khó hiểu hỏi. lại là không biết yến quốc thái tử vì sao cùng chúng ta hoàng thượng lớn lên như thế rất giống cái này thái tử vô luận có phải hay không yến sau cùng hoàng thượng tư sinh tử đều sẽ không trở thành đại chu chữ quân đại chu quan viên tuyệt không sẽ cho phép một cái đến từ yến quốc không khiết nữ tử trở thành chữ quân mẹ đẻ huống chi hiện tại đã có con vợ cả Mai yến đế chẳng lẽ sẽ cho phép tư sinh tử kế thừa ngôi vị hoàng đế hạ thiên manh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái trên mặt tươi cười thực đạm lại thập phần tự phụ không biết nương nương là thẩm bích hàm ngướng mày đĩnh đĩnh bộ ngực bổn cung là thẩm quý phi chỉ cần đối đại chu có hiểu biết người đều sẽ biết thành tuyên đế thịnh sủng thẩm quý phi hạ thiên manh hiểu rõ nhìn về phía thành tuyên đế chu hoàng quả nhiên vận khí tốt thẩm quý phi tư sắc bất phẳng cung năng hoàn toàn tương phản loại hình mỹ diễm yêu mị thành tuyên đế nhấp môi, như thế nào cũng bình tĩnh không xuống dưới Lại thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn xem hạ thiên manh, nhìn nhìn lại cùng chính mình tuổi trẻ khi thập phần giống nhau hiến trời phù hộ, đây là con hắn sao. Triệu tử kinh lại không có như vậy nhiều so đo, chỉ là nhìn yến hoán cười ý vị thâm trường, quả nhân mười mấy năm trước cùng yến đế ở đại chu tham gia quốc yến khi liền nên minh bạch, chỉ là bận về việc triều chính nhưng thật ra bị che mắt hai mắt. Yến đế quả thực đều không phải là phạm nhân, thế nhưng có thể có như vậy thủ đoạn. Ôm được mỹ nhân về lúc trước quốc yến qua đi không đủ một tháng yến quốc liền cử quốc chúc mừng chúc mừng yến đế đại hôn tám nguyệt liền sinh hạ trữ quân lúc ấy hắn chỉ cho là sinh non hiện tại nghĩ đến sợ là dưa chín cũng dụng vừa vận tốt đi hạ thiên manh nghe vậy quay đầu nhìn về phía yến hoán trong mắt là trói lọi ôn nhu nếu lúc trước không phải yến hoán cho nàng dùng thuốc viên chỉ sợ nàng liền tính là dùng hệ thống giữ được hài tử đều không thể giải thích qua đi dấu diếm được thai ít giấu diếm được thành tuyên đế giấu diếm được mọi người chết lại độn rời đi nếu yến hoán không phải như vậy hái nàng như thế nào sẽ nguyện ý vì nàng trả giá nhiều như vậy hắn biết nàng tổng cảm thấy thua thiệt tiến trời phù hộ cho nên mới ở trời phù hộ sinh ra thời điểm liền lập hắn vì chữ quân hắn luôn là như vậy không đành lòng thấy nàng như mày thành tuyên đế nhìn cử án tề mi hai người áp xuống trong lòng tức giận cùng ghen ghét chờ đợi kết thúc hắn nhất định phải hỏi rõ ràng Chờ đến trên đường Hạ Thiên Manh rời đi thời điểm hắn liền gấp không chờ nổi đuổi theo, mọi người nhìn xem Yến hoán đạm nhiên bộ dáng chỉ có thể ra vẻ không biết, trong lòng rốt cuộc là kỳ quái. Thiên Manh Thành tuyên đế vừa ra khỏi cửa liền đuổi theo nàng, một phen giữ chặt cổ tay của nàng, vốn dĩ đầy ngập lửa giận ở đối thượng nàng tinh lượng đôi mắt khi liền nháy mắt dập tắt, chỉ có thể nhạ nhạ nói, ngươi còn sống. Hạ Thiên Manh đứng yên, quay đầu xem hắn, ánh mắt trong suốt, tự nhiên. Hầu hạ cung nhân thấy thế đều lui tản ra tới, các nàng phải làm chỉ là nghe theo hoàng hậu nói. Ngươi, ngươi mấy năm nay quá đến hảo sao? Thành tuyên đế nhìn nàng cơ hồ chỉnh trái tim đều mềm xuống dưới, hắn trung quy vẫn là để ý nàng. Hạ thiên manh mỉm cười, phu quân đối ta tự nhiên là cực hảo. Cho nàng cho nên tốt nhất hết thảy dụng tâm yêu thương nàng. Thành tuyên đế nhếch môi, hắn có thể cảm giác được, chỉ là không cam lòng. Thái tử hắn nàng lúc trước rõ ràng đẻ non không phải sao, nhưng là kia hài tử diện mạo thật sự không lừa được người. Hạ thiên manh mỉm cười, nói ra nói lại như ngàn dặm băng sương, trời phù hộ là ngươi hài tử, lúc trước ta cũng không có đẻ non. Đối thượng hắn khiếp sợ lại vui sướng ánh mắt, nhưng là, hắn hiện tại cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ không phải sao. Hắn là yến quốc chữ quân, là ta cùng với phu quân hài tử. Như thế nào có thể? Ngươi như thế nào có thể? Hắn là chấm hài tử. Thanh tuyên đế giận cực, nhiều năm như vậy vô tử hắn một lòng bồi dưỡng trường hoàng tử, nhưng là trường hoàng tử nơi nào cập được với cái này cùng chính mình như thế tương tự hài tử đâu. Vì cái gì không thể? Nam lang lãng, là ai cho ngươi tự tin, trời phù hộ cần thiết đi theo ngươi. Hạ thiên manh cười, trong mắt lạnh nhạt có thể hóa thành lợi kiếm, hắn đi theo ngươi có cái gì? Một cái con vợ lẽ. Cùng mắt khác hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mỗi ngày lo lắng để phòng lo lắng bị mặt khác phi tần độc hại. Vẫn là lại một lần chết ở thâm cung, lại không chiếm được ứng có giải thích. Nam lăng lãng, con của chúng ta ở 19 năm trước cũng đã đã chết, chết ở người dung túng. Hạ thiên manh nhìn hắn vô cùng bị thương bộ dáng, cười ôn nhu mà lại cao quý. Hơi hơi gật đầu, đã ám trầm hạ tới phía chân trời trở thành nàng phụ trợ, buồn cung liền không quấy giày chu hoàng, đi trước cáo lui. Thành tuyên đế có chút trinh lăng nhìn nàng rời đi, theo bản năng ngăn trở, không. Không được. Hạ thiên manh chỉ là dừng một chút bước chân, lưu lại một câu, qua đi như thế nào ta không nghĩ nhắc lại, còn nữa, trời phù hộ căn bản là không cho rằng ngươi phụ thân hắn. Liền rời đi. Thành tuyên đế ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, hắn không rõ tại sao lại như vậy, lại giống như cái gì đều minh bạch. Thiên manh trung quy là trách hắn, trách hắn đã từng như vậy lạnh nhạt như vậy tuyệt tình. Hiện tại hắn làm sao không trách lúc trước chính mình. Nếu, nếu hắn lúc ấy có thể vì nàng vì hài tử mở rộng chính nghĩa, lại như thế nào sẽ có như bây giờ kết cục. Thẳng đến chân đều chạm đã tê dần, hắn mới bước chân không xong một lần nữa trở lại cung điện. Cô đã gần đến bất hoặc chi năm, Thái tử Bác Văn Cường Thức, nhiều năm học tập đã đối giải quyết triều vụ thành thạo. Cô hôm nay liền hạ chỉ đem ngôi vị Hoàng đế nhường ngôi cấp Thái tử, Nguyện Yến Quốc có thể trường thịnh không suy. So sánh với thống trị quốc gia, cô càng muốn dùng còn lại thời gian bồi hoàng hậu du lịch tứ hải. Thanh tuyên đế đứng ở cửa, đột nhiên liền bật cười. Hắn rốt cuộc là không bằng yến hoán, chẳng sợ hiện tại hắn có thể không thèm để ý trong chiều quan hệ, hắn cũng cấp không được nàng như vậy về sau. Chỉ là, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy khổ sở? 391 chương 391, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 22 ngồi ở phòng khách xem tivi mùa hè kỳ nghe trong phòng bếp chuyển đến xào rau thanh hướng bên kia nhìn thoáng qua nhịn không được sụ mặt ôm hai tay không vui thật là cũng không biết tiểu gia thích ăn cái gì liền nấu cơm làm tiểu gia không thích ăn làm sao bây giờ một chút cũng đều không hiểu sự hừ hừ cũng không biết định bợ kim chủ nói gãi gai cảm chầm tư đúng rồi ta là hắn kim chủ a ta có thể lăn lộn hắn a Ngắm lại vừa rồi ở trong xe cố cảnh đem hoa hoa đưa cho hắn, kết quả náo loạn cái đỏ thâm mặt sự tình liền cảm thấy mất mặt. Vốn dĩ nên cố cảnh nịnh vợ hắn A. Hắn mặt đỏ cái quỷ A. Chẳng lẽ đời này không có gặp qua nam nhân sao? Hừ hừ, thiểu ra là vì cơm trưa, vì bụng. Nếu làm được khó ăn làm sao bây giờ? Tự mình an ủi một lần, rốt cuộc không nín được cọ cọ cọ chạy đến phòng bếp đi. đang ở sát rau cố cảnh nghe thấy cột cộp cộp tiếng bước chân bất động thanh sắc con con ngôi, ra vẻ không biết tiếp tục sát rau, để lại cho đối phương một cái hoàn mỹ sơn mặt mùa hè kỳ nghe mùi hương nhìn nhìn lại cố cảnh nuốt một ngụm nước miếng cũng không biết là bởi vì sắc đẹp vẫn là mỹ vị cố cảnh quay đầu xem hắn thấy hắn đã thay đổi một thân màu trắng quần áo ở nhà cũng chính là bạch cáo thun cùng tiểu con đùi sơn đến hắn hai cái đùi thon dài trắng nõn ôm một cái long miêu ngồi Chân chùi chân nhìn chính mình, thấy chính mình quay đầu lại vội vàng dỗi dài cổ trừng hắn, nhìn cái gì mà nhìn. Không thấy quá tiểu ra a Nhanh lên nấu cơm. Làm không thể ăn ngươi liền xong đời. Ngoài mạnh trong yếu bộ dáng làm người nhịn không được muốn đem hắn ôm chặt trong lòng ngực dùng sức xoa xoa đầu. Cố cảnh nghe vậy hơi hơi nhướng mày, không nói một lời nhìn hắn, ở hắn chân cùng chân chi gian qua lại đánh giá. Mùa hè kỳ chỉ cảm thấy hắn ánh mắt có thể so với đèn pha. rụt rụt ngón chân, rốt cuộc là minh bạch hắn ý tứ, xoay người đi xuyên song dép lê, thấy cố cảnh lộ ra vừa lòng tươi cười, ngạo mạn nâng cầm lên hừ lạnh, hừ hừ, buồn thiếu ra chỉ là cảm thấy sàn nhà có điểm lạnh, mới không phải bởi vì sợ hãi hắn ánh mắt, cố cảnh mỉm cười, ta cũng chưa nói cái gì, mùa hè kỳ đô khởi miệng, hừ hừ, giữa chưa làm cái gì đồ ăn, nghe hương vị hắn nước miếng đều có thể tràn lan đến bao phủ sàn nhà hảo sao? Cố cảnh chiều hắn với tay, thấy hắn chạy tới mới vừa lòng xoa bóp hắn khuôn mặt, ngươi thích ăn say tôm bóc vỏ cùng than bỏ xào ớt. Mùa hè kỳ bị nhéo mặt đang muốn tặng mau, kết quả vừa nghe đồ ăn danh lập tức liền vui vẻ, ân ơn, nay còn kém không nhiều lắm. Bụng đều hưởng ứng dường như thầm thì kêu một tiếng. Cố cảnh không cấm bật cười, thấy hắn gương mặt đỏ bừng cũng không lấy cười hắn, lập tức thì tốt rồi, ngươi đi xem tivi đi, trong phòng bếp khói dầu trọng. Mùa hẹ kỳ nhấp môi đánh giá hắn, buồn bã nói, có nói là quân tử xa nhà bếp. Cố cảnh liếc xéo hắn, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn. Mùa hè kỳ lập tức đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, đó là luận điệu vớ vẩn. Chân chính Mỹ Nam Tử nhất định muốn ở trong phòng bếp đi một chuyến. Nói nhận đồng liền ân vài thanh. Cố cảnh rốt cuộc vui vẻ, dôi tay đẩy hắn đi ra ngoài. Được rồi, đừng ở chỗ này bán xuẩn, đi ra ngoài đi. Mùa hè kỳ nhặt bên cạnh mâm tẩy tốt thánh nữ quả ăn một cái, chính chậm gì gì đi ra ngoài đột nhiên dừng lại, chờ hạ, ai bán xuẩn. Hắn là đứa sao? Bán xuẩn là hình dung hắn tử. Cố cảnh bình tĩnh đem cắt xong rồi đồ ăn bỏ vào nhiệt tốt trong chảo dầu, nhàn nhặt nói, ta nấu cơm ngươi quấy rối sao? Mùa hè kỳ dầu miệng, chỉ cảm thấy cố cảnh lời nói ái muội vô cùng, chỉ có thể vội vàng rời đi, ngoài miệng còn nói thầm, ai nha, buồn thiếu ra là kim chủ. Hẳn là công A. Như vậy bị áp chế thật sự đại trưởng phu sao. Cố cảnh tắc liễm hạ trên mặt ý cười. Như mày. Hắn tự nhận vẫn là thằng nam. Như vậy đối mùa hẹ kỳ cũng bất quá là muốn vì chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi. Nếu mùa hẹ kỳ không hề thích ninh ôn tự nhiên sẽ càng thêm toàn tâm toàn ý trợ giúp chính mình. Chính là. Hắn thấy mùa hẹ kỳ bán xuẩn ngạo kiểu bộ dáng liền nhịn không được tâm sinh vui sướng. Thậm chí hội tâm trung sao động rốt cuộc là cái quỷ gì Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận liền nghe thấy bên ngoài truyền đến kéo lớn lên tiếng kêu, mau, điểm, a hảo, đói, đói. Cuối cùng đem sở hữu tâm tư đều hóa thành một mặt ý cười, quản như vậy nhiều làm cái gì, đi một bước tính một bước đi. Phân cách tuyến. Ninh đi. ôn đi theo lần đuổi tới vòng quanh trái đất giải trí công ty thời điểm lâm tổng giám đang ở gian dậy những cái đó tân nhân. Hai người liền ở cửa đợi một chút. Các ngươi cho ta từng bước một đi kiên định. Đừng vọng tưởng một bước lên trời. Một bước lên trời chỉ có thể là căn cơ không xong. Sớm muộn gì muốn rơi xuống. Còn có, công ty quy định là không chuẩn luyến ái, về sau mặc kệ hồng không hồng, dám tuân ra tới luyến ái, đừng trách ta không nhớ cũ tình. Hảo, đều đi xuống đi. top 5 top 3 đi ra tân nhân đều thấy hai người, không lương ý bảo lúc sau liền rời đi. Ninh ôn lại cảm thấy bọn họ vừa rồi ánh mắt phảng phất đều mang theo khinh thường. Kéo lần cũng đầy mặt không vui, lôi kéo Ninh ôn đi vào. Lâm Tổng giám, ngươi vừa rồi nói chuyện có phải hay không không được tốt nghe xong điểm. Ninh ôn còn không phải là một bước lên trời, còn tuôn ra tình yêu. Lâm Tổng giám chậm gì gì ngồi trở lại làm công ghế, ngoài cười nhưng trong không cười, ai ra kéo lần ngươi thật là suy nghĩ nhiều, ta chỉ là gian dậy một chút tân nhân thôi. Nói nữa nhà ai công ty không phải như vậy quy định, cũng chính là Ninh Ôn dựa vào nhị thiếu mặc kệ này đó, hư hư, hiện tại nhị thiếu có tân hoan, tổng tài đối Ninh Ôn cũng không mừng, hắn tự nhiên không cần thiết đi nịnh bợ Ninh Ôn. Ninh Ôn giữ chặt kéo lẩn, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn hỏi một chút công ty đối với lần này hai tiếng là chuẩn bị như thế nào giải quyết. Lâm Tổng giám dừng một chút, cười nói, tổng tài ý tứ là không cần làm sáng tỏ. Rốt cuộc hai người các ngươi đã là tình lữ, không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng sẽ không chia tay, nếu như vậy không bằng liền vẫn luôn xây dựng lẫn nhau thâm ái hình tượng, phép thói quen hai người các ngươi hảo, cũng liền không thành vấn đề. Nói nữa, liền tính ngươi hiện tại làm sáng tỏ, có thể như thế nào làm sáng tỏ? Nói là bê đồ? Ai tin? Nói là đại buổi tối thảo luận kịch bản, ta đều không tin. Linh ôn nhấp môi, tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy tối tam. Lần rốt cuộc là sốt ruột, đây là tổng tài ý tứ. Tuy nói không làm sáng tỏ cũng có thể, nhưng là như vậy giải quyết phương án chẳng phải là tiêu cực thực. Vòng quanh trái đất giải trí nhất ca Cứ như vậy đối hắn. Lâm Tổng giám nhúng mày, chẳng lẽ còn có thể là ta ý tứ. Linh ôn rũ xuống lông mi, giữ chặt kèo lẩn, thính, đi thôi. Hắn đã biết, vòng quanh trái đất giải trí trung quy dung không giới hắn, chẳng sợ mùa hè kỳ cho hắn vô lộ. nhưng là cũng may mắn hắn có dự kiến trước sớm chuyển thiêm hắn muốn làm mùa hè duệ nhìn xem hắn khinh thường ninh ôn hắn vứt bỏ ninh ôn sẽ đứng ở cái dạng gì độ cao thượng nhìn hắn hối hận đương nhiên nay hết thể tiền đề là hắn yêu cầu đi xa hơn cùng vòng quanh trái đất quyết liệt nhất định sẽ làm mùa hè kỳ biết nhưng là hắn còn cần mùa hè kỳ lý giải cùng duy trì mùa hè kỳ như vậy ái chính mình nhất định sẽ nguyện ý đi hiện tại sinh khí cũng bất quá là nhất thời không suy nghĩ cẩn thận thôi. eo lần buổi tối cho ta ở quốc sắc thiên hương đính cái ghế lô, hắn yêu cầu làm mùa hè kỳ lần thứ hai vì hắn mềm lòng. 392 chương 392 trọng sinh siêu cấp ảnh đế 23 mùa hè kỳ cần thiết thừa nhận phía trước hiểu biết đến cố cảnh qua phiến diện, tỷ như hắn tra được tư liệu chỉ nói cố cảnh là cái cô nhi từ nhỏ đến lớn không có gì bằng hữu. đọc sách khi thành tích ưu dị Không hơn. Ân, hắn vẫn là mới vừa biết cố cảnh làm một tay hảo đồ ăn. Mùa hè kỳ ăn say tôm bóc vỏ hận không thể đem đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào. Sớm biết rằng cố cảnh nấu cơm ăn ngon như vậy hắn liền sẽ không ủy khuất chính mình bụng nhiều năm như vậy. Cố cảnh gắp một chiếc đua tôm bóc vỏ cho hắn, ngự khi ôn nhu lại thập phần tùy ý. Vừa mới xem hữu bồ, vòng quanh trái đất phía chính phủ tuyên bố tin tức nói ăn mừng hắn vũ đế giả tỉnh phá tân cao sự tình. lại một câu không nhắc tới ninh ôn thái tiếng đây là có ý tứ gì hắn có suy đoán nhưng rốt cuộc không có được đến chứng thực còn nữa hắn cảm thấy mùa hè kỳ sẽ không đơn giản như vậy liền quyết định từ bỏ ninh ôn hắn biết ninh ôn đối mùa hè kỳ tới nói có bao nhiêu quan trọng mùa hè kỳ nghe vậy ngẩng đầu xem hắn chỉ là từ cố cảnh bình tĩnh không gợn sóng trên mặt thật sự nhìn không ra cái nguyên cơ tới toại cúi đầu lấy chiếc đuôi chọc chọc trong chén cơm muôn thanh nói Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ là gọi điện thoại cho Taka, ca, hắn giải quyết. Ta hiện tại không nghĩ đi quản chuyện của hắn, mà ca, ca làm nói khẳng định sẽ từ công ty góc độ xuất phát, sẽ so với ta càng chuyên nghiệp. Hắn rốt cuộc là chú ý ninh ôn cùng tô cong cong sự tình. Cố cảnh hỏi cái này chút cũng không phải xuất phát từ vì ninh ôn suy xét, bất quá là muốn biết công ty thái độ thôi. Nhưng là hiện tại xem vòng quanh trái đất thái độ như vậy hãy muội. cũng liền minh bạch công ty đại để là không chuẩn bị quản việc này nhầm này phát triển có nó chỗ tốt nhưng đồng thời cũng có nó tệ đoan được rồi đừng nghĩ như vậy nhiều cố cảnh thấy mùa hè kỳ hạ xuống bộ dáng gấp đồ ăn cho hắn lộ ra chấn an cười tới hảo hảo ăn cơm công ty sẽ giải quyết mùa hè kỳ ăn thăn bò xào ớt nhịn không được lại nở nụ cười rốt cuộc đối với đồ tham ăn mà nói mị thực thật sự so không ốm mà rên muốn quan trọng nhiều ăn qua cơm trưa Mùa hè kỳ thiền bụng ngồi ở trên sofa tiêu thực, chỉ cảm thấy chống được đoan thủy đều cảm thấy lao lực. Nghe trong phòng bếp xôn xao tiếng nước chỉ cảm thấy không còn có so hiện tại càng thoải mái lúc. TV thượng đúng là quốc nội dạ tỉnh tương đối cao quả táo đài, mùa hán vũ đế đệ nhị truyền phát tin quyền, ở sau giờ ngọ một đại dạ tỉnh cao kỳ truyền phát tin hán vũ đế đệ nhất tập. Điện hạ, bên sông Vương đã tuyệt thực ba ngày, nhìn dáng vẻ đã sắp chịu không nổi nữa. Bạch ý như tuyết thiếu niên biểu tình đạm mạc đem chữ to viết xong, tư thái tự nhiên đem bút thả lại nghiên mực, cũng không thèm nhìn tới bên người bẩm báo hoa quan, nhàn nhạt nói, lật cơ nương nương như thế nào. Hoạn quan đệ thấp đầu đáp lời, lật cơ nương nương bệnh nặng, hiện nay chỉ còn lại có một hơi, thái ý chỉ nói sống không quá một tháng. Tự lật cơ thất sủng, thái tử bị phế, ngày xưa phong cảnh vô hạn mẫu tử hiện tại cũng trở thành các cung nhân đều chướng mắt nhân vật. Thiếu niên nghe vậy hơi hơi ngước mắt, thanh sắc thanh lãnh, cô rốt cuộc nên đi nhìn một cái trường huynh, lấy tạ nhiều năm qua trưởng huynh chiếu cố. Hoạn quan nghe vậy càng là không dám luôn thành, ai không biết lật cơ được sủng ái thời điểm là như thế nào đối đãi hiện giờ vương hoàng hậu cùng thái tử. Liên quan bên sông vương cũng chưa bao giờ đem cái này để đệ xem ở trong mắt. Thiếu niên mang theo nô buộc đi trước xa xôi chút cung điện, dọc theo đường đi nhìn thấy hắn hành lễ người cung kính lại sợ hãi. Bang! Cô không ăn. Đều cấp cô cút đi. Vừa đến kia chỗ cung điện liền nghe thấy được bên trong truyền đến suy yếu giận mắng thành, theo sát thiếu niên mà đến cung nhân đều là quỳ xuống đất nín thở, é sợ cho chọc giận thiếu niên. Trường huynh Hà tất làm khó hạ nhân. Thiếu niên dạo bước đi vào cung điện, thấy thần sắc mất tinh thần nam tử không có lộ ra chút nào khinh thường. Sắc mặt trầm tĩnh giống như xem một cái người xa lạ, còn nữa nếu đã biếm vì bên sông vương, nên có thần tử tự biết. Cô cái này tự xưng, đã không thích hợp trưởng huynh. Lưu Vinh vừa nhìn thấy hắn liền giận không thể ác, thẳng chỉ vào hắn tức giận mắng, bất quá là cái tiện tì sinh hạ nghiệt chủng, đảo cũng dám ở cô trước mặt làm cản. Có thể thấy được là dòng bơi nước cạn gặp tôm dễ ớ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Lưu triệt bị như vậy chỉ vào mắng cũng không có chút nào tức giận, chỉ là gật đầu xem hắn, lật cơ nương nương cũng bất quá là cái thiếp thất thôi, trưởng huynh nếu không có là cái trưởng. lại nơi nào so đệ đệ cao quý. Nhưng thật ra trưởng huynh cùng lật cơ nương nương tính nết tương xứng, đều là không chịu nổi tính tình người, nếu không cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Lưu Vinh nghe vậy cười nhạo, hà tất nói những lời này, hiện giờ cô đã lưu lạc đến nước này, tự nhiên là muốn sắt muốn xẻo đều nghe ngươi. Cô chỉ hận không ở ngươi sinh ra thời điểm liền đem ngươi bóp chết ở trong tạ lót. Lưu triệt hơi hơi du mắt, nhỏ dài nồng đậm lông mi hơi hơi rung động. tuấn mỹ trên mặt hiện ra một tia cười tới đảo cũng thật là đáng tiếc chỉ là trưởng huynh nhất đáng tiếc sự tình chỉ sợ cũng là tùy ý lật cơ nương nương chọc giận hoàng cô cô cự tuyệt ra kiều đi lưu vinh nghe vậy sửng sốt cái gì chọc giận hoàng cô cô còn có này quan á kiều chuyện gì lưu triệt ngước mắt xem hắn đen nhánh trong mắt là yên tĩnh cũng là lạnh nhạt hoàng cô cô muốn làm á kiều trở thành hoàng hậu toại cùng lật cơ nương nương thương lượng chỉ là lật cơ nương nương mắt cao hơn đỉnh cự tuyệt hoàng cô cô, cho nên hoàng cô cô mới tìm được cô. nghĩ đến, còn phải cảm ơn trưởng huynh coi thường a tiểu, mới làm cô có hôm nay cơ hội này. lưu vinh sắc mặt thay đổi lại biến, làm như muốn tức giận, rồi lại chỉ có thể khàn khàn giọng nói nói, này đều không phải là cô mong muốn, đều không phải là cô mong muốn a. lưu triệt đứng ở tại chỗ nhìn lưu vinh ngây người phát cuồng bộ dáng, nhìn cung nhân tiến lên ngăn chặn hắn. Nhìn ngày xưa luôn là dùng dư quang xem chính mình trưởng huynh như thế nghèo túng, trung quy là thở dài. Thôi, cứ như vậy đi, về sau lộ còn trường chứ Quỳ trên mặt đất hoạn quan nghe vậy hơi hơi dương mắt, chính thấy thiếu niên rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy bị ánh mặt trời bao phủ thân ảnh mang theo một chút cô đơn, lại mang theo một chút trí khí. Mùa hè kỳ nhìn tivi tắp tắp miệng, này kỹ thuật diễn cũng là tuyệt. Hắn đều không phải là không có xem qua về Hán Vũ Đế phim truyền hình cũng hoặc là địa ảnh, trong đó không thiếu kỹ thuật diễn xuất chúng minh tinh đắp nặn ra Hán Vũ Đế hình tượng, nhưng là chưa bao giờ có một người giống Cố Cảnh như vậy, diễn kịch thời điểm không có người sẽ chú ý tới hắn diện mạo, càng nhiều chú ý hắn khí chất. Cái loại này hồn nhiên thiên thành khí chất, làm người cảm thấy trong lịch sử Hán Vũ Đế nên như thế. Cố Cảnh tẩy xong chén ra tới thời điểm chính nghe thấy mùa hè kỳ cảm khái. Không cấm câu môi, ngồi vào hắn bên cạnh, ngưỡng rửa vào sofa, phải không? Mùa hè kỳ thấy hắn tới cũng chỉ là vỗ vô, vô hắn chân, chưa cho tiểu ra mất mặt. Không tồi. Cố cảnh nhìn hắn đặt ở chính mình trên đùi tay, chỉ cảm thấy trắng non như ngọc, nhìn câu nhân thực. Toại tùy tâm rỗi tay nắm lấy hắn tay, nheo nhéo, phát hiện quả thật là đồ tế nhuyễn khả nhân. Đó là nhị thiếu thật tinh mắt. Mùa hè kỳ chọn cao lông mày, hư hư. Tiểu gia đương nhiên là có ánh mắt, đến bây giờ mới thôi có nhìn lầm quá sao? Một cái là Thiên Vương, một cái là Tân Tú. Còn nữa, Cố Cảnh còn vừa mới bắt đầu đâu. 393 chương 393, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 24. Cố Cảnh xem hắn khoe khoang bộ dáng cũng cảm thấy rất thích thú, toại mỉm cười quay đầu đi xem TV. Mùa hè kỳ nhưng thật ra mới phát hiện chính mình tay còn bị Cố Cảnh nắm đâu. Lại xem đối phương đã quay đầu đi xem TV, tư thái tự nhiên thực, giống như chính mình lùi về tay nói có vẻ phá lệ đại kinh tiểu quái giống nhau. Toại lâm vào lưỡng nan rồi dám hoàn cảnh, rốt cuộc là thu vẫn là không thu đâu. Cố cảnh dư quang thầy hắn rồi dám nhăn chặt lông mày, chỉ là câu môi cười, dây lát lại khôi phục ngày thường đạm nhiên bộ dáng Ông! Mùa hè kỳ nghe thấy di động chấn động, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thu hồi tay đi tiếp điện thoại. liền điện báo cũng chưa xem là ai, uy, thiên kỳ, mùa hè kỳ gương mặt tươi cười nháy mắt trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, tìm ta làm gì? chúng ta buổi sáng nói không đủ rõ ràng. hắn nhưng thật ra không nghĩ tới ninh ôn này này, cư nhiên chỉ là sáng sớm thượng liền không có. hắn vẫn là xem nhẹ nam chủ a. ninh ôn ở điện thoại kia đầu thanh âm thập phần ôn hòa, đây là ngày thường nguyên chủ thích nhất bộ dáng, thiên kỳ, đừng cùng ta bực bội hảo sao? Ta gọi điện thoại cho ngươi chính là tưởng ước ngươi buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Mùa hè kỳ không cao hứng sụ mặt, cũng không lên tiếng. Linh ôn ở bên kêu biết hắn khẳng định ở giận rồi, tọa chấn an hắn, thiên kỳ, liền tính phán ta tử hình, ngươi cũng muốn cho ta một cái chống ăn cơ hội không phải sao. Còn nữa, ta tin tưởng ngươi cũng không nghĩ cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu chúng ta thật sự như vậy đừng quá. Ngươi về sau lại nhớ đến thời điểm sẽ không cảm thấy hối hận sao. Mùa hè kỳ tức giận suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tức giận nói, ta đã biết, buổi tối ở đâu. Ninh ôn ngữ khí lại ôn hòa lên, hàm chứa ý cười, ở quốc sắc thiên hương 888 đi, ta chờ ngươi. Mùa hè kỳ trực tiếp cắt đứt điện thoại, nhấp khẩn miệng ôm cánh tay cương ngồi ở tại chỗ. Chỉ là ánh mắt lại là phát tán tính nhìn địa phương khác. Cố cảnh xem vẻ mặt của hắn liền biết là ai gọi điện thoại tới làm cái gì, trong lòng tuy rằng không mừng Ninh Ôn như vậy lì lợm la liếm, nhưng là cũng minh bạch Ninh Ôn tuyệt không sẽ vứt bỏ. Hắn từ lần đầu tiên cùng Ninh Ôn gặp mặt thời điểm liền biết Ninh Ôn tuyệt không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy sạch sẽ, đơn thuần người đi không đến tình trạng này. Ninh Ôn có lẽ không thích mùa hè kỳ, nhưng là hắn sẽ không từ bỏ mùa hè kỳ. Hắn giống như là một cái địa. cần thiết ép khô mùa hè kỳ sở hữu giá trị mới bằng lòng buông tay mùa hè kỳ nếu là biết cố cảnh trong lòng tưởng cái gì nhất định sẽ cho hắn điểm cai tán bởi vì nguyên văn ninh ôn ôn hòa ra mặt hạ chính là ở làm chuyện như vậy một bên nói báo thủ, một bên đối mùa hè kỳ như gần như xa một bên liều mạng từ mùa hè kỳ nơi đó bòn rút chỗ tốt còn làm mùa hè kỳ cam tâm tình nguyện vì hắn thủ thân như ngọc cả đời làm sự không đủ bằng phẳng. Nói ra lý do lại đúng lý hợp tình. Bởi vì mùa hè kỳ kiếp trước thương tổn hắn. Ninh ôn rốt cuộc là không có nghĩ tới, kiếp trước hắn bất quá là một cái dựa tiềm quy tắc thượng vị tiểu minh tinh thôi. Mùa hè kỳ là cái nhị thế tổ, hướng trên người hắn dựa vào nam nhân nữ nhân đều quá nhiều. Ninh ôn không có bản lĩnh lưu lại hắn ánh mắt, lại sẽ chỉ ở nghèo túng thời điểm trách cứ hắn tuyệt tình. Mùa hè kỳ có cái gì trách nhiệm yêu cầu đi trợ giúp Ninh ôn cả đời. một cái bán mình, một cái xuất lực, như thế mà thôi. ích lợi quan hệ, Ninh Ôn lại bởi vì chính mình động tâm liền đem vấn đề bay lên đến một cái khác mặt, biến thành mùa hè kỳ nhẫn tâm cùng đùa bỡn hắn cảm tình. Huống chi, đó là kiếp trước sự tình. cả đời này, mùa hè kỳ đối hắn so đối ai đều phải hảo, nhưng là hắn nhìn không tới, hắn một mặt đắm chìm ở qua đi, ở báo thủ. Nguyên Văn cuối cùng hắn cho dù trở thành nhân sinh người thắng. Rốt cuộc trong lòng vẫn là có khuyết điểm đi. Hắn vẫn là tưởng đứng ở kiếp trước như vậy tiêu ngạo mùa hè kỳ trước mặt, nói cho chính hắn là có năng lực. Nhưng là hắn không có như vậy cơ hội. Nay một đời hắn quá đến lại tiêu sái, đời trước mùa hè kỳ đều nhìn không tới. Buổi tối có hẹn. Cố cảnh không biết mùa hè kỳ suy nghĩ cái gì, cả người đều tối tăm đi lên, nhưng là ngẫm lại cũng biết đại để là bởi vì ninh ôn duyên cớ. cho nên cũng không nghĩ làm hắn tiếp tục thâm tưởng. Mùa hè kỳ hoàn hồn, nhấp môi nói, Ninh ôn nước ta buổi tối cùng nhau ăn cơm. Chính hắn đều không có nghĩ đến ngắn ngủn hai tháng hắn đã đối cố cảnh sinh ra ỉ lại. Cố cảnh nhưng thật ra thích hắn như vậy, nhàn nhạt xoa xoa tóc của hắn, ăn bữa cơm mà thôi, có cái gì hảo tưởng. Mùa hè kỳ bất mãn mở to hai mắt chừng hắn, thử, ăn cơm chính là ta lại không phải ngươi. Cố cảnh nhướng mày, Tựa hồ không do hắn vì cái gì đột nhiên tạt mao làm sao vậy, ta đi ăn cơm cũng không có gì hảo tưởng a Mùa hè kỳ tức khắc héo, hữu khí vô lực dựa vào ôm gối thượng, ai, đều do tiểu gia tư sát xuất chúng, kẻ ái mộ quá nhiều, ai, ưu tú phiên não, người bình thường lĩnh hội không đến. Cố cảnh xem hắn bắt đầu chơi bảo, cũng liền minh bạch hắn không tưởng như vậy nhiều, cũng không hề phản ứng hắn, chính mình từ trong phòng lấy ra chính mình công tác máy tính. Ở phòng khách bắt đầu công việc lưu đủ lên Mùa hè kỳ khoe khoang nửa ngày Thấy không ai phản ứng chính mình Bò dậy vừa nhìn thấy cô cảnh đang ở bàn phím thượng bạch bạch bạch Không cấm ưỡi môi Hừ hừ hừ Công tác cuồng hắn cũng không do cô cảnh từ đâu ra đầu tư đầu óc Ở bắt được thù lao thời điểm trước tiên liền bắt đầu đầu tư Hơn nữa là ngắn ngủn một tháng nguyên bản 50 vạn tư bản đã phiên hai phiên Tuy nói 200 vạn đối với mùa hè kỳ tới nói không tính cái gì nhưng là rốt cuộc là cố cảnh nhanh như vậy kiếm tới, có thể thấy được năng lực của hắn. Thấy cố cảnh vẫn là không có phản ứng chính mình ý tứ, yên lặng đi thư phòng sờ soạn hai quyển sách ra tới, ngồi vào hắn bên cạnh bắt đầu đọc sách. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ôn cỏ, năm tháng tính hảo, toàn bộ phòng khách đều bao phủ ấm áp không khí. Mùa hè kỳ là trời sinh đồ lười biếng, ngồi nhìn một hồi thư liền ngồi không được, thuận thế liền dựa tới rồi cố cảnh trên người, còn cọ cọ. Cố cảnh bị hắn động tác kinh hoàn hồn, thấy hắn không hề có từ thư chung hoàn hồn ý tứ, Toại cũng tự nhiên duỗi tay đem hắn ôm nhập trong lòng ngực, tiếp tục gõ bàn phím. Mùa hè kỳ nhìn thư, hoàn toàn không có chú ý tới cố cảnh ngồi thẳng thân mình đánh máy tính, mà hắn cả người đều hoa ở trong lòng ngực hắn có bao nhiêu hái muội. Cố cảnh cuối cùng gõ xong rồi tính toán giá trị, vừa muốn lười nhắc vươn vai liền chú ý tới rồi hoa ở trong ngực người, cùng với đang ở hắn cầm chỗ đối phương đỉnh đầu. Mềm mại sợi tóc nhẹ quét hắn cảm, làm hắn cảm thấy cả người đều lười biếng. Có chút buồn cười, lại có chút mềm lòng. Dung căm đề ở đỉnh đầu hắn, xem hắn đang ở lật xem thư tịch, hỏi, đang xem cái gì? Mùa hẹ kỳ đắm chìm ở trong sách, nghe tiếng chỉ là nhàn nhạt trả lời, Nga, tiêu hành và định kiến. Người xem qua sao? Cố cảnh suy nghĩ một chút, trả lời, ở trường học thời điểm nghe đồng học nói lên quá. Thế nào, đẹp sao? Mùa hè kỳ vĩ môi, ta nhưng thật ra thích đặt Tây Tiên Sinh, chỉ là Elizabeth thật sự không xứng với hắn. Nói xoát ngồi thẳng thân mình, nàng quá lô mãng, đặt Tây Tiên Sinh cùng nàng kết hôn hậu quả sẽ chỉ là tiêu ma xong lẫn nhau cảm tình. Chính nghĩa phấn điền ưng, quay đầu liền đối với thượng cố cảnh đen nhánh ôn hòa đôi mắt. Nơi đó mặt, ảnh ngược chính là hoàn chỉnh chính mình. 394 chương 394, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 2 năm. Ái mội hồng nhạt hơi thở nháy mắt tràn ngập mãn phòng khách, không biết là có phải hay không ảo giác, mùa hè kỳ cảm thấy phòng khách điều hòa giống như trong nháy mắt liền mất đi hiệu lực. Cố cảnh nhìn mùa hè kỳ tạch một chút ứng đỏ gương mặt, ra vẻ đạm nhiên hơi hơi nhúng mày, hẹp dài mắt phượng có vẻ hắn phá lệ gợi cảm, làm sao vậy? Mùa hè kỳ bị hắn dùng như vậy ánh mắt vừa thấy, đỏ ửng trực tiếp từ gương mặt lan tràn tới rồi vành hai, lại vẫn là mở to hai mắt nhìn xem hắn. Ngươi làm gì dựa ta như vậy gần a? Nhiệt chết tiểu ra. Nói còn phụ họa sở trường quạt gió, trong lòng âm thầm nói thầm, hắn nói như thế nào cảm giác điều hòa hỏng rồi đâu, nguyên lai là dựa vào thân cận quá nhiệt. Cố cảnh cảm thụ một chút bốn phía lánh không khí, cũng không bạch trần, duỗi tay đi lấy trong tay hắn thư, ân. Ngươi còn chưa nói vì cái gì hai người không thích hợp đâu. Mùa hè kỳ lập tức bị nắm thay đổi cái đề tài, bắt đầu đỉnh đạc mà nói. Đạt Tây tiên sinh là đại thế gia ra tới người thừa kế, hắn đem gia tộc của chính mình nhà xưởng Phát Dương Quang Đại, này đủ để chứng minh hắn là có thấy xa cùng năng lực người. Hắn tính tình lạnh nhạt, nói chuyện trắng ra, nhưng là người khác cho dù cảm thấy hắn khắc nghiệt lại chưa từng ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt, chỉ vì những người này vô pháp can thiệp hắn sinh hoạt, thậm chí có nhiều hơn người đi sùng bái hắn. Mà Elizabeth chỉ là cái tiểu hương thân trong nhà nữ nhi. Nàng bởi vì chính mình nói chuyện phong cách được đến đạt Tây tiên sinh khuyên tâm, nhưng là này xa xa không đủ. Nàng muội muội gả cho dân cơ bạc, nàng cùng đạt Tây tiên sinh hôn sau sinh hoạt nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng, lại thâm ái cũng chịu không nổi hàng năm tích lũy phí thời gian cùng tiêu xài. Còn nữa Hễ Lisabét cũng không có làm phỉ tư William gia tộc chủ mẫu năng lực, nàng chỉ biết bởi vì chính mình khắc nghiệt tính tình cấp đạt Tây tiên sinh mất mặt thôi. Ngươi cảm thấy môn đăng hộ đối là đúng? Cố cảnh rối tay sờ sờ hắn sợi tóc, ngữ khí bình thản. Mùa hè kỳ như mày, suy tư một hồi lâu mới trả lời, trưởng thành hoàn cảnh đối một người tính cách đắp nặn có ảnh hưởng quá lớn, hai cái sinh hoạt ở hoàn toàn bất đồng thế giới người cho dù yêu nhau, cuối cùng cũng sẽ bởi vì tầm mắt tri thức chênh lệch mà càng đi càng xa, lẫn nhau không thể lý giải đối phương, phân tranh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Môn đăng hộ đối từ nào đó trình tự đi lên nói, đó là chính xác. Cố Cảnh trầm ngâm một lát, sâu kín hỏi, "Nói vậy hạ phu nhân hẳn là cũng từng vì ngươi đi tìm môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư đi?" Mùa hè kỳ sử sốt, chớp chớp mắt, "Ta đây là đặc thù tình huống, ta mẫu thân cũng rất rõ ràng ta xu hướng giới tính. Tuy rằng vẫn luôn không ủng hộ, nhưng là cũng không có phản đối." Cố Cảnh thấy hắn cái dạng này cũng không hề so đo trong lòng mạc danh không vui, mỉm cười xoa bóp án mặt, "Được rồi, Nếu ngươi sẽ không có loại này vấn đề xuất hiện ở trên người mình, hà tất tưởng nhiều như vậy. Mùa hè kỳ nhấp môi, hảo sau một lúc lâu mới gật đầu, ta chính là suy nghĩ nhiều quá. Liên tỷ như hắn cùng ninh ôn, chi gian chính là cách xa nhau xa như vậy. Hắn có thể không ngại ninh ôn trưởng thành, giá trị quan cũng có thể chậm rãi tới gần. Lại không thể chịu đựng hắn tâm cơ lòng dạ dùng ở chính mình trên người. Hắn có thể nghĩ đến buổi tối ninh ôn sẽ nói với hắn cái gì. Nhưng là hắn cần thiết muốn đi. Hắn muốn cho nguyên chủ chân chính hết hy vọng. Phân cách tuyến. Thế nào? Ninh ôn đối với toàn thân kính sửa sang lại chính mình cổ áo, thấy éo lần tiến vào liền xoay chuyển thân mình, hỏi hắn chính mình trang điểm thế nào. Éo lần thấy Tuấn Mỹ vô chủ hắn, trong lòng đảo thật là cảm thấy không còn có người so ninh ôn càng thích hợp sơ mi trắng. Nhớ trước đây nhị thiếu cũng là như thế này đối ninh ôn nhất kiến trung tình. ôn hòa màu trắng hơn nữa cao lanh cấm dục lạnh nhạn, đủ để có vẻ hắn phá lệ không giống người thường kéo lần gật đầu nhìn hắn như vậy chờ xuất phát bộ dáng nhịn không được khuyên đủ ngươi cùng nhị thiếu gặp mặt cẩn thận một chút không cần bị chụp lén hiện tại công ty tuy rằng nói đúng không quản nhưng là nhị thiếu nếu là nguyện ý mở miệng tổng tài khẳng định vẫn là sẽ hỗ trợ không có việc gì ngươi buổi tối phải hảo hảo cùng nhị thiếu nói nói ninh ôn hơi hơi gật đầu xem như đồng ý Kéo lần thấy thế trong lòng thở dài, hắn còn nhớ do đã từng linh Ôn có bao nhiêu bài xích đi cùng nhị thiếu thế nào, hiện tại nhị thiếu chủ động rời đi, hắn ngược lại nguyện ý chủ động. Nói đến cùng bất quá là bởi vì nhị thiếu thoát ly hắn khống chế thôi. linh Ôn không biết kéo lần trong lòng tưởng nhiều như vậy, đương nhiên hắn cũng không cái kia thời gian dối đi để ý đổi hảo quần áo, thấy hòa ước định thời gian còn có một giờ, liền trực tiếp xuất phát. chớ mùa hè kỳ đến thời điểm thấy đó là ninh ôn ngồi ngay ngắn ở tạ tạ mỹ thượng châm trà trên bàn bày biện còn có một bó hồng nhạt hoa hồng nguyệt quý hắn đốn hạ bước chân lại ngồi qua đi cho ngươi ninh ôn thấy hắn liền lộ ra ý cười rỗi tay đem bó hoa đưa cho hắn ngự khí vô cùng ôn nhu ngươi biết hoa hồng nguyệt quý hoa ngự sao mùa hè kỳ tiếp nhận nhìn nở rộ tươi đẹp đóa hoa hơi hơi nhúng mảy ân ninh ôn vươn tay đi nắm hắn tay Màu hổ phách trong ánh mắt là nóng cháy thâm tình, là ta thuần khiết nhất ái nhân a ta chân thành tha thiết nhiệt tình yêu thương ngươi. Mùa Hè kỳ hơi hơi nhấp môi, tùy tay đem bó hoa thả lại trên bàn, dương mắt xem hắn, phải không? Ngữ khí nhưng thật ra bình đạm thực. Linh ôn tươi cười hơi cương, ngay sau đó lại ra vẻ đạm nhiên thu hồi tay đi, chỉ là cảm thấy thực thích hợp ngươi. Mùa Hè kỳ chỉ là cười, lại không ra tiếng. Này thuốc hoa nếu là nguyên chủ thu được nhất định có thể cao hứng nổi điên, nhưng là đối hắn mà nói bất quá là ninh ôn ôn nhu bấy dập. Ninh ôn tựa hồ không có nhận thấy được mùa hè kỳ lạnh nhạt, đổ ly trà đưa cho hắn, thật lâu không có cùng ngươi như vậy hai người đơn độc ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Làm ngươi hoài niệm. Suy! Mùa hè kỳ nhịn không được cười lạnh một tiếng, chọn cao lông mày xem hắn, hẹp dài đôi mắt mang theo sắc bén con mang, ngươi hiện tại cùng ta nói này đó không thú vị. Nói thẳng tìm ta làm cái gì đi. Ta nhưng không cảm thấy Ninh Thiên Vương có cái này thời gian rỗi tới ước ta ăn cơm. Ninh ôn có chút năng kham, lại vẫn là ra vẻ mất mát thở dài. Thiên kỳ, ta biết ngươi còn ở giận ta, nếu không công ty đối với ta chuyện này cũng sẽ không dùng như vậy tiêu cực xử lý phương pháp. Nhưng là ta không trách ngươi, ngươi không có nghĩa vụ trợ giúp ta. Ta chỉ là cảm thấy trái tim băng giá thôi, vô luận ta làm cái gì. Ta đều không có nghĩ tới cùng ngươi tách ra. Như thế lời nói thật. Mùa hè kỳ trầm gì gì hoảng cái ly nước trà, lười nhắc nói, công ty giải quyết phương án là bọn họ suy xét, ta cũng quản không được. Linh ôn, kỳ thật ta một chút cũng không thích như vậy, theo ý ta tới chẳng sợ chúng ta tách ra, cũng không cần dẫu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng. Ta đã từng có bao nhiêu hãy ngươi, hiện tại muốn rời đi tâm liền có bao nhiêu quyết tuyệt. Tựa như như ngươi nói vậy. chúng ta căn bản là không có về sau như vậy hà tất lại lãng phí lẫn nhau thời gian ninh ôn liễm hạ tươi cười nhìn hắn liền bởi vì ta không muốn công khai cho nên ngươi liền phải rời đi ta phải không cố cảnh nơi nào so với ta hảo ngươi nguyện ý vứt bỏ ta đi lựa chọn hắn mùa hè kỳ làm như không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy sửng sốt một chút mới chậm rãi câu môi chỉ là đen nhánh trong mắt tràn đầy lãnh chảo hắn so ngươi chân thành hôm nay canh một Ngọa ngọa, 395 chương 395. Trọng sinh siêu cấp ảnh đế 26. Linh ôn không biết chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Hắn cho rằng chính mình đối mùa hè kỳ bất quá là lợi dụng, diễn cho thậm chí là hận. Nhưng là thật sự nghe thấy từ hắn trong miệng nói cố cảnh so với chính mình tốt thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở. So với ta chân thành, ngươi hiểu biết hắn nhiều ít ngươi liền cảm thấy hắn so với ta chân thành. Mùa hè kỳ. chúng ta nhận thức 5 năm ngươi cùng hắn đâu mới hai tháng ngươi nói ngươi di tình biệt luyến ta sẽ không trách ngươi nhưng là ngươi nói ta không bằng hắn ta sẽ không nhận đồng ninh ôn tự nhận là chính mình đối mùa hè kỳ tuy nói tình cảm thượng dở cho bị bợm nhưng là đối hắn lại là thật sự hảo nếu hắn thật sự như vậy chán ghét mùa hè kỳ cũng sẽ không cho hắn tiếp cận chính mình cơ hội kiếp trước cuối cùng hắn tuyệt vọng tất cả đều đến từ chính mùa hè kỳ nhẫn tâm nhưng là đồng dạng cũng là vì chính mình động tâm. Hắn mới đầu cũng là xem thường mùa hè kỳ nhị thế tổ bộ dáng, ở chung lâu rồi hắn lại cảm thấy mùa hè kỳ trừ bỏ tính tình lớn điểm kỳ thật nơi nào đều thực hảo. Mùa hè kỳ đối tình nhân từ trước đến nay bỏ được, chỉ cần là hắn đã mở miệng, mùa hè kỳ tất cả đều đưa đến trước mặt hắn. Mà đối mặt mùa hè kỳ động bất động liền động kinh tính tình, hắn cũng sờ soạn không sai biệt lắm. ở đông đảo tình nhân trung hắn là duy nhất không có bị mùa hè kỳ tấu quá người hắn tổng có thể ở mùa hè kỳ phát hỏa nháy mắt lập tức liền cho hắn tát thời gian lâu rồi người khác cũng liền cảm thấy hắn là bất đồng liền chính hắn đều là như thế này cảm thấy nhưng là sự thật cho hắn vang dội một cái cái tát ở hắn thấy từ trước đến nay đều làm người phụng mùa hè kỳ trước ngựa ăn sau đi theo cố cảnh thời điểm hắn liền biết cái gì đều khác nhau ở hắn ước mùa hè kỳ ăn cơm lại bởi vì cố cảnh bị cự tuyệt thời điểm hắn liền biết cái gì kêu tự mình đa tình từ trước đến nay kiêu ngạo hắn không thể không túi đầu hắn nỗ lực muốn cho mùa hè kỳ không nghề quyện chính mình nỗ lực đi không thèm để ý cố cảnh đặc biệt chính là hắn vẫn là thất bại một tháng không có thấy hắn mùa hè kỳ nhìn thấy hắn câu đầu tiên lời nói chính là ngươi đi đi tiền đã đánh cho ngươi đúng rồi hắn vẫn luôn trầm luân ở Đều quên mất chính mình cùng mùa hè kỳ bất quá là bao dưỡng cùng bị bao dưỡng quan hệ. Hắn nỗ lực duy trì chính mình còn sót lại tôn nghiêm rời đi. Nhưng là rời đi mùa hè kỳ ninh ôn, cũng không hề là tiểu thiên vương. Những cái đó không quen nhìn người của hắn đều hận không thể một chân đem hắn giống nhập vũng bùng trùng, không bao giờ có thể xoay người, hãm hại, phỉ báng, hai tiếng, sở hữu nước bẩn đều bắt hướng về phía hắn. Hắn kiệt lực bảo trì bình tĩnh. nhưng là trái tim lại không chịu nổi áp lực lớn như vậy cho nên hắn mới ở mùa hè kỳ làm trò truyền thông mặt phủ nhận cùng chính mình quan hệ khi đột phát bệnh tim qua đời hắn trọng sinh vì báo thù vì mộng tưởng đồng dạng hắn cũng tưởng ở mùa hè kỳ trước mặt triển lãm chính mình năng lực chính là hôm nay mùa hè kỳ một câu cố cảnh so với hắn chân thành phủ định hắn sở hữu nỗ lực dựa vào cái gì dựa vào cái gì cố cảnh cái gì đều không cần làm liền có thể được đến mùa hè kỳ cảm tình dựa vào cái gì hắn có thể bình bộ thanh vân có thể tiền đồ thông thuận chẳng lẽ trọng sinh ý nghĩa chính là làm hắn lại trải qua một lần mất đi sao mùa hè kỳ không có thuật độc tâm tự nhiên không biết linh ôn trong lòng suy nghĩ cái gì nhưng là thấy hắn mãn nhãn bi vẫn nhìn chính mình đại khái cũng cảm thấy chính mình nói thương hắn tâm nếu là nguyên chủ ở chỗ này Thấy ninh ôn nói như vậy lời nói chỉ sợ là hận không thể đem tâm đào ra cho hắn xem, nhưng là hiện tại hắn không nghĩ như vậy. Ở hắn xuyên qua đến thế giới này, công lược đối tượng là ninh ôn thời điểm, ninh ôn liền không thể đủ trở thành hắn quy túc. Không chỉ là so sánh với mà nói hắn đối cố cảnh càng cảm thấy hứng thú, càng là bởi vì hắn yêu cầu thay đổi nguyên văn toàn bộ mạch lạc. Hắn yêu cầu làm ninh ôn vì chính mình từ bỏ thứ quan trọng nhất. ngươi nói ngươi yêu ta. Ngươi nguyện ý vì ta từ bỏ ngươi mộng tưởng sao? Mùa hè kỳ ngữ khí thực bình tĩnh, bình tĩnh như là thuận miệng hỏi một câu ăn cái gì? Ninh ôn lại là sắc mặt cứng đờ, trong lòng vô hạn bi thương, trên mặt lại lạnh nhạt phi thường, ta vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ ta mộng tưởng. Mùa hè kỳ thế nhưng nguyện ý vì cố cảnh làm được tình trạng này. Hắn muốn vì cố cảnh lót đường cho nên liền ngại chính mình vướng bận phải không? Hắn có thể vì chính mình ngẫm lại sao? hắn ninh ôn đã không có tinh đồ đã không có màn ảnh hắn cùng kiếp trước bị người dẫm lên thời điểm có cái gì hai dạng không có người sẽ để ý hắn sinh tử không có người mùa hè kỳ hơi hơi ru mắt nhỏ dài cong vút lông mi nhấp nháy nhấp nháy sấn đến hắn bàn tay đại khuôn mặt nhỏ vô cớ nhu nhược đáng thương ninh ôn thấy hắn như vậy trong lòng đống nhiên mềm nũng, chẳng sợ hắn thương tổn mùa hè kỳ ngàn và thứ hắn cũng luyến tiếp thật sự thấy hắn khổ sở bộ dáng kia thôi bỏ đi Mùa hè kỳ ngước mắt xem hắn, sáng ngời trong mắt là ninh ôn rõ ràng thân ảnh, hắn đôi mắt rõ ràng sáng trong, lại mãn hàm bằng xương, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi cái gì, rốt cuộc giống như là như ngươi nói vậy, chúng ta căn bản là sẽ không có về sau. Ninh ôn nhấp khẩn môi mỏng, tuấn mỹ trên mặt hiện ra chảo phúng, đây là ngươi lý do. Mùa hè kỳ, lúc trước nói cho dù ta vĩnh viễn không quay đầu lại cũng sẽ không hối hận chính là ai. Cho dù hắn biết mùa hè kỳ lời hứa không thể thật sự, hắn cũng thật sự chờ đợi quá. Chỉ là, hiện thực nói cho hắn, chờ đợi chỉ là làm hắn thất vọng thôi. Mùa hè kỳ nhíu chặt mày, không có người có thể thật sự chờ ai cả đời. Ninh ôn, ta đã cho ngươi rất nhiều rất nhiều lần cơ hội, ngươi cũng không từng quý trọng. Đối với ngươi mà nói, ta mùa hè kỳ chính là ngươi tùy thời tùy chỗ vây tay là có thể tới rồi, ngươi có từng thật sự để ý qua ta. Chẳng sợ hiện tại. Ngươi tức giận cũng bất quá là ta đem đối với ngươi đặc biệt tái giá tới rồi người khác trên người. Ngươi đây là chiếm hữu dụng, không quan hệ cảm tình. Ai nói cho ngươi? Là ai nói cho ngươi ta đối với ngươi chỉ là chiếm hữu dụng? Là ai nói ta không thích ngươi? Ninh ôn lần đầu tiên như vậy tức giận, xoát một chút đứng lên nhìn xuống đối diện thiếu niên, xinh đẹp trong mắt tràn đầy thất vọng. Ngươi chỉ là như vậy cảm thấy, liền cho rằng sự thật chính là như vậy. Mùa hè kỳ. Ngươi có hỏi qua ta sao? Ngươi hỏi qua ta có phải hay không thích ngươi sao? Ngươi nói ngươi vì ta trả giá 5 năm, như vậy ta đâu? Ta đối với ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có lợi dụng sao? Chúng ta trước hết bắt đầu chẳng lẽ không phải ngươi nói trước chúng ta không cần có cảm tình gút mắt sao? Không phải ngươi nói chúng ta chỉ gian chỉ là tiền tài quan hệ sao? Không phải ngươi vẫn luôn đem ta coi như sùng vật, coi như cẩu giống nhau đối đãi sao? Đối mặt ninh ôn cuồng loạn. mùa hè kỳ chỉ là trầm mặc nhìn hắn hảo sau một lúc lâu mới khàn khàn tiếng nói hỏi ta khi nào nói qua những lời này Ninh ôn ngơ ngẩn nhìn hắn đúng vậy này một đời mùa hè kỳ chưa từng nói qua những lời này đây đều là kiếp trước hắn cùng chính mình nói không biết khi nào hắn đã sớm đem kiếp này kiếp trước mùa hè kỳ hôn vì nhất thể nay đại để cũng chính là vì cái gì kiếp này mùa hè kỳ làm lại nhiều hắn đều không có gật đầu nguyên nhân đi Hắn sợ hắn gật đầu một cái, liền lại sẽ biến thành cái kia suốt đêm suốt đêm chờ mùa hè kỳ nhìn lại Ninh Ôn. Hắn sợ hắn túi đầu, liền sẽ thấp đến bùi bằng đi. Xin lỗi Ninh Ôn đỡ lấy cái chán, lộ ra chua xót tươi cười, ta cảm xúc mất khống chế. Viết đột nhiên cảm thấy thiên kỳ là cha chịu A. Ninh Ôn cũng hảo đáng thương. 396 mươi 396, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 27. Mùa hè kỳ nhìn hắn tái nhợt xuống dưới mặt. Nhấp khẩn ngôi, đại đệ cũng là minh bạch ninh ôn vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy. Chính là, ninh ôn đem kiếp trước tình thù trả thù đến kiếp này đối hắn toàn tâm toàn ý nguyên chủ trên người, chung quy là không đúng. Kiếp trước là kiếp trước mùa hè kỳ thiếu hạ nợ, kiếp này là kiếp này mùa hè kỳ trả giá ái. Ninh ôn một mặt như thế cũng chỉ có thể cho chính mình đổ thêm thống khổ thôi. Ta không biết ngươi tại sao lại như vậy, nhưng là ta cũng minh bạch ngươi đối ta có bao nhiêu kháng cự. mùa hè kỳ muốn hảo hảo cùng ninh ôn nói chuyện bóc đi mặt nạ nghiêm túc nói nói chuyện có lẽ là bởi vì ta đã từng lịch sử làm ngươi cảm thấy không có cảm giác an toàn cho nên ngươi vẫn luôn không đồng ý cùng ta ở bên nhau không quan hệ ta có nỗ lực đi chứng minh cùng thay đổi có lẽ ngươi căn bản nhìn không thấy cũng có lẽ ngươi thấy lại ra vẻ không biết hiện tại này đó đã không có ý nghĩa ninh ôn ngươi đã sớm lựa chọn một cái lộ một cái đối với ngươi có lợi nhất lộ Như vậy ngươi hiện tại làm phản kháng cũng hoặc là giữ lại, đều là ngươi con đường này thượng trở ngại. Linh ôn như thế nào không biết đạo lý này. Hắn sớm tại ban đầu thời điểm liền nghĩ kỹ rồi chính mình về sau, một cái ôn nhu hiền huệ thế tử, hiểu chuyện ngoan ngoãn nhi nữ, tiền đổ vô hạn sự nghiệp, chụp chính mình thích điện ảnh. Đây là hắn muốn lộ. Nhưng là, hắn cũng không từng đem mùa hè kỳ đặt ở chính mình con đường mặt đối lập. hắn luôn cho rằng chính mình có thể vẫn luôn hai người kiêm đến đi xuống trên thực tế ái hắn năm năm mùa hè kỳ nghĩ thông suốt hắn không muốn một mặt ủy khuất chính mình cũng không muốn làm bị vứt bỏ người cho nên hắn trước lựa chọn rời đi ninh ôn biết mùa hè kỳ không có sai nhưng là hắn khổ sở hắn biết hắn không thể ích kỷ yêu cầu mùa hè kỳ vì chính mình thủ thân cả đời lại vẫn là ích kỷ muốn mùa hè kỳ cả đời nay một đời quyền đương còn đời trước nợ tiếp sau Hắn nhất định sẽ đối mùa hè kỳ tốt. Nhưng là a, nơi nào còn có kiếp sau đâu? Nay một đời, mùa hè kỳ cũng đã từ bỏ. Mùa hè kỳ nhìn Ninh Ôn trầm mặc, suy nghĩ thật lâu mới nói, chẳng sợ chúng ta không thể ở bên nhau, cũng có thể làm bằng hữu. Giống như là Ninh Ôn bọn họ vẫn luôn đối ngoại nói như vậy, chỉ là bằng hữu bình thường. Ninh Ôn dương mắt xem hắn, ánh mắt quấn quýt si mê hồi lâu mới chậm rãi bật cười. Trong giọng nói là không dung sai biện ôn nhu thiên kỷ, ngươi bỏ được sao? Hắn như thế nào bỏ được à? Hắn như thế nào bỏ được nói từ bỏ liền từ bỏ? Nói bằng hữu liền bằng hữu, nói người lạ liền người lạ đâu? Mùa hè kỳ nhấp môi, chậm rãi mở miệng, đây là đối chúng ta lẫn nhau tốt nhất quyết định. Linh ôn, làm ra quyết định liền không cần hối hận, lựa chọn đi ngược lại, liền hướng tới chính mình muốn phương hướng đi xuống đi, đầu đều không cần hồi, vẫn luôn đi xuống đi. Hán đại để minh bạch vì cái gì phía trước có hai cái công tác giả đều thua ở nhiệm vụ này, đơn giản là Ninh Ôn thật sự là ôn nhu lên thời điểm làm người không đành lòng cự tuyệt. Biết rõ là ôn nhu bấy dập, vẫn là nghĩa vô phản cố hãm đi xuống. Có lẽ bọn họ đều ôm có thể cùng Ninh Ôn vẫn luôn ở bên nhau tâm tư đi, kết quả chỉ có thể là nhiệm vụ thất bại. Thiên kỳ Ninh Ôn mất không chế xông lên đi nắm lấy mùa hè kỳ bả vai, nhìn hắn đôi mắt vô cùng mê mang cùng khó chịu. Ta không nghĩ như vậy à, ta trước nay đều không có nghĩ tới từ bỏ ngươi, ta là thật sự hái ngươi. Đúng vậy, hắn là thật sự yêu hắn, cho dù hắn kháng cự nhiều năm như vậy cũng không thể không thừa nhận. Sau đó đâu? Mùa hè kỳ nhướng mày xem hắn, tú mị trên mặt hiện ra nghiêm túc cùng nghiêm túc, không nghĩ tới từ bỏ ta, ngươi cũng lựa chọn tô con con không phải sao. Cho dù ngươi cảm tình như vậy nóng cháy, ngươi lý trí cũng vẫn là một chậu nước lạnh tưới diệt nó. linh ôn ngươi quá lý trí lý trí máu lạnh ngươi biết rõ chúng ta sẽ không có về sau cần gì phải một hai phải khăng khăng như vậy làm lẫn nhau đều khó xử linh ôn theo bản năng lui về phía sau một bước có chút ngây ra nhìn hắn hốt hoảng lắc đầu không phải như thế thiên kỷ công khai thật sự có như vậy quan trọng sao không có người có thể lý giải chúng ta tất cả mọi người sẽ cười nhạo chúng ta đều sẽ mắng chúng ta biến thái Ngươi còn có hoàn vũ, còn có hạ gia, còn có gia tộc, ta đâu, ta cái gì đều không có. Ta hiện tại có được sở hữu đều là dựa vào ta hình tượng, ta có thể đóng phim. Công khai lúc sau khả năng ta liền sẽ gặp mặt trên phong sát, như vậy ta liền cái gì đều không có. Kiếp trước chính là như vậy. Mọi người biết được thuần tịnh tiểu thiên vương trên thực tế thích nam nhân thời điểm nhiều người hướng trên người hắn nổ nước miếng. Mắng hắn ghê tởm. Ngươi muốn vĩnh viễn sống ở âm u sao làm tình cảm của chúng ta bị ẩm mốc neo cuối cùng hư thối biến mất mùa hè kỳ dùng khó hiểu ánh mắt nhìn hắn vì cái gì ngươi không cảm thấy ta có thể bảo hộ ngươi ngươi sẽ không ngươi sẽ không Ninh ôn một phen đẩy ra mùa hè kỳ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ngươi sẽ không bảo hộ ta ngươi ái trước nay đều không phải ta a như thế nào sẽ bảo hộ ta mùa hè kỳ đứng vững vàng thân mình trầm mặc nhìn hắn Ninh ôn chấp trước mắt, có chút mệt mỏi ngồi trở lại ghế trên, tái nhợt mặt, đại khái ngươi nói chính là đối, là đúng bọn họ nếu không có về sau, như vậy hắn hà tất như vậy cương cầu. Hắn lưu lại mùa hè kỳ người, còn có thể lưu lại hắn tâm bao lâu. Còn nữa, hắn là thật sự vô pháp quyên kiếp trước hận, hắn cũng sẽ lo lắng khi nào không tự giác xúc phạm tới đối phương. Ngươi đi đi. Ninh ôn không co xem hắn, chỉ là nhắm lại hai mắt. sáng ngời ánh đèn chiếu vào hắn tái nhợt trên mặt có vẻ hắn như vậy yêu ớt không cần lại đi gần ta cứ như vậy rời đi đi đừng lại nói ngươi đã từng ái cũng đừng nói về sau sẽ như thế nào nếu chúng ta chi gian chú định là ích lợi quyết định hết thảy như vậy ta hy vọng ít nhất muốn vật tận sở giá trị mùa hè kỳ nhấp khẩn môi mỏng chậm dãi nói ở không đề cập nguyên tắc dưới tình huống ta sẽ đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu Ninh ôn nghe cửa mở khải lại đóng cửa thanh âm, khan khan tiếng nói cười khổ. Ninh ôn, này không phải ngươi muốn sao, ngươi vì cái gì sẽ khổ sở, vì cái gì sẽ hối hận. Trầm dài năm chặt đôi tay, hạ một cái quyết định. Phân cách tuyến. Mùa hè kỳ về đến nhà thời điểm còn có chút mất hồn mất vía, dọc theo đường đi cũng lăng là hắn vận khí tốt, bằng không thế nào cũng phải ra thai nạn xe cộ không thể. Mở cửa gặp khách đại sảnh không có người. trên bàn trà bãi nổ tẻ phục còn không có quan bên cạnh đặt chén trà còn tản ra nhật khí có thể thấy được cố cảnh vừa mới rời đi không lâu mùa hè kỳ cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy vừa muốn trở về phòng liền nghe thấy trong thư phòng truyền đến một tiếng trầm vang cùng với thứ gì tạp đến trên mặt đất thanh âm hắn vội vàng chạy đến mở cửa chính thấy cố cảnh ngã trên mặt đất bên cạnh là ngã xuống chiếc ghế ngươi không sao chứ mùa hè kỳ vội vàng tiến lên Lại phát hiện cố cảnh cái hốt khái ở trên kệ sách, chạy xuống đỏ tươi vết máu, cả người đã hôn mê bất tỉnh. Mùa hè kỳ vội vàng bắt đánh hạ chín điện thoại, nhanh lên tới. Cố cảnh bị thương. Đưa hắn đi bệnh viện tư nhân. Ngoa ngoa ngủ ngon. 397 mươi 397, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 28. Bệnh viện tư nhân phong bế thức quản lý, bởi vì là hoàn vũ danh nghĩa, cho nên cố cảnh bị thương tin tức một chút cũng không có chuyển ra đi. Nhưng thật ra bệnh viện các hộ sĩ kích động nửa ngày, hơn phân nửa đều là hán vũ đế phan nao tàn. Cái gáy đã chịu va chạm, có rất nhỏ nào chấn động hiện tượng, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm. Đến nỗi di chứng yêu cầu lại quan sát mấy ngày, chú ý mấy ngày nay không cần ăn bậy đồ vật, cũng không cần tùy ý lộn xộn liền hảo. Cố cảnh sâu kín chuyển tỉnh thời điểm chỉ cảm thấy cái hốt liền cùng bị người dùng búa khai quá một lần dường như, choáng váng đầu muốn nuôn mửa. Mê mê hoặc hoặc mở to mắt liền thấy đứng ở bác sĩ đối diện nghe bác sĩ nói chuyện mùa hè kỳ, dôi tay đỡ chán, ta làm sao vậy? Thanh âm khàn khàn lại tiểu, nếu không phải mùa hè kỳ chú ý bên này căn bản là không nghe thấy. Ngươi đừng núp nhích. Mùa hè kỳ bước nhanh tiến lên đi giữ chặt hắn tay, trừng mắt hắn quát lớn, ngươi có phải hay không ngốc ca? Lấy quyển sách đều có thể quăng ngã đầu. Còn khai chính là cái gái. nếu không phải ta kịp thời đưa ngươi đến bệnh viện ngươi hiện tại liền treo ngươi biết không ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc a ngươi là heo a cố cảnh sửng sốt một chút lúc này mới có chút chinh lăng mở miệng ngươi kéo ra vu thảo a mùa hè kỳ quả thực tưởng cậy ra cố cảnh đầu nhìn xem bên trong đều là cái gì lập tức báo nổi ngươi đôi mắt hạt a thiểu ra vẫn luôn đều như vậy hảo đi kéo sợi tuyến a kéo Còn có hiện tại trọng điểm chẳng lẽ không phải ngươi xuẩn chuyện này sao? Ngươi tưởng nói sang chuyện khác có dám hay không đổi cái đề tài A? Nếu không phải xem ngươi hiện tại bị thương tin hay không tiểu ra tấu ngươi A? Cố cảnh chớp chớp mắt, nhìn mùa hè kỳ khí rầm chân bộ dáng, đồng nhiên rối tay che đậy hai mắt, dên gì, ta khẳng định không ngủ tỉnh. Mùa hè kỳ cái chán nhảy ra giếng tự, ha hả một tiếng, xoa tay, tiểu ra hôm nay đem ngươi bóp chết ở trên giường bệnh tính. Một bên đứng bác sĩ hộ sĩ trong lòng âm thầm ha hả, không nghĩ tới nhị thiếu củng cố cảnh quả nhiên có một chân. Nhân ra tại đây tú ân ái, bọn họ ngại chuyện gì, lui lại. Cố cảnh lấy ra tay, khẽ như mày, ta không phải đang nằm mơ. Mùa hè kỳ cười lạnh, nếu không tiểu ra véo ngươi một phen ngươi cảm thụ cảm thụ. Cố cảnh yên lặng nhắm mắt lại, làm ra suy yếu bộ dáng, đột nhiên mệt mỏi quá, ngủ mở rớt, ngươi đi vội ngươi đi. Mùa hè kỳ. Hừ hừ, ngủ trên ngươi. Chờ mùa hè kỳ hấp tấp rời đi, cố cảnh mới lần thứ hai mở hai mắt, duỗi tay sờ qua bên cạnh trên bàn di động, dơ lên trước mặt. Nhìn phản xạ ra tuấn lãng trung mãn hàm ngây ngô khuôn mặt, không thể không tiếp thu sự thật này. Ân, hắn từ 50 tuổi thời điểm ngủ một giấc, về tới tuổi trẻ thời điểm. Hắn đến hảo hảo hồi tưởng một chút hiện tại là tình huống như thế nào. rốt cuộc hắn nhớ rõ chính mình lúc trước cùng mùa hè kỳ ở bên nhau thời điểm đã gần 30 tuổi phân cách tuyến hệ thống cố cảnh là chuyện như thế nào mùa hè kỳ rời đi phòng bệnh trước tiên liền triệu hoán hệ thống hắn lại không phải ngốc tử tự nhiên nhìn ra tới cố cảnh bất đồng còn nữa hắn xuyên qua như vậy nhiều thế giới phản ứng đầu tiên chính là cố cảnh bị xuyên qua hệ thống sờ sờ nắm ngón tay ha hả cũng không phải cái gì đại sự đối với ngươi nhiệm vụ không có ảnh hưởng, hảo đi có như vậy một tí xíu ảnh hưởng lạc, ân. Bởi vì hệ thống trục trặc, linh ôn kiếp trước chuyện xưa ở hắn tử vong sau bắt đầu vặn mẹo hướng tới hỏng mất phương hướng phát triển, khu cụ, cùng nguyên chủ ở bên nhau cố cảnh cũng không có cùng nguyên chủ ân ái đến lão. Sau đó, cố cảnh chấp niệm làm hắn trọng sinh. Ha ha, hệ thống liếc mắt một cái cười lạnh mùa hè kỳ, trà sắt tay. Rốt cuộc ngươi yêu cầu công lược chính là ninh ôn mà không phải cố cảnh, cho nên ngươi có thể tiếp tục ngươi kế hoạch. Mùa hè kỳ hư lạnh một tiếng, ta cuối cùng minh bạch vì cái gì phía trước ký chủ đều thất bại, ước chừng là bởi vì hệ thống không đáng tin cậy, Bị ghét bỏ hệ thống. Đóng cửa hệ thống giao diện, mùa hè kỳ ngồi vào trong xe một phen kéo ra cổ áo, có chút bực bội thở dài, tuy rằng cố cảnh trọng sinh đối với hắn nhiệm vụ không có ảnh hưởng. Nhưng là ngẫm lại hiện tại bên người không hề là cao lánh lại hồn nhiên cố cảnh, mà là trải qua hai đời đứng ở hơn người sinh đỉnh ảnh đế liền cảm thấy đau đầu. Đây là muốn bắt đầu đua kỹ thuật diễn sao. Tính, đi một bước tính một bước đi, hán tổng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ông, mùa hè kỳ nhìn xem di động thượng lập lòe đại bảo hai chữ lôi một chút, chuyển được. Hạ tiểu bảo, ngươi chạy nhanh cho ta trở về. Ta nói cho ngươi, ngươi chọc phải đại sự. mùa hè kỳ đưa điện thoại di động lấy xa thật sự là cảm thấy mùa hè duệ rít gào lên bộ dáng cùng bên ngoài tinh anh bộ dáng quá mức không khỏe làm sao vậy mùa hè duệ rít gào một hồi mới nhỏ giọng nói mới vừa là ở phòng khách ba mẹ đều ở ta nói cho ngươi là hoác giật tịch kia tiểu tử muốn phiên thiên hắn cư nhiên mang theo cái bạn gái về nhà nói là muốn cùng nàng kết hôn lúc ấy đem hoác ra ra cấp khí thiếu chút nữa không gõ đoạn hàn chân nên không ngừng gõ gãy chân còn phải đánh gãy đệ tam chân mùa hè duệ tính dù sao ngươi chạy nhanh trở về đi thẩm ra người cũng tới ta xem hoác giật tịch tiểu tử này là thiếu thu thập mùa hè kỳ vốn dĩ liền khó chịu cái này thấy so với chính mình thảm lập tức liền hải vội vàng lái xe liền hồi đại viện tử đều nhiều ít năm chưa thấy qua hoác giật tịch bị tấu tốt đẹp hình ảnh ta là vui sướng khi người gặp họa phân cách tuyến ra ra Ta mặc kệ ngài nói như thế nào, ta đối thật thật đều là thiệt tình. Chúng ta ở bên nhau thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là ta biết hắn chính là ta người muốn tìm. Ta là thật sự ái nàng. Ta hy vọng ngài có thể đồng ý. Hoác giật tịch bị gõ một gậy gục chân, thiếu chút nữa không đứng vững, nhưng là hắn quay đầu thấy hai mắt đấm lệ mê mang với thật thật, lập tức liền kiên định tín niệm Hoác lao ra tử nhìn chính mình ái tôn như vậy, khí suýt nữa không ngất đi. Nhìn nhìn lại với thật thật mảnh mai bộ dáng liền tới khí, dơ quải trượng chỉ vào nàng, cứ như vậy. Lao tử giữa ngươi nhiều năm như vậy, huấn luyện ngươi nhiều năm như vậy, kết quả ngươi liền vì như vậy một nữ nhân muốn cùng trong nhà quyết liệt. Ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở này. Hoác ra tức phụ chỉ có thể là thầm nôn. Với thật thật lập tức rơi lệ đầy mặt, lão đảo lui về phía sau một bước, nhìn hoác giật tịch ánh mắt tràn đầy bi thương, không quan hệ, không có quan hệ. Ta biết ngươi tận lực. Có lẽ chúng ta chú định không thể được đến người khác tán thành. Tất cả mọi người cảm thấy chúng ta không nên ở bên nhau, cho dù chúng ta yêu nhau, nhưng là trở ngại chúng ta quá nhiều quá nhiều. Giật tịch, hy vọng ngươi về sau có thể cùng thẩm tiểu thư hảo hảo ở bên nhau, đã quên ta đi. Nói xoay người liền phải chạy. Hoặc giật tịch bắt lấy cổ tay của nàng, đau lòng không thôi, không. Thật thật. Ra ra chỉ là hiện tại không hiểu biết chúng ta chi gian cảm tình, chúng ta có thể cho hắn hiểu. Ngươi rõ ràng biết chúng ta không thể tách ra, cần gì phải nói ra nói như vậy tới làm ta thương tâm. Với thật thật lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn, giật tịch, ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi? Ta như thế nào ly đến hai ngươi? Ta như vậy như vậy hãy ngươi? Ta tồn tại chính là vì ngươi. Nhưng là ta không thể mắt thấy ngươi như vậy khó xử a. 398 chương 398, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 29. Hoác giật tịch cảm động, vuốt ve nàng gương mặt thở dài, thật thật, ngươi chính là như vậy đơn thuần thiện lương, làm ta vĩnh viễn vô pháp thương tổn ngươi, cũng sẽ không thương tổn ngươi. Nói xoay người thình thịch quỳ xuống, đối mặt hoác lao ra tử căm tức nhìn ngạnh dài quá cổ nói rõ, ra ra. Vô luận ngài có đồng ý hay không, ta đều sẽ không cùng thật thật tách ra. Chúng ta là chân ái. Chân ái, chân ái, chân ái cái giám. Hoác lao ra tử vung lên quải trượng liền phải hướng hoác giật tịch trên đầu tạp, nếu không phải bên cạnh phó thủ kéo lại hắn, chỉ sợ hoác giật tịch trên đầu liền phải ra cái động. Lao tử giáo dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi ánh mắt là lao tử giáo. Ân, lao tử giáo chính là ngươi tinh trung báo quốc. Không phải kêu ngươi vong ân phụ nghĩa. Ngươi đã quên hoác ra lúc trước muốn đảo thời điểm là thẩm ra kéo một phen. Ngươi hiện tại hoàng thái tử đương vui vẻ liền đem ân nhân cấp đã quên đúng không? Lao tử như thế nào dạy ra ngươi vật như vậy? Ta nói cho ngươi, đừng nói chân ái không chân ái. Chẳng sợ ngươi rời đi nàng sẽ chết. Lao tử cũng phải nhường ngươi chết ở hôm sau. Hoác giật tịch trận to mắt nhìn hoác lao ra tử, mãn nhãn không thể tin tưởng, ra ra. Ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Ta chẳng lẽ không phải ngài thân tôn tử sao? Ngài cư nhiên sẽ nói như vậy. thẩm ra lúc trước cất nước nhiều năm như vậy chúng ta hoác ra vì bọn họ làm còn chưa đủ nhiều sao nhất định phải dùng ta hạnh phúc tới buổi thường sao chẳng sợ thẩm ra lúc trước trợ giúp chúng ta hoác ra là vì được đến ích lợi nhiều năm như vậy cũng được đến đủ nhiều đi bang hoắc lao ra tử hung hăng quăng hắn một bàn hai khí lảo đảo một bước hôn chướng quả thực là hôn chướng a ngươi ở nước ngoài uống lên mấy năm mực tây liền trong đầu tất cả đều là phế liệu Ngươi cư nhiên dám nói nói như vậy. Lúc trước không có thẩm gia, liền không có chúng ta hiện tại hóa ra. Không có thẩm gia, người ba mẹ đã sớm chết trận xa trường. Còn có ngươi chuyện gì? Lúc trước không có thẩm gia láo ra tử hỗ trợ cứu mạng, ngươi ra ra ta liền đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi hiện tại cư nhiên nói vì ích lợi. Ta sẽ dạy ra ngươi như vậy bại hoại. Hoác giật tịch té ngã trên đất, chỉ cảm thấy nửa bên mặt đều đã tê dần, đã không có trí giác. Với thật thật kêu sợ hãi một tiếng, bổ nhào vào trên người hắn khóc thút thít, giật tịch, ngươi có hay không sự? Có đau hay không? Tiện đà quay đầu nhìn về phía hoác lao gia tử, giật tịch bởi vì tôn trọng ngài mới có thể tới cùng ngài nói những lời này. Nhưng là ngài như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Hắn là ngài thân tôn tử a Ngài như thế nào nhẫn tâm thương tổn hắn? Chẳng lẽ lúc trước ơn trạch so về sau so hắn hạnh phúc còn muốn quan trọng sao? Ta cùng giật tịch là thiệt tình yêu nhau a. Vì cái gì ngài không thể lý giải chúng ta? Chẳng lẽ ngài không có từng yêu sao? Hoắc lao gia tử ngồi trở lại trên sofa, đối mặt với thật thật chất vấn liền cái ánh mắt đều không có cho nàng. Hắn có thể đánh chửi Hoác giật tịch, bởi vì hắn là hắn tôn tử. Nhưng là đối với với thật thật, hắn khinh thường đi đối mặt. Hoác giật tịch nhìn với thật thật khóc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, kiên định mở miệng, ra ra. vô luận ngài nói cái gì ta đều sẽ không dao động ta cùng thẩm nôn chi gian không có cảm tình kết hôn sẽ chỉ là lẫn nhau tra tấn bạch bạch bạch không biết đi khi nào tiến vào thẩm nôn mỉm cười vỗ tay nhìn hoác giật tịch xấu hổ bộ dáng thản nhiên tiêu sái nói rất đúng hoác ra ra ngài không cần lo lắng ta cùng hoác giật tịch tựa như hắn nói như vậy không có cảm tình nếu không có cảm tình hắn hiện tại lại đã tìm được rồi chân ái Tự nhiên đây là tốt nhất bất quá sự tình, sống ngày giải trừ hôn ước, giai đại vui mừng không phải sao. Với thật thật nhìn anh tư tắp sảng thầm nôn, trong mắt hiện lên một tia ghen tị, ngay sau đó kích động gật lệ, thẩm tiểu thư thật là lại thiện lương bất quá. Thật là cảm ơn ngươi. Hoác giật tịch cũng đầy mặt vui mừng ôm lấy với thật thật, mãn hàm chờ mong nhìn về phía hoác lao gia tử. Hoác lao gia tử lại là thở dài, nhìn thầm luôn tràn đầy xin lỗi, tiểu ngôn nột. là hoác gia gia thực xin lỗi ngươi là hoác gia thực xin lỗi các ngươi thẩm gia ngươi nói thẳng ngươi nếu là thích cái này hôn tiểu tử ta ngày mai liền đem hắn cột lấy đưa đi thẩm gia hắn nếu là dám đối với ngươi không tốt tiện tâm gia gia tuyệt đối đứng ở ngươi bên này Thẩm nôn mỉm cười lắc đầu thân mật ngồi vào hoác lao ra tử bên người hoác gia gia nói lời này lại là khách khí ta đối hoác giật tịch cũng không có cảm tình Hiện tại giải trừ hôn ước vừa lúc có thể tìm cái bạn trai, trời biết bởi vì hôn ước sự tình ta chính là nhiều năm như vậy đều không có nói qua luyên ái đâu. Nói nữa, nói cái gì xin lỗi không xin lỗi, ta đối hoác ra ra hảo, chẳng lẽ giải trừ hôn ước liền không hảo. Hoác lao ra tử vô vô nàng bả vai, thở dài, ngươi là cái hảo hải tử, là tiểu tịch không có phúc khí. Hoác giật tịch nghe thấy lời này, hơi hơi có chút loe thần. từ nhỏ hắn liền vì được đến gia gia thích vẫn luôn nỗ lực tăng lên chính mình, mà hắn lớn như vậy, duy nhất làm gia gia vừa lòng chỉ có hắn cùng thẩm nôn quan hệ, cùng với hắn từng ở quân đội đãi quá mấy năm, hiện tại đã không có thẩm nôn, gia gia sẽ đối hắn thất vọng sao? Giật tịch! với thật thật nhìn hắn như vậy, vội vàng mèo hắn ống tay áo, tái nhợt mặt xem hắn, ta thật là cao hứng, chúng ta có thể ở bên nhau phải không? chúng ta không bao giờ dùng tách ra đúng không? Hoác giật tịch lập tức vui sướng ôm nàng, đối. Chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Nam mơ. Hoác lao gia tử nhìn bọn họ giống như khổ mệnh nguyên ương giống nhau, cũng liêm hạ tức giận, ta là vĩnh viễn sẽ không đồng ý nàng tiến chúng ta hoác gia môn. Hoặc là ngươi mang theo nàng cút đi. Hoặc là ngươi phải hảo hảo đái ở hoác gia. Hoác giật tịch mãn nhãn khiếp sợ nhìn hoác lao gia tử. Hắn là hoác gia đời thứ ba duy nhất độc đinh mầm. Ra gia, gia cư nhiên kêu hắn lăn. Hoác ra ra nhưng đừng nóng giận. Giật tịch làm chuyện gì chọc ngài không cao hứng, ngươi đánh một đốn thì tốt rồi. Hà tất nói ra như vậy thương cảm tình nói. Hạ ra người đổi tới thời điểm, hạ phụ hạ tử quân vội vàng khuyên bảo vài câu, hai nhà thân cận như một nhà, hắn cũng không lấy chính mình đương người ngoài. Hoác lao ra tử lạnh mặt trừng mắt hoác giật tịch, cho các ngươi thấy xấu. Nhưng là hắn là không đánh không được. Lớn như vậy người cũng một chút không hiểu chuyện. hiện tại còn tưởng buộc ta đồng ý, căn bản không có khả năng. Mùa hè kỳ nhìn xem đáng thương hề hề hai người, nhìn nhìn lại ngồi ở hoác lao ra từ bên cạnh tươi cười khéo léo thẩm ngôn, thư lệnh một tiếng, đây là tiểu tam thượng vị còn tìm tới cửa tới. Hoác giật tịch lập tức sụ mặt, thiên kỳ, ngươi nói bữa cái gì? Hạ phu nhân tắc lôi kéo thẩm ngôn đến một bên đi an ủi, nàng tự nhiên cũng chướng mắt hoác giật tịch như vậy hành vi, rốt cuộc có trong nhà các nam nhân ở. Nàng cũng không vội vàng đi giáo hấn. Mùa hè kỳ ôm hai tay, trao phúng đánh giá với thật thật, như thế nào, ta nói không đúng. Ngươi cùng tiểu ngôn có hôn ước đã bao nhiêu năm? Ngươi hiện tại tìm được rồi cái gọi là chân ái liền vội vàng muốn giải trừ hôn ước. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Còn có cái này chân ái tiểu thư, xin hỏi ngươi là như thế nào cầm lòng không đậu đâu, đến bao lớn thủ mới có thể đối một cái có vị hôn thê nam nhân chết quấn lấy không bỏ a. Ta xem hoác gia ra nếu là không đồng ý, phỏng trừng quá không được mấy ngày các ngươi phải mang theo hải tử tới đi. Với thật thật mặt cứng đờ, nàng tự nhiên có như vậy tính toán. Nhưng lại như vậy trắng ra cấp đối phương nói ra, chỉ cảm thấy chính mình hình như là vì tiền mới muốn gả vào hoác gia giống nhau. Đại thánh trở về ai xem qua? Đẹp sao? 399 chương 399, trọng sinh siêu cấp ảnh đế ba không? Mùa hè kỳ. Ngươi nói chuyện quá mức ga. Thật thật là bạn gái của ta, ngươi như vậy đối nàng nói chuyện có phải hay không không đem ta đương huynh đệ. Hoác giật tịch thấy với thật thật ủy khuất bộ dáng nhịn không được đối mùa hè kỳ phát hỏa, hắn vô pháp lý giải, rõ ràng mùa hè kỳ cũng là vì tình yêu trả giá nhiều như vậy, thậm chí yêu đồng tính nam nhân khác. Vì cái gì hiện tại hắn ngược lại không thể lý giải chính mình cùng thật thật cảm tình. Mùa hè kỳ ánh mắt đông lạnh nhìn hắn, hư lạnh, Ta bắt ngươi đương huynh đệ, cũng muốn ngươi làm chính là người làm sự mới được. Thiếu ngôn đi theo ngươi đã bao lâu, đã bao nhiêu năm. Từ nhỏ đến lớn nàng giúp ngươi nhiều ít vội. Chẳng sợ ngươi ở bên ngoài cảm tình xử mãn đường cái, ngươi xem qua nàng cùng ngươi nháo sao. Là một nữ hài tử, nàng làm nhường nhịn còn chưa đủ nhiều sao. Ngươi hiện tại tìm được chân ái, cho nên lập tức trở mặt không biết người phải không. Từ nhỏ đến lớn hơn 20 năm cảm tình hiện tại nói hiểu lầm chính là hiểu lầm, nói huynh muội chính là huynh muội. Hoắc giật Tịch chỉ cảm thấy mùa hè kỳ nói chuyện quá khắc nghiệt, hắn lấy mùa hè kỳ đương huynh đệ, kết quả hắn thế nhưng cứ như vậy làm cho mọi người mặt cho hắn và mặt. Mùa hè kỳ, chẳng lẽ bởi vì ngươi thích nam nhân cho nên liền cảm thấy ta cùng thật thật loại này liền không phải tình yêu? Chính ngươi không bình thường chẳng lẽ còn không được người khác bình thường? Hoác giật tịch biết mùa hè kỳ hận nhất người khác nói cái gì. Ngày xưa hắn tổng kiêng rẻ không đề cập tới sự tình hiện tại lại trực tiếp lấy ra tới chọc mùa hè kỳ chỗ đau. Ta cùng thật thật nói như thế nào vẫn là một nam một nữ đâu. Không thể so ngươi bình thường nhiều. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh không có ra tiếng mùa hè duệ thoáng chốc lánh hạ mặt tới. Hắn không nghĩ tới hoác giật tịch cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói tới. Tiểu bảo nói chuyện khắc nghiệt nói đến cùng vẫn là bởi vì lấy hắn đương huynh đệ. Phàm là thật sự từ bỏ hắn, tiểu bảo một câu đều sẽ không nói hắn. Ngày thường như vậy thông minh hoác giật tịch, như thế nào đột nhiên liền đầu không hảo xử. Mùa hè kỳ liễm hạ ý cười, lạnh lùng nhìn hoác giật tịch hảo sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên vẫn luôn là như thế này cho rằng. Thôi, ngươi nếu cảm thấy ta không bình thường, ta ghê tởm, như vậy về sau cũng không cần lại cùng ta ở chung. Hoác giật tịch đem nói xuất khẩu thời điểm liền biết chính mình nói quá mức, hiện tại lại xem mùa hè kỳ đạm nhiên lạnh nhạt bộ dáng chỉ cảm thấy đối phương quá mức vô tình. Chẳng lẽ chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ tình nghĩa, nói không có liền không có. Mùa hè kỳ nghe tiếng lạnh lùng nói, hoác đại thiếu cùng ta loại này biến thái tương giao thật sự là hủy khuất ngươi. Về sau tự nhiên không cần lại hủy khuất chính mình. Dứt lời chiều những người khác hơi hơi không lưng ý bảo, dẫn đầu rời đi. hoác lao gia tử thấy thế khí lại là suýt nữa ngưỡng đảo chính phủ thẩm ra người tới hạ phụ hạ mẫu cũng mượn cơ hội cáo tử rời đi hoác lao gia tử nhìn hạ ra người rời đi tái kiến quỳ trên mặt đất có chút mờ mịt hoác giật tịch thật sâu thở dài là hắn quá quán tiểu tịch nếu không cũng sẽ không cho tới hôm nay tình trạng này mà hắn càng là biết tiểu tịch ngày sau nhất định sẽ hối hận mới cắn chặt không buông khẩu hiện tại đại đệ thật là hữu tâm vô lực phân cách tuyến Mùa hè kỳ lại đến bệnh viện thời điểm thấy đó là cố cảnh giường bệnh biên vây quanh vài cái hộ sĩ, chính vẻ mặt thẹn thùng cùng hắn nói chuyện thiếm. Cố tiên sinh kỹ thuật diễn thật là quá tuyệt vời. Chúng ta người một nhà đều xem này bộ phim truyền hình đâu. Cũng không phải là. liền ta chính mình cũng luôn là bất thời giờ xem hán vũ đế, ta xem vậy bộ thượng đề tài nóng nhất đều là này bộ diễn đâu. Cố tiên sinh tuổi còn trẻ liền như vậy có làm, về sau nhất định sẽ trở thành ảnh đế. Ta xem à, cố tiên sinh cũng không thể cực hạn với quốc nội, thế nào cũng muốn thay thế chúng ta người Hoa đi lấy cái Oscar gì đó. Mùa hè kỳ đi vào đi, đem trong tay bình giữ ấm phóng tới trên bàn, nhìn quét chúng hộ sĩ một phen, câu môi, khi nào hộ sĩ tiểu thư còn phụ trách bồi hàn huyên. Chúng hộ sĩ thấy thế vội vàng kêu một tiếng nhị thiếu liền vội vàng rời đi, thật sự là bởi vì cố cảnh khí chất quá hảo, làm các nàng quên hết tất cả. hoàn toàn không nhớ rõ hắn cùng nhị thiếu quan hệ nhưng không bình thường cố cảnh tắc nhìn mùa hè kỳ vênh váo tự đắc bộ dáng hơi hơi mỉm cười trong mắt tràn đầy ôn tồn tới mùa hè kỳ hư lạnh một tiếng dùng khoe mắt nhìn xuống hắn ta không tới ngươi chờ đói chết ta cố cảnh cũng không buồn bực, chỉ là nhìn hắn cười mùa hè kỳ nhìn hắn nửa ngày kết quả không kích thích đến đối phương ngược lại cho chính mình nháo cái đỏ thân mặt lập tức ngoài mạnh trong yếu quá lớn Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu gia xinh đẹp như hoa, có thể nhìn quản no a. Nói vẫn là đem giường bệnh không chế nâng lên, làm cố cảnh dựa ngồi ở trên giường, lúc này mới mở ra bình giữ ấm đưa cho hắn. Cố cảnh nhìn trước mặt sắc hương vị đều đầy đủ canh gà, do hỏi là thiên kỷ chính mình làm sao? Mùa hè kỳ mắt trợn trắng, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy khinh thường, ngươi tưởng đến Mỹ. Có thể làm tiểu ra tự mình nấu cơm người còn không có sinh ra đâu. cố cảnh hiểu rõ gật đầu nguyên lai thiên kỳ như vậy trọng khẩu mùa hè kỳ cố cảnh tràn đầy cảm khái tiếp tục giống nhau tự mình nấu cơm cấp ăn khẳng định là ái nhân a thiên kỳ nói đối phương còn không có sinh ra chẳng phải là cùng thiên kỳ cách hai mươi mấy tuổi này còn chưa đủ trọng khẩu mùa hè kỳ mặt lạnh lùng ngươi mới trọng khẩu chiếu ngươi nói như vậy ngươi cho ta nấu cơm chẳng lẽ là bởi vì yêu ta a cố cảnh ánh mắt ôn nhu nhìn hắn Cười, đúng vậy. Mùa hè kỳ lập tức tặc mao đem bình giữ ấm hướng trong lòng ngực hắn đẩy, bạo tẩu rời đi. Cố cảnh phụng bình giữ ấm liễm hạ trên mặt tươi cười, hắn đã có được kiếp này ký ức, hắn không rõ vì cái gì cùng kiếp trước kém nhiều như vậy, tỉ như bổn ứng sớm nổi danh hắn kiếp này cư nhiên tới rồi 26 tuổi còn chưa chính thức xuất đạo, mà hắn vũ đế này bộ phim truyền hình, kiếp trước hắn cũng bởi vì muốn quay chụp điện ảnh duyên cớ vô duyên tham dự. nhưng là ngẫm lại có lẽ là cùng ninh ôn có quan hệ rốt cuộc kiếp trước đối phương lúc này căn bản không có hiện tại thành tựu mà là một cái còn cần dựa vào mùa hè kỳ tiểu minh tinh bất quá này đó đều không quan trọng quan trọng là kiếp trước hắn cho dù cùng mùa hè kỳ kết hôn cũng cũng không có nhiều hạnh phúc hai người bằng mặt không bằng lòng hơn 20 năm cuối cùng đi hướng trung điểm có lẽ hắn có thể cho rằng kiếp này là cho hắn bồi thường cơ hội hắn không muốn như vậy tươi sống một người cuối cùng quá chính là như vậy cái sắc không hồn sinh hoạt kiếp trước hắn có thể ở đông đảo tình nhân chung trổ hết tài năng kiếp này hắn nhất định có thể lần thứ hai xuất chúng kiếp trước hắn phạm sai kiếp này hắn nguyện ý đền bù đang nghĩ ngợi tới liền thấy vừa mới rời đi người nào đó hấp tấp vọt tiến vào đối với hắn mở to hai mắt nhìn cố cảnh ngươi cái heo chiếu ngươi ý tứ đầu bếp còn có sống hay không lạc cố cảnh nhìn hắn Trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng lịch, ngươi nói sống liền sống. Mùa hè kỳ lần thứ hai tạt bao, liền kém không nhảy đi lên, vụ thảo tiểu ra là diêm vương A. Còn có ngươi đây là cái gì ánh mắt ta, Thiếu tấu sao? Tin hay không tiểu ra tấu ngươi A? Nói xong xoay người liền đi, sắp đến cửa thời điểm còn chưa quên nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu ra là công. Đại thánh trở về ngồi đầy xem chính là bắt yêu nhớ. 400 chương 400 Trọng sinh siêu cấp ảnh đế 31. Mùa hè duệ nhận được hàn thành tổng tài mã kiến nhân điện thoại khi đang chuẩn bị tan tầm, thấy điện báo biểu hiện còn chán ngấy hạ, ngại với cạnh tranh quan hệ mặt mũi thượng vẫn là chuyển được. Mã tổng trăm công ngàn việc, như thế nào có rảnh tìm ta? Mùa hè duệ nhất quán không mừng mã kiến nhân đùa bỡn tiểu minh tinh sự tình, nói chuyện cũng không biết khách khí, còn nữa hai nhà công ty cũng không có khả năng có cái gì hợp tác quan hệ, càng là không cần thiết đệ nặng chính mình tính tình. mã kiến nhân ở bên kia cười một tiếng chậm gì gì hỏi chỉ cần đừng chậm trễ hạ tổng thời gian là được ta gọi điện thoại tới chính là muốn hỏi một tiếng hạ tổng khi nào có rảnh chúng ta hai nhà công ty xử lý một chút giao tiếp thủ tục mùa hè duệ nghe vậy nhớ mày cái gì giao tiếp thủ tục hàn thành muốn phá sản hoàn vũ muốn thu mua mã kiến nhân hử cười một tiếng ngự khí bình thản hạ tổng nói đùa Hoàn Vũ đóng cửa hàn thành đều sẽ không có việc gì. Ta nói đương nhiên là Ninh Ôn chuyển tới chúng ta hàn thành sự tình, ta trong lén lút đã cùng Ninh Ôn thiêm quá hợp đồng, tùy thời có thể chi trả tiền vi phạm hợp đồng chuyển tới chúng ta hàn thành A. Mùa hè duệ sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Ninh Ôn ở bị tiểu bảo nhiều như vậy ân huệ lúc sau cư nhiên còn có phản bội Hoàn Vũ ý tưởng. Mã kiến nhân không nghe thấy đáp lại, vội vàng kinh ngạc dò hỏi, ai nha? Hạ Tổng không phải còn không biết đi. Nay đảo thật là ta không đúng rồi, đã quên trước tiên thông chi Hạ Tổng một tiếng. Mùa hè duệ nghe hắn dối trá làm vẻ ta đây, lạnh lung cười, Mã Tổng nói nơi nào lời nói, bất quá là một cái nghệ sĩ thôi, nếu đi ăn mắng khác, Mã Tổng nguyện ý chi trả tiền vi phạm hợp đồng, chúng ta hoàn vũ sao có thể không thả người. Đến nỗi giao tiếp thủ tục, tự nhiên có thủ hạ người đi làm, cần gì muốn ta tự mình. Mã Kiến Nhân rất giống là nuốt khẩu rồi bỏ, hắn không nghĩ tới Ninh Ôn cái này hoàn vũ nhất ca đi ăn máng khác mùa hè duệ cư nhiên còn có thể bảo trì bình tĩnh. Ngẫm lại chính mình hoa đồng tiền lớn đào lại đây nhân vật cư nhiên như vậy không chịu coi trọng liền cảm thấy khó chịu thực, nhưng cũng biết không cần thiết cùng mùa hè duệ bởi vì việc này nháo không thoải mái. Toại cười pha trò, một hồi lâu mới cắt đứt điện thoại. Mùa hè duệ ngươi liền cười đi. Chờ Hàn Thành đem Ninh Ôn phủng cả ngày Vương Siêu sao thời điểm. Liền có người hối hận lúc, ta là thế gian phân cách tuyến. đảo mắt lại qua một tháng, hán vũ đế đại nhiệt là mọi người cảm thấy tình lý bên trong lại là ngoài ý liệu, trần mặc đạo diễn nhất định sẽ không thành tích kém, nhưng là trong đó nam chính xuất chúng kỹ thuật diễn vẫn là cho người xem để lại khắc sâu ấn tượng. Hán vũ đế hoặc phỉ si ô sẽ hạ càng là một giây đều có sờ Lao công cầu sinh con khỉ. Cảm giác từ một cái khác góc độ nhận thức hán vũ đế. hắn không chỉ là uy phong lấm lẫm nội tâm cảm tình kỳ thật cũng thực phong phu a hắn từng tôn kinh thái hoàng thái hậu cũng từng chân ái a kiều chỉ là bởi vì có quá nhiều biến cố cùng bức bách làm hắn làm ra một cái lại một cái lựa chọn lựa chọn trở thành một cái lạnh nhạt hoàng đế nhưng là vẫn là thực thích hắn cảm giác ga kiều thực thiên chân thiện lương a kỳ thật tuy rằng ngày thường tính tình đại nhưng là thực thẳng thắn một người đối thích người thực che chở chỉ tiếp bị tổ mẫu cùng mẫu thân lợi dụng Cũng là đáng thương. Để cho ta khiếp sợ kỳ thật là vệ tử phu hảo sao. Quả nhiên không phải giống trong tiểu thuyết viết như vậy hồn nhiên thiện lương A. Dũng tâm cơ từng bước một bò lên trên đi, ngẫm lại cũng là, nàng muốn thật là đơn giản như vậy người cũng sẽ không đi đến như vậy cao vị trí. Tiền chiêu tranh đấu xem ta đều hôn mê. Không hiểu ra sao A. Cảm giác hán vũ đê quá không dễ dàng. Nhược nhược nói một tiếng, lao công Mỹ vũ. Cố cảnh cố cảnh ta yêu người. Tiếp tục cố lên A. Duy trì. Trần mặc phiên phiên bình luận, vừa lòng gật gật đầu, hắn quả nhiên có thể cho phim thương mại đánh ra nội hàng tới. Lại ngẩng đầu nhìn xem chính một người lật xem kịch bản cố cảnh, trong lòng càng là vừa lòng. Hắn phát hiện cố cảnh tự lần trước bị thương trở về lúc sau kỹ thuật diễn nâng cao một bước, quả thực là tuyệt. Cùng hắn đối diễn người trên cơ bản đều là đi theo hắn mặt sau đi, hoàn toàn bị ngăn chặn. Bất quá cũng may mắn hắn tính tình hảo, sẽ không ủy vào kỹ thuật diễn ước hiếp người khác. Phiền đã chết. Ta không phải nói sao, ta không muốn ăn cơm hộp. Trần mặc vừa nghe thanh âm này liền nhíu mày, bên cạnh phó đạo thấy thế để thấp thanh âm nói thầm, thật là phiền đã chết, cái này từ san san như thế nào mỗi ngày sự đều nhiều như vậy. Trước kia cũng không nghe nói qua nàng là loại người này à, thật là ngoại giao làm hảo, như vậy đủ rồi. Dù sao lần này lúc sau. Về sau sẽ không lại tìm nàng trụ TV. Đoàn phim những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn về phía chính phát giận từ san san. Nàng một tay đem trên đầu cây châm ném đến trên mặt đất, nhìn lướt qua mọi người, nhìn cái gì mà nhìn. Mọi người thu hồi ánh mắt, chính mình đi vội chính mình, chỉ là trong lòng là nghĩ như thế nào liền không rõ ràng lắm. Từ san san thấy những người khác sợ hai chính mình bộ dáng mới sắc mặt hơi hoãn, tái kiến trợ lý chính vẻ mặt nhút nhát túi đầu. càng là giận sôi máu, ngươi xúc cái gì xúc? Ta có thể ăn ngươi a? Ngươi có ích lợi gì? Ta không nói muốn nước lạnh, ngươi trả lại cho ta đảo nước ấm. Ngươi tưởng bỏng chết ta a? Trợ lý vẫn là cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ là vừa từ trong trường học ra tới, nhìn thấy từ san san phát hỏa còn nhịn không được vì chính mình giải thích một câu, uống nước lạnh không hảo. Được không còn dùng ngươi nói a? Ngươi ai a? Ngươi liền dám của ta? Một đám đều là muốn phiên thiên. Nói còn nhịn không được chừng hướng cố cảnh, trong mắt tràn đầy ghen ghét, ngươi cho rằng ngươi là nào đó người sao, có thể ôm cái thô to chân. Liền ngươi như vậy, cả đời liền cho nhân ra làm công đi. Mới vừa nói xong di động liền văng lên, truyền được liền trực tiếp một hồi tính tỉnh. Làm gì? Không biết ta hiện tại đóng phim sao? Gọi điện thoại cho ta làm gì? Ăn cơm? Không ăn. Phanh liền cắt đứt điện thoại. Nghe thấy phía trước người phụ trách ở kêu đóng phim, liền làm chuyên viên trang điểm cho chính mình bổ trang. Tiểu trợ lý xúc đến góc, nhặt lên từ san san di động, cấp vừa mới điện báo đã phát điều tin nhắn San san tỉ bởi vì đóng phim tâm tình không tốt, nàng không phải cố ý, lưu tổng không cần để ý. Chầm rãi gợi lên một kia cười tới, nắm chặt di động. Đứng ở cố cảnh bên người tiểu lý tắt thấy cố cảnh nhìn từ san san bên kia nhịn không được khụ hai tiếng, cố cảnh thật đúng là. Đều là nhị thiếu người, đôi mắt còn không thành thật, xem nữ nhân khác làm cái gì. Cố cảnh thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía kịch bản. Hắn nhận ra tới, từ san san bên người tiểu trợ lý chính là ngày sau hồng thấu nửa bầu trời châu Á tiểu thiên hậu lâm sở sở. Hắn từng nghe nói lâm sở sở nguyên bản đi theo từ san san mặt sau làm trợ lý, không biết như thế nào được lưu tư xa coi trọng. Tiếp theo bị phủng một đường thông thuận, hơn nữa chính mình tính tình lại hảo. đỏ lúc sau cũng thái độ khiêm tốn rất là đến trong vòng người thích đi so từ san san càng thêm lâu dài hiện tại nghĩ đến đại để là có vài phần thủ đoạn nếu không cũng sẽ không dẫm lên từ san san thượng vị bất quá này cùng hắn có quan hệ gì đâu dù sao từ san san đối chính mình cũng từ trước đến nay không tốt đang nghĩ ngợi tới tiểu lý liền cúi đầu truyền lời cô ca nhị thiếu vừa tới điện thoại nói trở xuống dưới đoàn phim đêm nay nhìn đại thánh trở về chỉ có thể nói thực cảm động điện ảnh, rất tuyệt. 401 chương 401, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 32. Mùa hè kỳ con dòng chính môn thời điểm nhận được thẩm luôn điện thoại, nghe nàng ngữ khí rất là nặng nghề, hỏi thanh nàng địa chỉ liền vội vàng tiến đến. Đuổi tới quán cà phê thời điểm chính thấy thẩm luôn một mình ngồi ở trong một góc một người cô đơn bộ dáng, trong lòng nhịn không được thở dài, hắn có từng gặp qua từ trước đến nay khiêu thoát thẩm luôn lộ ra như vậy thần thái. làm sao vậy nhàn rỗi không có chuyện gì đâu tại đây thương xuân thu buồn mùa hè kỳ đi lên liền cho nàng đầu tới một chút ngồi vào nàng đối diện thầm luôn hắc mặt chừng hắn nhị ca ngươi còn có phải hay không ta ca ta thật vất vả tới điểm thương cảm liền cho ngươi một cái tắt chụp không có mùa hè kỳ hư lạnh liếc xéo nàng liền ngươi vẫn là thích hợp đậu bỉ thâm trầm cũng đừng chơi ngươi tìm ta tới làm gì nếu là nói xem ngươi thương cảm liền lộng chết ngươi nhị ca vội vàng đâu thầm luôn lập tức bắt quái vội cái gì đâu vội vàng yêu đương đầu. nói nhị ca ngươi hiện tại có phải hay không đã bị cố cảnh bắt lấy a mùa hè kỳ cao lánh liếc nàng liếc mắt một cái nhìn ngươi bán xuẩn bộ dáng ngươi nhị ca có như vậy hảo bắt lấy sao còn sớm đâu đừng xóa đề tài nói ngươi tìm ta làm gì thầm luôn lập tức héo hữu khí vô lực Ta nghe nói hoác giật tịch còn cùng hoác gia gia cáo kình đâu, hoác gia gia sinh bệnh hắn cũng không trở về xem một cái, ta muốn đi xem chính là lại cảm thấy xấu hổ. Mùa hè kỳ cũng chính chính sắc mặt, ngươi cũng đừng nhọc lòng những việc này, dù sao việc này thai họa không đến thẩm gia cùng hoác gia quan hệ. Đến nôi hoác giật tịch, hắn đầu hóc không hảo cũng đừng quản hắn. Thiên nột! Các ngươi cư nhiên sau lưng nói như vậy giật tịch nói vậy. Thẩm nôn vừa nghe thanh âm này liền náo nhân đau. Một quay đầu quả nhiên là một bộ các ngươi vô tình máu lạnh vô sỉ hạ lưu với thật thật. Với thật thật bước đi lại đây, chỉ vào thẩm nôn liền trách cứ, thẩm tiểu thư ngươi thật sự là thật quá đáng. Giật tịch đều nói không yêu ngươi, ngươi vì cái gì còn phải làm ra loại chuyện này đâu. Ta cùng giật tịch là thiệt tình yêu nhau, hơn nữa ở bên nhau đã lâu như vậy, ngươi hiện tại suy nghĩ muốn chặn ngang một chân thật sự thích hợp sao. Các ngươi hảo tụ hảo tán không được sao. Vì cái gì người một hai phải như vậy chấp mê bất ngộ đâu? Chấp mê bất ngộ thẩm nôn. Mùa hè kỳ ôm hai tay đánh giá với thật thật, cười nhạo một tiếng, đây là bạch liên hoa. Thật là trường kiến thức. Lần đầu tiên thấy có người đem tiểu tam nói như vậy tươi mát thoát tục quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch ta. Với thật thật che miệng lui về phía sau một bước, hồng con mắt nhìn về phía phía sau hoác giật tịch, giật tịch, ta không nghĩ tới. Thực xin lỗi. Ta cho ngươi thêm phiền toái, Hoác giật tịch thần sắc phức tạp nhìn mắt mùa hè kỳ. duỗi tay ôm lấy với thật thật, thật thật, không trách ngươi. Là bọn họ sau lưng nói ta không tốt, ngươi chỉ là nói chính xác nói thôi. Nói xong bất đắc dĩ thở dài, thiên kỷ, ngươi không cần đi theo thẩm nôn cùng nhau vô cớ gây dối hảo sao. Ta đã sớm nói qua ta đối thẩm nôn thật sự không có cảm tình. Vô cớ gây rối mùa hè kỳ. Thẩm nôn trực tiếp đứng lên. ỉ vào thân cao ưu thế trên cao nhìn xuống liếc mắt với thật thật, hư lệnh, hoác tiên sinh thật là dài quá một chương nhân dân tệ mặt ta, đương ai đều thích đâu. Ai cho ngươi mặt, nói ta thích ngươi. Ta nói cho ngươi, hai chúng ta giải trừ hôn ước ta so với ai khác đều cao hứng. Với lúc đỡ phải ta hao tổn tâm huyết suy nghĩ chia tay lý do. Nhưng là, làm ơn ngươi quản hảo tự mình ra bạch liên hoa tiểu thư hảo sao, đừng tóm được ai đều một bộ khi dễ nàng bộ dáng. ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở này ta thầm luôn nếu là tưởng khi dễ nàng căn bản là sẽ không lại cho nàng cáo trạng cơ hội mùa hè kỳ phụ họa hừ hừ hai tiếng phải biết rằng nhất lao vĩnh giật biện pháp nhiều đi hoắc giật tịch sắc mặt thay đổi lại biến cuối cùng tràn đầy thất vọng nhìn bọn họ không nghĩ tới các ngươi cư nhiên là như thế này tưởng thật sự là quá làm người thất vọng rồi thầm luôn tắc hơi hơi mỉm cười tràn đầy ôn hòa Có thể làm người thất vọng thật sự là quá vinh hạnh. Nhị ca, đi thôi. Nói xong đem ghế dựa một đá, đem với thật thật dọa một giật mình, cười lạnh một tiếng rời đi. Với thật thật ở hoác giật tịch trong lòng ngực nhìn thẩm luôn tiêu sai bóng dáng âm thầm cắn răng, luôn có một muốn cho thẩm luôn hối hận đắc tội chính mình. Mà ra muôn hai người tắc an ý vô tay, yes. Thẩm nôn cả lơ phất phơ điên chân, nhìn hoác giật tịch kia ăn phân biểu tình quá sung sướng. Làm hắn náo tàn. làm hắn mãn đầu góc bạch liên hoa mùa hè kỳ đem xe khai lại đây tiếp đón nàng lên xe đi mang người đi đoàn phim thầm luôn lập tức toàn lên xe vẻ mặt nội ngạo nga nhị ca là muốn tìm người tiểu công sao mùa hè kỳ tâm tình hảo cũng không cùng nàng so đo hư hư hai tiếng ngươi lại bi bi khiến cho ngươi bỏ xe đỉnh nốc. thầm luôn lập tức nói sang chuyện khác nhị ca ngươi liền như vậy tay không đi a thế nào cũng mang điểm ăn đi Cố cảnh ở bên kia đóng phim nhiều không dễ dàng a. Ngươi một chút cũng không biết quan tâm quan tâm nhân ra. Mùa hè kỳ hơi hơi nhướng mày, mang ăn không bằng buổi tối thỉnh một cái đoàn phim cùng đi ăn cơm. Thẩm luôn chật chật chật cái không ngừng, cười gian. Nhị ca không hổ là nhị ca. Liên buổi tối ăn xong trực tiếp ngủ đều tính toán hảo. Mùa hè kỳ không biết thẩm nôn lại tưởng đi đâu vậy, nhưng là ngấm lại hủ nữ đầu gốc chính là như vậy kỳ diệu, cũng lười đến đã biết. hai người đuổi tới đoàn phim thời điểm chính đuổi kịp cố cảnh chụp đánh mặt diễn trong phim chính là vệ tử phu sinh hạ trưởng tử lưu triệt ý tứ là đem hải tử giao cho thái hoàng thái hậu nuôi nấng vệ tử phu khó thở cho hắn một bật hai tử phu thái hoàng thái hậu nhất định sẽ chiếu cố hảo hoàng nhi ngươi hà tất một hai phải đánh cuộc khẩu khí này lưu triệt bất đắc dĩ nhìn vệ tử phu che ở riêu trước giường tiến lên liền muốn đi ôm hải tử vệ tử phu lại một phen đẩy ra hắn. Lệ mục xem hắn, hoàng thượng. Thân thiếp chỉ nghĩ hỏi một câu, ngài thật sự quyết định sao? Hoàng nhi vừa mới mới sinh ra, liền tên đều còn không có lấy, liền phải hy sinh sao? Lưu triệt mặt châm xuống, nhìn nàng, tử phu, đừng hồ nháo. Cấp thái hoàng thái hậu nuôi nấng là phúc khí của hắn. Phúc khí. Vệ tử phu cười khổ lên, xoay người đi sờ hài tử gương mặt, trong mắt tràn đầy khổ sở, không. Này không phải phúc khí. Hoàng thượng ngài sẽ không cho hắn sinh lộ. Hắn chỉ cần dưỡng ở Thái Hoàng Thái Hậu danh nghĩa, liền tuyệt không sẽ sống lâu. Hoàng thượng! Ngài nếu là thật sự muốn làm cái gì? thử phu nguyện ý vì ngài đi làm A. Chỉ cầu ngài buông tha Hoàng Nhi đi. Hắn còn như vậy tiểu, ngài như thế nào bỏ được? Lưu triệt nắm chặt đôi tay, cũng không giải thích, trực tiếp liền đi ôm hải tử. Không! Không thể! Vệ tử phu vội vàng dỗi tay đi đoạt hải tử. nhất thời khó thở một bạn hai phiến ở lưu triệt trên mặt tập chân mặc cao mày quát lớn từ san san ngươi như thế nào làm ngươi động tác quá khoa trương còn có ai làm ngươi thật sự động thủ từ san san nhìn cố cảnh thoáng chốc đỏ nửa bên sườn mặt vẻ mặt xin lỗi đạo diễn thật là xin lỗi ta nhất thời quá kích động liền thật sự động thủ bất quá ta muốn đánh nói vẫn là thật sự đánh thoạt nhìn sẽ càng chân thật đi Cố cảnh nhìn từ san san mãn nhãn đắc ý, hơi hơi câu môi, ta cũng như vậy cảm thấy. Ngủ ngon mòm mòa. 402 chương 402, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 33. Từ san san thấy cố cảnh bị chính mình đánh còn không dám nói một câu, trong lòng càng thêm đắc ý, trên mặt lại tràn đầy vô tội. Đạo diễn, ngươi coi chừng cảnh chính mình đều cảm thấy ta làm như vậy là đúng. Bất quá cố cảnh ngươi yên tâm, ta sẽ không thật sự dùng bao lớn sức lực. Rốt cuộc ta là cái nữ hài tử, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không để ý nga. Cố cảnh ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng, mỉm cười, từ tiểu thư cảm thấy hảo là được, rốt cuộc đều là vì đoàn phim. Trần Mặc Đương đạo diễn nhiều năm như vậy, này đó loan loan đạo đạo tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Ngày thường đoàn phim ai ai nháo mâu thuẫn, chỉ cần đừng liên lụy quá lớn hắn đều sẽ không quản. Nhưng là từ san san như vậy trực tiếp mượn diễn kịch cho hạ giận tư dục thật sự là làm hắn kinh thường. Chỉ là hắn cũng biết từ san san lương dựa đại thụ hảo thừa lương, hắn danh khí lại đại, cũng không hảo đắc tội những người đó, huống chi này bộ diễn còn có tư nguyên đầu tư ở bên trong. Không đến chơi bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ đắc tội lưu tư xa, hiện tại coi chừng cảnh không thèm để ý bộ dáng hắn cũng liền không nói thẳng, nhưng cũng vẫn là báo cho một câu, chờ hạ tốt nhất một cái quá. Tiểu lý ở cố cảnh bị bạt thai thời điểm liền tức giận, nhưng cũng biết chính mình một cái tiểu trợ lý không có năng lực. cố cảnh lại hồng hiện tại cũng chỉ là cái tân nhân từ san san nói như thế nào vẫn là trong vòng lão nhân hắn dám lên đi trở mặt chính là cấp cố cảnh mất mặt chính tức giận dương mắt liền thấy tiến vào mùa hè kỳ vội vàng chạy tới nhị thiếu ngài đã tới mùa hè kỳ chính nhìn giữa sân đối mặt tiểu lý kích động chỉ là nhàn nhạt gật đầu thầm luôn lại là cau mày coi chừng cảnh bổ trang nhỏ giọng nói thầm vụ thảo cái này nữ cũng quá kiêu ngạo đi Quang Minh chính đại đánh người A. Cái này cố cảnh đầu góc có phải hay không không tốt, nhị ca ở phía sau chống lưng hắn cư nhiên còn chịu đựng. Nếu là ta, trực tiếp đi lên phiến hai cái cái tát. Tiểu lý không quen biết thẩm nôn, còn cho là mùa hè kỳ tân phao níu, thấy nàng nói chuyện như vậy kiêu ngạo còn nhịn không được đỉnh một câu, ngươi năng lực ngươi đi lên A. Thẩm nôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, chớp chớp mắt, ngươi cho ta nói chơi đâu. Ngươi tin hay không ta đi lên một cái tắt đem nàng phiến nhận không rõ Đông Nam Tây Bắc. Tiểu lý ha hả, không tin. Thầm nôn, ta là cái sát. Mùa hè kỳ vỗ vỗ thầm nôn đầu, ngăn, ngươi hiện tại đánh nàng cũng không thể cấp cố cảnh hết giận, nói nữa hắn kia chỉ hồ ly sao có thể làm người bệnh đánh. Thầm nôn nghĩ nghĩ, nhị ca như vậy tín nhiệm nhà hắn tiểu công, nàng còn có thể nói gì? trong sân từ san san lại ở cuối cùng thời điểm lại bang cho cố cảnh một bậc hai thanh âm vang toàn trường đều có thể nghe thấy nàng phảng phất không có thấy những người khác khác thường ánh mắt chỉ là chiều hắc mặt trần mặc xin lỗi đạo diễn thật là ngượng ngùng ta vừa mới lại đã quên tử lại đến một lần đi bang ai nha ta vừa mới nhất thời khẩn trương chân thiếu chút nữa uy nếu không lại đến một lần đi bang ta đầu hóc nốc Không nhớ tới hạ câu nói tiếp cái gì. Thật là ngượng ngùng, lại đến một lần đi. Từ san san. Trần mặc đem kịch bản hướng trên bản thật mạnh một phách, hắc mặt căm tức nhìn nàng, ta nói cho ngươi. Ngươi cho ta kiềm chế điểm. Ngươi còn như vậy lưu tổng tự mình tới bảo, ta đều sẽ không có ngươi. Nghỉ ngơi. Tiếp theo chàng không thể một cái quá từ san san ngươi liền cho ta một người trụ. Từ san san biết Trần mặc nhận đến bây giờ đã không dễ dàng. Vẻ mặt xin lỗi xin lỗi, một bên còn nhịn không được dùng đắc y ánh mắt nhìn mắt nửa bên mặt đã sưng lên cố cảnh, ra vẻ lo lắng dò hỏi, ai nha thật là ngượng ngùng, ngươi không sao chứ? Thật là ngượng ngùng. Cố cảnh phảng phất phát hiện không đến nàng ác ý, chỉ là ôn hòa cười cười, không quan hệ. Bên kia tiểu lý vội vàng cầm khối băng tới cấp hắn đắp mặt, cũng không màng mặt mũi, trực tiếp mở miệng liền ồn ào, cũng không biết như thế nào diễn diễn, liền cùng ngày đầu tiên diễn kịch dường như. Kỹ thuật diễn kém như vậy còn chăng cái gì tỏi. Từ san san sắc mặt hơi chấm xuống, cũng không cố làm ra vẻ, trực tiếp nâng cầm lên xem hắn, ngươi tính thứ gì, cũng dám chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ nói ta. Vậy ngươi lại xem như nhân vật nào, dám đụng đến ta người. Từ san san nghe tiếng sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng vẫn là xả ra một cái cứng đờ cười tới, nha, là nhị thiếu tới, nhị thiếu đây là hiểu lầm. Vừa mới là diễn kịch cũng không phải là cố ý nhằm vào. Nàng không thích mùa hè kỳ rồi lại sợ hai hắn, ai làm nàng trở về cáo trạng lúc sau xưa nay quán nàng lưu tư xa cư nhiên không có thế nàng hết giận, ngược lại kêu nàng về sau nhìn thấy mùa hè kỳ liền đường vòng đi đâu. Mùa hẹ kỳ xoài bước đi tới, nhìn cố cảnh mặt hỏi, thế nào? Cố cảnh muốn cười, nửa bên mặt đều đau đã tê dần, cười không nổi, không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Mùa hè kỳ lạnh mặt, ta không tới ngươi liền chuẩn bị bị mắt bị mù trực tiếp đánh chết. Từ san san cương mặt cười, ha ha, nhị thiếu liền chậm rãi liêu, ta đi về trước. Nói xong vội vàng chạy tới nghỉ ngơi khu. Cố cảnh liếc mắt từ san san bóng dáng, mỉm cười, sẽ không. Từ san san một hồi đi liền nhịn không được phát giận, rốt cuộc ngại với mùa hè kỳ ly đến không xa không dám cao giọng, chỉ là để thấp tiếng nói mắng, thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Cố cảnh cái này bán mông nếu không phải dựa vào nhị thiếu, có thể như vậy tiêu ngạo. Thật là ghê tởm. Nói đến cùng vẫn là quái lưu tư xa. Hắn nếu là có năng lực, mùa hè kỳ dám ở ta trước mặt kiêu ngạo. Lâm sở sở đẻ thấp đầu, tắt đi di động ghi âm kiện, lạnh lùng cười. Từ san san chính là bị quán đến không biết trời cao đất rộng, lưu tư sa sủng nàng nhiều năm như vậy, nàng thật đúng là đem chính mình đương tư nguyên lão bản nương. nàng sợ là còn không rõ ràng lắm nếu là lưu tư xa ngày mai liền không cần nàng nàng cái này cái gọi là trong vòng một tỷ chỉ sợ là ngày mai liền không có cơm ăn bất quá có quan hệ gì đâu nàng không biết quý trọng luôn có người khát muốn. ngại với mùa hè kỳ ở bên cạnh nhìn lại đóng phim thời điểm từ san san cũng không dám cố ý đánh người rốt cuộc là nhân cơ hội lại phiến cố cảnh một bạt thai mới một cái quá bởi vì này một cái liền chụp có hơn nửa ngày Chờ đoàn phim tan cuộc thời điểm đã mau trời tối. Cố cảnh cùng mùa hẹ kỳ cùng nhau rời đi thời điểm thẩm luôn đã xách theo tiểu lý cùng nhau lui lại, nàng nhưng không nghĩ đương một cái đại bóng đèn, khẳng định đến bị cố cảnh ánh mắt lăng chỉ. Mùa hẹ kỳ vừa lên xe liền mang theo cố cảnh đi bệnh viện, níu chặt mày làm người vừa thấy liền biết hắn tâm tình không tốt. Cố cảnh xem hắn bộ dáng này lại cảm thấy vui vẻ, nhỏ giọng nói, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Mùa Hè kỳ chừng hắn liếc mắt một cái, ai lo lắng ngươi. Ta là cảm thấy ngươi thật đủ xuẩn. Ngươi muốn như thế nào tính kế từ san san đều không có việc gì, thế nào cũng phải chính mình bị đánh mới được. Ngươi nếu là không quen nhìn nàng, ta ngày mai là có thể làm nàng tuyết tàng. Cố cảnh bất đắc dĩ, như vậy hoàn vũ cùng tư nguyên quan hệ sẽ xấu hổ, ta không nghĩ liên lụy đến hoàn vũ. Mùa Hè kỳ lạnh mặt không nói lời nào, nhưng cũng minh bạch cố cảnh hào ý. Đem xe đình đến ven đường, lấy điện thoại di động ra tùy tay chụp một trường, phát huy bù, đi đoàn phim tham ban, hán vũ đế quả nhiên không tồi. Ảnh chụp, chiếu xuống dưới cửa sổ xe không quá rõ ràng phản xạ ra tới cố cảnh khuôn mặt, hắn tin tưởng các vong hữu khẳng định có thể tìm ra cái này chi tiết tới. Từ san san nếu dám động người của hắn liền phải có trả giá đại giới ý thức. Hôm nay canh một ngủ ngon sao sao bùn manh. 403 chương 403 trọng sinh siêu cấp ảnh đế ba bốn vong lưu tốc độ so mùa hè kỳ trong dự đoán còn muốn mau ở mấy bổ tuyên bố 10 phút nội cũng đã có người ở dưới kết mẹ kết đội lui tới ta đôi mắt không mù lời nói pha lê thượng ảnh ngược ra tới chính là cố cảnh đi nhị thiếu đi đoàn phim tham bàn cố cảnh lão công cùng lão công ở bên nhau chơi đùa sao chớ hạ chỉ có ta chú ý tới ảnh ngược ra tới cố cảnh mặt không thích hợp sao tuy rằng không rõ ràng nhưng là dùng kỹ thuật phóng đại phóng rõ ràng vẫn là có thể thấy được tới hắn mặt là xương a vu thảo nhị thiếu tấu cố cảnh đừng đoán mò ta đi lục soát lục soát tiểu đạo tin tức nhìn xem cố cảnh rốt cuộc ra chuyện gì vu thảo theo cảm kích nhân sĩ báo cho hôm nay hắn vũ đế đoàn phim quay chụp cũng không thuận lợi từ san san công nhiên chơi đại bài mượn đóng phim chi danh phiến cố cảnh cái tát mười mấy hạ Ngoạ tàu từ san san cái kia lão bà có xấu hổ hay không a? Cư nhiên đánh ta lão công. Ta đi hát chết nàng. Trực tiếp bóp chết nàng đừng khách khí. Ha ha, một đám fan náo tàn. Trên lầu cút xéo hảo sao. Đậu má lao tử mang đội chuẩn bị đi từ san san cái kia tiểu bích chỉ lấy bố hạ đi một vòng. Có kết đội sao? Cùng đi. Ta cũng đi. Phun chết nàng. Nhị thiếu a. Ngươi mau nhìn xem bên cạnh ngươi cái kia thần kiểu thể nhược lại dịu ngoan cố cảnh lão công đi. Thế hắn hết giận A. Ý gì theo lão công tính cách hẳn là trực tiếp là, ha ha, thu mua tư nguyên. Đi. Cầu thu mua tư nguyên. Câu tuyết tàng từ san san. Câu ngược cha. Nhị thiếu tài đại khí thô, khẳng định một câu liền giải quyết. Tài đại khí thô nhị thiếu. Cố cảnh từ phòng bếp tẩy quá chén ra tới thời điểm liền thấy mùa hè kỳ còn ngồi ở trên sofa soát với bù, cũng không có đi chú ý tình thế hướng đi, chỉ là ôn hòa đưa cho hắn một ly trà, ta đi trước thư phòng xem kịch bản, sớm một chút nghỉ ngơi. Mùa hè kỳ rỗi chân câu lấy hắn cẳng chân, ngươi liền không muốn biết người khác là nói như thế nào. Cố cảnh sắc mặt thong dong túi người sờ sờ đầu của hắn, sấn hắn tạc mao phía trước tuần mao, ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi. hắn bản thân liền không chuẩn bị bỏ qua cho từ san san nếu đối phương chỉ là chướng mắt chính mình hắn sẽ không động thủ nhưng là từ san san như vậy mượn cơ hội thỏa mãn tư dục thật sự làm hắn chán ghét mùa hè kỳ ngạo nghễ gật đầu nghe vậy lòng chân đa đa hắn ngươi yên tâm đi quả nhiên không ra nửa giờ vậy bổ thượng đã xào ra để tài nóng nhất từ san san chơi lại bài phiến cố cảnh nửa giờ nhân khi đỉnh tới rồi 60 vạn vậy bổ tin tức cũng ra tới tân đưa tin tiểu hoa đáng từ san san giận phiến cố cảnh mười mấy cái tát rốt cuộc là vì diễn kịch vẫn là phát tiết bất quá một hồi đã bị phóng viên giải trí nhóm nhảy ra tới rất nhiều tiểu đạo tin tức tỉ như từ san san bên ngoài hình tượng tốt đẹp trên thực tế tính tình phi thường đại ở đoàn phim thường xuyên phát giận làm toàn đoàn phim người đều nhường nàng nàng càng là ở ngay từ đầu liền nhằm vào cố cảnh lần này phiến cái tát sự kiện không phải duy nhất một lần lại là nghiêm trọng nhất một lần Xã Giao thuộc cấp tin tức báo cho Lưu Tư Sa thời điểm, hắn đang ở trong văn phòng Trấn An tức giận từ San San. San San, ngươi không nên ở đoàn phim trực tiếp làm như vậy, nếu như bị người khác đã biết muốn nói như thế nào ngươi. Từ San San hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nâng cầm lên, đoàn phim ai dám nói cho bên ngoài người. Xã Giao bộ giám đốc gõ cửa tiến vào, đem chỉnh hợp ra tới ứng đối phương pháp giao cho Lưu Tư Sa xem qua, tổng tài. trên mạng đã toàn bộ đều là từ tiểu thư hôm nay ở đoàn phim đánh cô cảnh tin tức đây là chúng ta bộ môn nghĩ ra ứng đối phương pháp ngài xem một chút lưu tư xa sắc mặt biến đổi ở trên máy tính gõ vài cái lúc này mới thật sự mặt trầm xuống tới san san tuyên bố hội chiêu đãi ký giả xin lỗi thừ san san mở to hai mắt nhìn xem hắn ngươi nói cái gì ngươi kêu ta xin lỗi còn muốn khai phóng viên sẽ xin lỗi không có khả năng Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta làm sai cái gì? Hán cũ cảnh có cái gì năng lực? Dựa vào cái gì kêu ta xin lỗi? Bang! Lưu Thư xa đem văn kiện hướng trên bàn thật mạnh một phách, nhìn nàng, ngươi hóa trang tiểu tụy một chút, cái gì đều đừng giải thích, chỉ lo xin lỗi, lúc sau thời điểm xã giao bộ sẽ giải quyết. Đây là có thể nghĩ đến đối từ san san có lợi nhất giải quyết phương án. Xã giao bộ giám đốc gâm thầm nhất hãn. Tổng tài quả nhiên là bất công từ san san, ra loại sự tình này từ san san chỉ cần xin lỗi thì tốt rồi, chăng cũng đủ đáng thương, lại làm cho bọn họ xã giao bộ biên ra mấy cái lý do, làm công chúng tha thứ từ san san chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Từ san san nói mấy câu liền xong việc, bọn họ đã có thể muốn tăng ca thêm giờ. Hảo A! Lưu tư xa ngươi còn cùng ta phát hỏa. Từ san san đem bao bao hướng lưu tư bản phía xa tử thượng một tạp, giận không thể át chừng mắt hắn, ngươi có cái gì năng lực. Đối mặt những việc này, ngươi vinh viên chỉ biết đều ta thoái nhượng. Dựa vào cái gì? Ngươi không phải luôn miệng nói yêu ta. Ngươi chính là như vậy yêu ta. Ha ha, này nếu là ngươi cái gọi là ái, như vậy ta từ bỏ. Nói xong cũng mặc kệ lưu tư xa cái gì phản ứng, quay đầu liền phá cửa rời đi. Xã giao bộ giám đốc hái hùng khiếp vỉa, hắn thật là không nghĩ tới từ san san cư nhiên dám như vậy cùng tổng tài nói chuyện. Xem ra tổng tài ngày thường thật sự là súng nàng. Nếu không nàng cũng không dám như vậy hoành. Lưu tư xa tắc lạnh mặt nhìn trên bàn bao, nhấp khẩn môi mỏng một lời chưa phát. Vẫn luôn ở bên cạnh làm ẩn hình người lâm sở sở thật cẩn thận đi lên trước, cầm lấy từ san san bao, nhỏ giọng nói, Lưu tổng ngài đừng nóng giận, san san tỉ không có ác ý. nàng thường thường như vậy buộc tuệ ngài coi như nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hảo Lưu tư xa xem nàng tóc đen chắt thành lưu loát đuôi ngựa một thân đơn giản màu làm nhạt vận động trang vừa vặn sấn ra nàng trắng nón màu da chứng ngóng mặt mắt hạnh thoạt nhìn đơn thuần lại hiểu chuyện Người bao lớn hắn đột nhiên liền nhớ tới lúc trước hắn đối từ san san có hảo cảm cũng là vì thấy từ san san một thân đơn giản lại mãn hàm thanh xuân hơi thở đi lâm sở sở sửng sốt lắp bắp đáp lời Ta, ta 22. Lưu tư xa buồn cười, ánh mắt đu hòa, ngươi so nàng còn nhỏ đâu. Phía trước tin nhắn là ngươi chia ta chính là sao. Hắn biết từ san san có bao nhiêu ngạo khí, tuyệt không sẽ túi đầu, mà bên người nàng người cũng không dám lướt qua nàng cùng chính mình nói chuyện, ngẫm lại cũng cũng chỉ có như vậy tiểu nha đầu sẽ lo lắng hắn cùng từ san san chi gian cảm tình đi. Lâm sở sở xấu hổ sở sở cái hốt, hy vọng Lưu Tổng không cần để ý. Ta chỉ là không hy vọng ngài cùng san san tỉ sinh ra ngăn cách. Lưu tư xa một chút đầu, gật đầu, ta đã biết, ngươi trở về đi. Thấy lâm sở sở ngốc ngốc lăng lăng xoay người liền đi, ma xui quỷ khiến bỏ thêm một câu, lần sau có việc liền trực tiếp đánh ta điện thoại đi. Xã giao bộ giám đốc tắc không thể không xem trọng lâm sở sở, có thể đem từ san san đương ván cầu tiếp cận tổng tài nơi nào có thể là người bình thường. Bất quá từ san san như vậy không được cứa chuộng. Cũng nên có người thế thân nàng vị trí Lưu tư xa tắc không lưng nhặt lên vừa mới từ trong bao bắn ra tới nhẫn Nhìn nhìn bỏ vào trong ngăn kéo Nhiều năm như vậy cảm tình Hắn lại như thế nào bỏ được nói ném liền ném đâu 404 chương 404 Trọng sinh siêu cấp ảnh đế 3 năm Vong Hưu tốc độ so mùa hè kỳ trong dự đoán còn muốn mau Ở ấy bộ tuyên bố 10 phút nội cũng đã có người ở dưới kết bệ kết đội lui tới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 Trọng sinh siêu cấp ảnh đế 36. Mùa hè kỳ trở lại hạ ra kết quả tự nhiên đầu tiên là một đốn ăn ngon uống tốt hầu hạ. Sau đó một lòng vẫn là muốn ôm tôn tử bẻ thẳng nhi tử hạ phu nhân tự nhiên một đốn giáo huấn âm dương tương hợp mới là chính đạo. Mùa hè kỳ một trận phụ họa, ở hạ phu nhân lão hoài an ủi thời điểm nghiêm trang mở miệng, ân có đạo lý, bất quá ta còn là thích nam." Khí hạ phu nhân trực tiếp chịu khởi trên sofa ôm gối liền hướng hắn trên đầu tạp. Nếu không phải hạ phụ cản kịp thời, hạ phu nhân có thể sử dụng mềm mại ôm gối cấp mùa hè kỳ trên đầu tạp cái hô ra tới. Hạ tử quân. Ngươi liền như vậy quán ngươi nhi tử A. Khi còn nhỏ mặc kệ hắn, hiện tại khiến cho hắn thành cái dạng này. Từng ngày không ở bên ngoài gây họa liền không thoải mái. Trước kia ta liền nói hắn thích nam nhân chuyện này cần thiết ngăn lại, ngươi nói như thế nào tới. Ngươi nói hắn tuổi tắc lớn hiểu chuyện sẽ biết. Hiện tại đâu? Hiện tại đều bao lớn tuổi, cách vách ra tôn tử đều có thể đi đường. Kết quả nhà chúng ta hai cái nhi tử, lão đại cùng hòa thượng dường như, đến bây giờ chỗ cũng chưa phá. Lão nhị thích nam, còn chết cũng không hối cải. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hạ phu nhân khó thở, đem ôm gối một ném liền lệnh qua trên sofa gào lên. Hạ phụ vừa nhìn thấy nàng khóc lập tức liền không có cách, thật sự là thê tử cùng chính mình giống nhau là quân nhân. Ngày thường anh tư tắp sảng bộ dáng xem nhiều, vừa khóc lên hắn liền túng. Còn nữa nói, lão bà nào đều hảo, chính là không nói lý. Tiểu bảo khi còn nhỏ không thẳng thắn sao, Sau lại bởi vì thê tử nói đúng tiểu nhi tử thua thiệt làm bạn, liền không cần đối đãi đại nhi tử phương thức huấn luyện hắn, khiến cho đại nhi tử đến mang tiểu nhi tử, kết quả cấp quán đến kêu kêu một cái nhị thế tổ. Lúc trước hắn cùng thê tử bởi vì chấp hành nhiệm vụ hai năm không có về nước, Về nhà thời điểm tiểu nhi tử trực tiếp môn đều không cho khai. Trực tiếp hỏi, các ngươi vị nào? Đem thê tử tâm cấp thương lệnh thấu tim, càng là cảm thấy thua thiệt tiểu nhi tử, liền cấp vẫn luôn quán đến bây giờ. Ngay thương hảo hảo liền không thành vấn đề, mở miệng ngậm miệng chính là ta nhi tử nhiều có khả năng nhiều hiếu thuận, vừa ra sự lập tức liền ồn ào lên ngươi nhi tử ngươi nhi tử. Đây cũng là ta nhi tử, nói liền cùng không phải từ ngươi trong bụng sinh ra tới. Là từ số mương nhặt về tới dường như. Hạ phu nhân lạnh lạnh tiếp tục gào, đều tại ngươi. Không có thời gian hảo hảo bồi nhi tử, liền đem hắn dưỡng thành hiện tại cái dạng này. Tuy nói lao đại đến nay là lao xử nam điểm này làm ta không hài lòng, nhưng là mặt khác đều được a Ngươi xem láo nhị đâu. Nam cũng trúng đạn mùa hẹ kỳ, ha ha, ta cũng xử nam. Hạ phu nhân lập tức không gào, mở to hai mắt nhìn xem hắn, thật sự. ngươi không bị áp mùa hè kỳ hắt mặt ai dám áp ta còn có ta thấy thế nào đều là công hào đi hạ phu nhân vẻ mặt thương tiếc sờ sờ tiểu nhi tử khuôn mặt thở dài đều do mụ mụ gen quá cường làm ngươi sinh như vậy như hoa như ngọc thật sự là phản công vô năng nói xong lại dựng thẳng lên lông mày lạnh giọng quát lớn cho nên ta là kiên quyết sẽ không đồng ý ngươi rào cơ ngươi cho ta an an phận phận tìm cái cô nương kết hôn sinh con đi mùa hè kỳ hết trôi nói rồi lão mẹ không cho hắn giảo cơ nguyên nhân chính là bởi vì cảm thấy chính mình là chịu đi vấn đề ta đối nữ ngạnh không đứng dậy a mùa hè kỳ lúc này cũng biết đối phó lão mẹ muốn mặt là giải quyết không được chỉ có thể không biết xấu hổ hạ phu nhân cười lạnh ha ha, ta yêu cầu cũng không cao ngươi ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi nhưng là cưới vợ sinh con là cần thiết ngươi ngạnh không đứng dậy liền dùng dược dù sao ta muốn ôm đến ngươi hải tử liền như vậy định rồi đừng cùng ta hạt bi bi ngày mai liền cho ta thân cận đi nhìn hạ phu nhân hấp tấp lên lầu hạ phụ đồng tình vô vỗ tiểu nhi tử bà vai yên tâm dược khẳng định là hảo dược mùa hè kỳ cái chán mạo chữ thập vì mao không buộc đại bảo đi thân cận nào có đệ đệ trước kết hôn hạ phụ chính chính sắc mặt ngươi ca tổng sẽ không theo nam nhân chạy mẹ ngươi thực yên tâm mùa hè kỳ đậu má xu hướng giới tính kỳ thị a vì thế bị nhốt ở trong nhà không cho phép ra môn ngày hôm sau trực tiếp bị hạ chín đệ nặng đi thân cận mùa hè kỳ cũng suy nghĩ cẩn thận cho chính mình trang điểm phong lưu phong khoáng soái hạ phu nhân nhìn hắn rời đi bóng dáng còn ở không tha tiểu bảo cứ như vậy muốn thuộc về nhà người khác không hổ là lớn lên giống ta a soái ngây người bị hạ phu nhân lựa chọn tới thân cận tự nhiên cũng đều là trong kinh thành danh viện thiên kim Hạ phu nhân cũng không trông cậy vào tiểu nhi tử liên hôn gì đó, thân cận tiêu chuẩn liền một cái, xinh đẹp. Mặc kệ trong nhà bối cảnh là thương giới, vẫn là chính giới, vẫn là quân giới, cho dù là tiểu gia bích ngọc chỉ cần nhan giá trị quá quan tất cả đều tương. Nàng cũng không tin nàng nhi tử một cái đều trước mắt. Hương mềm khả nhân mỹ nhân chẳng lẽ đều so ra kém một cái ngạnh bang bang hán tử. Cái thứ nhất gặp mặt chính là trong nhà khai châu đáo công ty thiên kim tiểu thư. mới từ nước pháp lưu học trở về trang điểm tân triều lại thời thượng bản thân bởi vì muốn thân cận thập phần khó chịu kết quả vừa nhìn thấy mùa hè kỳ kia tuấn mị khuôn mặt lập tức liền sửa lại chủ ý ôn nu hàm xúc liêu liêu bên thai tóc dài cười nói ngươi hảo ta kêu lý mộc kỳ thật cao hứng nhận thức ngươi nàng bản thân cho rằng thân cận chính là hồng tam đại khẳng định là cái cả lơ phất phơ nhị thế tổ không nghĩ tới cư nhiên lớn lên như vậy tuấn mị có khí chất Mùa hè kỳ một chút cũng không nguyện chuyển dựa vào lưng ghế nhìn thẳng nàng, đơn giản nói rõ một chút, gã cho ta nói chính là hình hôn, bởi vì ta đối nữ nhân không có hứng thú, tiêu chuẩn không hảo. Lý Mộng kỳ ý cười cứng đờ, trong lòng nói cho chính mình, không quan hệ, hôn sau nàng có thể đem hắn bẻ thẳng, cho hắn biết nữ nhân tư vị. Mùa hè kỳ tiếp tục, sau đó ngươi tác dụng chính là cho ta sinh hài tử, không cần nhiều, một cái là được. Ngày thường chúng ta không ở cùng nhau, sinh hạ hài tử về cha mẹ ta nuôi nấng, chúng ta cũng không cần gặp lại, từng người chơi từng người. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bồi ngươi tham gia các loại yến hội thực rượu, chúng ta trừ bỏ giấy hôn thú, cái gì quan hệ đều không có. Đương nhiên, mỗi tháng ta sẽ cho ngươi sinh hoạt phí, ngươi muốn châu báo trang sức gì đó vẫn là có thể cho đến khởi. Thế nào, có thể tiếp thu sao? Có thể nói chúng ta trực tiếp liền có thể lênh chứng. Lý Mộng Kỳ hắc mặt xem hắn, cuối cùng là minh bạch đối phương là có bao nhiêu không muốn cùng chính mình kết hôn, nàng có thể chịu đựng hắn ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, phu thê cảm tình không hòa thuận, nhưng là nàng không thể chịu đựng được hắn liền mặt mũi đều không cho nàng làm. Có bệnh. Lý Mộng Kỳ xách lên bao trực tiếp phủi tay rời đi, trong lòng còn đang suy nghĩ trở về nhất định phải đối chính mình những cái đó hảo tỉ mội nhóm hảo hảo nói một câu, hạ gia nhị thiếu chính là cái đại ngựa giống. Mùa hè kỳ chút nào không chịu ảnh hưởng chậm gì gì mang trà lên nhấp một ngụm, cười tủm tỉm chờ đợi cái thứ hai thân cận đối tượng. Rốt cuộc hắn đáp ứng rồi thân cận, nhưng chưa nói liền nhất định sẽ thành công A. Đến buổi tối hạ phu nhân nhận được điện thoại thời điểm khí muốn trực tiếp muốn chịu chết hắn, hạ tiểu bảo. Ta nói cho ngươi. Ngươi tránh được mùng một trốn không được mười lăm. Ngươi năng lực A. Ngươi tháng sau liền cút cho ta đi anh quốc mạ vàng. Ta nói cái gì thời điểm có thể trở về mới có thể trở về. Mùa hè kỳ biểu môi, anh quốc cái kia gây khắp nơi quốc gia, lão mẹ cũng là yên tâm. Nói quyển sách đã đi ở kết thúc trên đường. 406 chương 406, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 37. Một tháng thời gian bảo ngắn cũng không ngăn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Vừa lúc đuổi kịp hán vũ đế quay chụp đóng máy, mùa hè kỳ cũng không làm cố cảnh tiếp những cái đó game show tuyên truyền phim truyền hình. trực tiếp cho hắn định ra gở cờ trang phục cùng vê đúp e đồng hồ quảng cáo quay trụ địa điểm cũng đều ở London, mùa hè kỳ trực tiếp mang theo cố cảnh cùng nhau bay hậu chi hậu giác hạ phu nhân biết sau lại là một đốn gà bay chó sủa bên này đã nhiệt độ không khí so kinh thành thấp hảo chút độ London, mùa hè kỳ rốt cuộc không hề bảo trì ngày thường anh tuấn tiêu sái hình tượng mỗi ngày ở chung cư bọc thảm thiêu lò sưởi trong tường hoàn toàn thành công qua mùa đông ta đã trở về cố cảnh từ bên ngoài trở về thời điểm run run trên người nước mưa đem rủ cùng áo khoác phóng hảo không nghe thấy tiếng vang cũng biết trực tiếp đi phòng khách tìm người quả nhiên mùa hè kỳ đã bọc thành một cái cầu dựa vào lò sưởi trong tường bên cạnh phiên thư trên bàn phóng còn ở mạo nhiệt khí hương trà toàn bộ trong phòng đều ấm áp mùa hè kỳ càng là lười nhắc tùy thời đều có thể ngủ qua đi Chợ. cố cảnh đi qua đi trực tiếp ngồi ở màu trắng lông dê thảm thượng Rồi tay xoa xoa mùa hè kỳ đầu, thấu đi lên, nhìn cái gì đâu? Mùa hè kỳ lười nhác phiên một tờ, vẫn là kiêu hanh và định kiến, ngươi nói giản dạn ổstin như thế nào liền như vậy kết thúc đâu? Ta còn chờ xem sinh hoạt sau khi kết hôn đâu, cấp chết ta. Cố cảnh xem hắn lười biếng bộ dáng thật sự nhìn không ra nơi nào sốt ruột, lại cũng vẫn là cười ôm lấy hắn nhập hoài, phòng trừng cũng liền ngươi mỗi ngày vì cái này sốt ruột. mùa hè kỳ biết hắn đang nói chính mình không làm chính sự mỗi ngày nhàn đâu liếc xéo hắn liếc mắt một cái như thế nào cố cảnh nhìn hắn tổng cảm thấy một đôi mắt đào hoa sinh ở mùa hè kỳ trên mặt một chút không có hại mùa hè kỳ mỗi lần dùng ngạo mạn biểu tình nhìn người thời điểm đều có vẻ vô cơ câu nhân một chút cũng không cho người chán ghét ngược lại như là ném roi ra nữ vương hắn vì chính mình liên tưởng cảm thấy buồn cười chỉ là ôn hòa nhìn hắn không có Ta là cảm thấy ngươi quá vất vả. Mùa hè kỳ hư một tiếng, chậm gì gì tiếp tục phiên thư, ngươi nói ta tìm người trực tiếp tục viết thế nào. Cố cảnh cười, hảo. Chỉ cần mùa hè kỳ cao hứng, hắn muốn phiên thiên đều được. Ta là tu ân ái phân cách tuyến. Mỗi năm châu Á người đến châu Âu tới hôn giới giải trí không biết có bao nhiêu người, gờ cờ cùng vê e đều là trăm năm nhãn hiệu lâu đời tử, đều là đi xa hoa quy cách hàng xa xỉ. có thể làm mùa hè kỳ thu phục trong đó không thiếu thân thế duyên cớ còn nữa mùa hè kỳ kia giúp đại viện tử hồ bằng cẩu hữu mấy năm nay ở bên ngoài hôn cũng hảo trên cơ bản đều là đi quân chính giới thương giới thượng vô luận như thế nào đều sẽ cấp cái mặt mũi rốt cuộc chỉ là làm một mình tinh đại ngôn là có thể cùng những cái đó quan nhị đại nhóm đánh hảo quan hệ làm sản phẩm ở hoa quốc càng thêm bán chạy bọn họ tự nhiên sẽ nguyện ý còn nữa cố cảnh hình tượng thực hảo dáng người tiêu chuẩn, kỹ thuật diễn lại rất tuyệt, quay chụp mặt bằng quảng cáo thời điểm nhiếp ảnh ra kích động không được, trong miệng vẫn luôn kêu bảo bối bảo bối. Mùa hè kỳ bọc cáo lông vũ xúc ở bên cạnh ghế trên số dương, chờ cố cảnh kết thúc hai người cùng đi ăn bữa ăn khuya. Cố cảnh kết thúc thời điểm tạo hình sư tới ngăn lại hắn, mời hắn tham gia cuối tuần Luân Đôn Hoa đều thiết kế triển lãm sẽ làm người mẫu. Nói như vậy người Hoa rất ít đi cấp ngoại quốc làm người mẫu. bởi vì trang phục tỷ lệ cùng dáng người đều sẽ có rất lớn chênh lệch còn nữa không phải sở hữu người nước ngoài đều sẽ thưởng thức châu á người dung mạo mà cố cảnh thật sự là quá phù hợp tạo hình sư cảm nhận chung người mẫu hình tượng cho nên mới kìm nén không được mời cố cảnh tự nhiên là đồng ý chờ cùng đạo diễn đám người từ biệt lúc sau hắn mới thấy hoa ở ghế trên đem đầu xúc ở cổ áo một chút một chút muốn ngủ mùa hè kỳ đi qua đi túi người sờ sờ mùa hè kỳ đầu Nhỏ giọng nói, thiên kỳ, tỉnh tỉnh, chúng ta cần phải đi. Mùa hè kỳ mơ mơ màng màng, màng mở to mở to mắt, thật sự là lười đến động, hận không thể trực tiếp ngã đầu liền ngủ tính, buồn ngủ quá. Cố cảnh ôn nhu sờ sờ hắn ấm áp gương mặt, xoay người lại ôm hắn, điều hòa đóng nơi này liền lạnh ngươi không phải nói muốn đi ăn bữa ăn khuya sao. Mùa hè kỳ tự nhiên vặn vẹo thân mình, đem mặt tới gần cổ hắn, dầu di nói, kia chúng ta mua về nhà ăn. bên ngoài lạnh lắm một bên sửa sang lại đạo cụ đạo cụ sư thấy hai người bọn họ còn nhịn không được cười cười ở hắn xem ra này đối người hoa tình lữ thật sự là quá ân ái cố cảnh ôn nhu cái kia nam hải lại thập phần nhu thuận hai người lớn lên lại đều là cảnh đẹp ý vui thật sự là xứng đôi ra cửa cố cảnh còn đem chính mình vây cổ hệ ở mùa hè kỳ trên cổ ôm hắn lên xe mở ra máy sưởi Mùa hè kỳ ở trên xe hôn mê một hồi mới mê mê hoặc hoặc chuyển tỉnh, đem che khuất nửa bên mặt vây cổ đi xuống lôi kéo, mở miệng nhỏ giọng án giận, như thế nào chụp lâu như vậy, những người này thật không đáng tin cậy. Cố cảnh chú ý phía trước chiếc xe, nghe vậy chỉ là cười giải thích, bọn họ đều là chụp đến hứng khởi thời điểm liền không muốn đình, bất quá cái này quảng cáo ngày mai liền có thể chụp xong rồi, Ngươi muốn đi chơi chỗ nào, chúng ta liền cùng đi. Mùa hè Kỳ bĩu môi nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, chép chép miệng, tùy tiện đi, liền đi bộ đi bộ. Hảo, Cố Cảnh cười sờ sờ hắn đầu, nhìn thấy hắn ngoan ngoãn bộ dáng vẫn là tâm sinh vui mừng. Mùa hè Kỳ có điểm ngơ ngác quay đầu xem hắn, thật sự là vừa đến mùa đông hắn liền phản ứng trì độn, liền cùng muốn ngủ đông động vật dường như, chỉ số thông minh đều bị áp chế. Hắn hiện tại cùng Cố Cảnh quan hệ thật kêu thật không minh bạch, hai người không có thổ lộ không có nói ở bên nhau. Nhưng là bọn họ ở chung, ôm, um, thân mật thời điểm tựa như tình lữ là giống nhau. Hắn cũng rất ngốc, không biết bọn họ như bây giờ tính cái gì, tình nhân. Cảm giác não dung lượng bắt đầu không đủ dùng, mùa hè kỳ vội vàng lại ném ra trong đầu tạp nghiệm, bắt đầu nghĩ đợi lát nữa ăn cái gì. Hai người đến đồ ăn Trung Quốc quán vẫn là đoàn phim người giới thiệu, nói là Trung Quốc đồ ăn làm đặc biệt ăn ngon, hai người rời đi Hoa Quốc như thế nào cũng có hai tháng. ăn cơm tây ăn đều dạ dày đau cố cảnh điểm mấy cái xào rau một cái cành, dùng nước sôi cấp mùa hè kỳ năng chén cùng chiếc đũa mùa hè kỳ trầm gì gì đánh giá bốn phía đây là một cái bình thường nhà hàng nhỏ đồ ăn giá cả cũng không quý ở bốn phía đều là cơm tây quán khu vực có vẻ tương đối keo kiệt nhưng là trên vách tường quải đều là chữ hán làm người nhìn phá lệ thân thiết thẳng đến thượng đồ ăn mùa hè kỳ mới lười biếng vươn tay đi lấy chiếc đũa chịu đựng lạnh leo gấp ớt gà hướng trong miệng tắc, tức khắc cay cả người đều một giật mình, vụ thảo ăn ngon. Mấy khẩu đồ ăn ăn một lần cũng không sợ lạnh, trực tiếp đem vây cổ đi, rộng mở bụng ăn lên. Cố cảnh một bên cho hắn gấp đồ ăn một bên cảm thấy buồn cười. Nhà này đồ ăn kỳ thật cũng không phải có bao nhiêu ăn ngon, nhưng là nước chấm thực đủ. So với kia chút vài phần thuộc bò bít tết hương vị muôn khá hơn nhiều. Một bữa cơm ăn xong mùa hè kỳ khôi phục tung tăng nhảy nhót. Một bên dùng di động tìm tòi Luân Đôn điểm du lịch một bên tiếp thu cố cảnh đồ huy còn cùng hắn thương lượng nào nào hào chơi. Cố cảnh chỉ là ôn thanh ứng hòa, nhìn hắn ánh mắt vô cùng lưu hòa. Hắn cảm thấy chỉ là như vậy ở bên nhau liền cảm thấy thực thỏa mãn. 407 chương 407, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 38. Đóng di động chặt đứt vóng, trực tiếp hai người tung ta tung tăng ở cung điện Bù Kỳ ngảm bên trong đi bộ, đại anh viện bảo tàng bên trong loạn chuyển. khắp nơi kiếm ăn không để ý đến chuyện bên ngoài cố cảnh cùng mùa hè kỳ cảm tình đang ở thang ôn, an ý cũng ở gia tăng, lại không biết quốc nội trên mạng đã loạn thành một nồi cháo. Nguyên nhân gây ra chỉ là một cái ở Anh Quốc Hoa kiểu cư dân mạng ở ấy bộ thượng đã phát hai trường cố cảnh ảnh chụp ảnh chụp cố cảnh trang điểm thực bình thường, màu đen áo khoác kính dâm, từ trong xe ra tới hướng office building đi. Cái kia vong hữu liền nói nơi này là gờ cờ tổng công ty. Hơn nữa là cuối tuần luân đôn hoa đều thời trang triển trung tâm, gần nhất lui tới các quốc gia nghệ sĩ đều rất nhiều. Hoa hạ người đều có một loại tâm lý, chính là một bên phỉ nhổ xính ngoại, một bên nhịn không được chính mình xính ngoại. Các fan rất nhiều truy hàn tinh, phần lớn nam tính cư dân mạng tắc xương này vì fan nao tản, nói hàn tinh là nương pháo, nhưng là cho dù như vậy phun, hàn tinh ở hoa hạ như cũ thực nổi tiếng. Mà đối với nước ngoài thời trang thời thượng linh tinh càng là một bên phỉ nhổ nói xem không hiểu cái gì phá vải bố, phá thiết kế. Nhưng là ai ai ai vừa nói quần áo của mình trang sức là nước ngoài nhãn hiệu hàng xa xỉ, đại bài thiết kế sư thiết kế, liền lập tức cao lớn thượng đi lên. Quốc nội rất nhiều nghệ sĩ càng là như thế, vội vàng thời trang triển thời điểm đi lưu cái tướng, cho dù là xuất hiện ở nước ngoài đưa tin chung một góc nhỏ đều cảm thấy dính vào thời thượng quan huy. Cả người hình tượng đều cao lớn đi lên. Mà loại này hành vi ở rất nhiều hoa hạ người xem ra là thập phần cho không, giống như là thượng vội vàng đi túi đầu không lưng liền vì có vẻ chính mình cũng thời thượng lên. Các vong hưu đó là bởi vì chuyện này xảo lên. Một phương là ạn tỷ phan, một đường phun cố cảnh, nói hắn cùng những cái đó muốn ôm người nước ngoài đuổi tiểu minh tinh không có gì hai dạng, đều là bát xuất cảnh. Đến lúc đó một cái màn ảnh đều không có. liền sẽ xính ngoại, cấp người hoa mất mặt. Mà bên kia cố cảnh lão bà phấn còn lại là duy trì cố cảnh, nói có lẽ cố cảnh chỉ là ở nơi đó có việc, hoặc là liền tính xem thời trang triển thì thế nào, ai quy định mình tinh liền không thể đi xem thời trang triển. Xem diễn người qua đường cũng rất nhiều, mà càng nhiều không có xem qua hán vũ đế người qua đường tắc bởi vì chuyện này đã biết có cái minh tinh kêu cố cảnh, phép còn không ít. Đương sự đang ở vui vẻ thoải mái du lịch, mùa hè duệ đã chán bức hỏa tổng tài kỹ thuật bộ điều tra ra trước hết bắt đầu ra tới chính là một đám thủy quân hẳn là cố ý nhằm vào cố cảnh trợ lý đem tư liệu đưa cho mùa hè duệ mùa hè duệ phiên phiên văn kiện cười lạnh một tiếng nhằm vào cố cảnh không phải cũng là cùng chúng ta hoàn vũ không qua được tiếp tục cho ta tra. trợ lý theo tiếng lui ra ngoài mới lau đem hãn tổng tài uy áp đích sắc không phải người bình thường chịu được Mùa hè duệ lại đánh mùa hè kỳ điện thoại, quả nhiên lại là tắt máy, cau mày đỡ chán, hạ tiểu bảo ngươi thật có thể cho ta gây chuyện. Hắn biết chuyện này nếu không giải quyết hảo, đối với cô cảnh hậu kỳ phát triển hình tượng tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ trở thành hắn hắc lịch sử. Phân cách tuyến San tỷ, cái kia vương đạo khinh thành chi luyến nói là bởi vì nào đó vấn đề, nữ chính nhân vật đã định ra tới. Từ san san đồ móng tay động tác hơi đốn. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện trợ lý, định ra tới. Lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm thời điểm hắn không phải nói nữ chính là ta sao. Trợ lý có chút sợ hãi rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói, ách, vương đạo nói, sửa lại kịch bản, san tỉ hình tượng cùng nữ chủ không phù hợp. Từ san san cắn răng, ta ở hai tháng trước đem khác mời đều đẩy, liền vì hắn này bộ diễn, kết quả hắn cùng ta nói nữ chính thay đổi người. Nói trực tiếp cầm lấy di động bắt thông vương đạo dãy số. Nha, san san A, chuyện gì A tự mình gọi điện thoại. Vương đạo ở bên kia thanh âm vẫn là thử cấm áp. Từ san san cười lạnh một tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Vương đạo, lần trước chúng ta là nói tốt khuynh thành chi luyến nữ chính là ta đi. Ngươi đột nhiên thay đổi là mấy cái ý tứ A. Là không đem ta từ san san xem ở trong mắt phải không. Vương đạo ở bên kia cười có chút xấu hổ. ai ra san san lời này nói như thế nào việc này thật là ta không đúng rồi vốn dĩ nói tốt kia không phải sau lại có biến cố sao ta cảm thấy à nữ chính hình tượng cùng ngươi không thích hợp à chúng ta hà tất nháo không thoải mái đâu về sau còn có cơ hội hợp tác đâu từ san san trầm khuôn mặt cười lạnh vương đạo nếu nói như vậy lời nói lật lọng ta nơi nào còn có thể lại tin tưởng vương đạo đâu vương đạo ở bên kia cũng không phủng trực tiếp liền nói từ san san Đừng ta cho ngươi mặt liền thuận con bò. Trong vòng ai không biết ngươi là dựa vào mã tổng mới có hôm nay. Hiện tại mã tổng không phủ ngươi, ngươi còn đương ngươi là tư nguyên đương già phu nhân đâu. Ha ha, nếu đều sẽ rách mặt, ta cũng lười đến cùng ngươi khách sáo, có thời gian cùng ta cãi nhau, chi bằng hảo hảo ngẫm lại chính ngươi nên làm sao bây giờ. Từ san san nghe dồn dập đô đô thanh, gắt gao nắm chặt trong tay di động, nhìn trợ lý. Hắn nói tư xa không phủng ta là có ý tứ gì. Trợ lý nhút nhát lui về phía sau một bước, gian nan mở miệng, ách. San san tỉ ngươi phía trước xuất ngoại thời điểm, ta nghe nói mã tổng. Có tân hoan. Bang. từ san san hung hăng quăng nàng một bạc hai, mở to hai mắt nhìn xem nàng, hung tận giống như lệ quỷ, cơm miệng. ngươi nói bậy gì đó. Tư xa sao có thể phản bội ta. Nàng là biết mã tư xa có bao nhiêu gái nàng sủng nàng. Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy đều lại đây. Tất cả mọi người biết nàng sắp trở thành tư nguyên tổng tài phu nhân thời điểm, hiện tại nói hắn có tân hoan. Trợ lý bụ mặt không dám lên tiếng, rốt cuộc là tâm sinh chán ghét cùng sợ hãi. Từ san san vội vàng bắt thông mã tư xa điện thoại, lúc này nàng mới nhớ tới nàng cùng mã tư xa đã hai tháng không liên hệ. Nhưng là dĩ vãng nàng bận về việc đóng phim thời điểm hắn đều sẽ chủ động gọi điện thoại lại đây hoặc là không liên hệ, chưa bao giờ sẽ ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Lúc này đây rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? ân Từ san san nghe quen thuộc giọng nam, lập tức mềm hóa thái độ, tiểu thanh nói, tư xa, ngươi ở đâu đâu? Ta mới vừa về nước, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Điện thoại kia quả nhiên mã tư xa tắt nhìn chính ngồi ngay ngắn ở trên sofa lật xem kịch bản lâm sở sở có chút thất thần, ánh mắt nhu hòa một ít, nói ra nói lại vô cùng lãnh nạnh, không cần, chúng ta chi gian đã kết thúc. Ta sẽ đem chia tay phí đánh tới ngươi tài khoản thượng, ở hoa viên tiểu khu kia căn biệt thự cũng đưa ngươi, còn có kia chiếc mạ giờ dạ thì. Chúng ta về sau liền không cần lại liên hệ. từ san san cương mặt, đáp ở đầu gối tay đang run rẩy. Tư Sa ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Đáp lại nàng chỉ có cắt đứt điện thoại đô đô thanh. Mã Tư xa từ san san nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt đôi tay ôm trầm nhìn trợ lý, cho ta cha. Ta phải biết rằng hắn Tân Hoan là ai, là ai đem nàng Tư xa cùng tương lai đều cướp đi. Trợ lý cắn chặt răng, nhỏ giọng trả lời, lâm sở sở. Đề cử bằng hữu huyền huyền văn thú vương truy thê, phế tài tiểu thư muốn ngụy thiên. 408 chương 408. trọng sinh siêu cấp ảnh đế 39. Ninh linh ôn đây là vừa mới bắt được kịch bản vương đạo năm nay chuẩn bị dùng để làm phim tết khuynh thành chi luyến mời ngươi đi đương nam chính ngươi xem một chút đi người đại diện trương sâm đem kịch bản đưa cho linh ôn thời điểm linh ôn đang ở trong nhà một người xem tivi cách cục quặng cu é trung cư rất lớn lại đồng dạng thực không trừ bỏ hát chính là bạch đơn giản lại quặng cu é linh ôn xem phim truyền hình đúng là vẫn là nhật bá chưa đình hán vũ đế Hắn nhìn màn hình cái kia nhất cử nhất động đều tự mang phong thái nam nhân, ánh mắt đông lạnh. Nghe vậy tiếp nhận cái bản, chỉ là phiên vài cái liền như mày, này bộ diễn nam chính chỉ là cái vai phụ. Đúng vậy, này bộ diễn chủ yếu giảng vẫn là dân quốc thời kỳ một cái thiếu nữ là như thế nào cũng không biết sự ngây thơ thiên chân trải qua thượng tầng xã hội xa hoa lễ rửa tội trở thành giao tế hoa tiểu thư, xa đọa hồng trần lại cùng nam chủ yêu nhau. cuối cùng gả vào hào môn trở thành phu nhân chuyện xưa, mà nam chủ tuy nói ở kịch trung vẫn luôn sỏ xuyên qua, nhưng là nhân vật trên thực tế cũng không thập phần xuất sắc, chủ yếu vẫn là vì tô đậm nữ chủ không dễ. Nói nhân vật này là nam chủ, kỳ thật cũng bất quá là bởi vì hắn là duy nhất xuất diễn so nhiều nam tính thôi. Trương Sâm gật đầu, ta nhìn cái bản, bộ điện ảnh này vương đạo là chuẩn bị dùng để lấy thưởng, cho nên phòng bán vẽ gì đó đều không cần coi trọng. Nếu bộ điện ảnh này để danh đoạt giải đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Ninh ôn lạnh mặt xem hắn, ta năm nay mới vừa cầm tiểu long nhân thưởng, này bộ diễn đối ta phát triển không hề bổ ích. Hắn xuất diễn không xuất chúng, vô luận điện ảnh có thể hay không đoạt giải hắn đều không thể đoạt giải, như vậy này bộ diễn đối với hắn phát triển chẳng khác nào dừng chân tại chỗ. Trương Sâm Nhữ Mày, Trấn An Hắn, ngươi hiện tại vừa tới công ty, khẳng định không thể trực tiếp liền đi cho ngươi thật tốt điện ảnh trụ. Rốt cuộc ngươi còn không phải nhất ca. Bất quá ngươi phát triển tiền cảnh rất lớn, công ty khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Linh ôn nắm kịch bản tay hơi hơi buộc chặt, nhấp ngôi ử một tiếng. Trương Sâm thấy hắn đồng ý lại dặn dò vài câu quay đầu lại muốn tham gia cái gì game show, liền rời đi. Linh ôn tắc xiết chặt kịch bản, mãn nhãn thống khổ. Hắn ở hoàn vũ thời điểm căn bản không phải như vậy, bởi vì có mùa hè kỳ trợ giúp, công ty đem hết thể tốt tài nguyên đều cho hắn. Vì hắn chuyên môn giả thiết tốt nhất phương án, tiếp có lợi nhất điện ảnh, cũng không tham gia game show bảo trì cảm giác thần bí, Hoàn Vũ từ trước hết bắt đầu thời điểm chính là đem hắn hướng quốc tế siêu sao bồi dưỡng. Mà Hàn Thành tắc không phải, Hàn Thành chỉ biết từ công ty ích lợi xuất phát, làm hắn ở nhất hồng thời điểm áp bức hắn ích lợi, Hàn Thành chỉ là muốn hắn đương hồng tinh, lại không quan tâm hắn về sau phát triển. Hắn biết hắn rời đi Hoàn Vũ tương đương từ bỏ cái gì, nhưng là hắn đã đi ra này một bước, không còn có quay đầu lại cơ hội phân cách tuyến mùa hè kỳ bồi cố cảnh tham gia hoa đều thời trang triển thời điểm mới khởi động máy vừa nhìn thấy mấy chục cái cuộc gọi nhỡ vội vàng cấp mùa hè duệ bắt qua đi hạ tiểu bảo ngươi năng lực a dám cho ta chơi mất tích a mùa hè kỳ nghe thấy mùa hè duệ nói liền biết khẳng định ra chuyện gì vội vàng tách ra đề tài ca ngươi đánh ta điện thoại rốt cuộc là ra chuyện gì mùa hè duệ cũng không cùng hắn so đo việc này liền nói cho hắn trên mạng những cái đó tin tức cuối cùng hỏi hắn chuẩn bị làm sao bây giờ bên này công ty xã giao bộ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần mùa hè kỳ làm cố cảnh ở bên này cùng mấy cái nổi danh thiết kế sư hoặc là người mẫu hợp cái ảnh bọn họ liền đối ngoại nói là cùng bạn bè gặp mặt mùa hè kỳ nhưng thật ra âm hiểm cười vài tiếng ca ngươi yên tâm việc này giao cho ta đi nếu là muốn thấy cố cảnh bị phỉ nhổ bộ dáng Như vậy có cái gì so cố cảnh cao cao tại thượng càng có thể đánh đối phương mặt đâu. Bảo đảm bạch bạch bạch đều không mang theo nương tay. Ở hậu đài cấp cố cảnh hóa trang chuyên viên trang điểm vốn đang không hiểu vì cái gì thêm tư tháp thiết kế sư muốn cho cái này châu Á người làm áp chụp người mẫu. Nhưng là ở hóa trang lúc sau lập tức liền phản chiến, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi hoàn mỹ. Cố tình bôi trắng non như tờ giấy khuôn mặt bởi vì trang dung có vẻ ngũ quan thập phần rõ ràng. Màu đen mắt ảnh làm hắn đen nhánh đôi mắt thập phần yêu dã, tươi đẹp môi đỏ giống như khắp huyết hoa hồng, thay một thân màu đen thêm giấy mạ vàng chế phục cả người giống như quỷ hút máu yêu mị lại đồng dạng mang theo quân nhân uy nghiêm, giống như là từ chiến trường đi ra tướng quân. Như vậy cố cảnh làm mùa hè kỳ đều cảm thấy kinh diễm, hắn biết đây là bởi vì cố cảnh kỹ thuật diễn duyên cớ, bởi vì hắn cố ý xây dựng khí thế, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Như vậy cố cảnh ở một đống lãnh diễm người mâu chung đi ra khi giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, thế không thể đỡ cắt đứt mặt đất, đương hắn đi ra thời điểm ở dưới phóng viên thậm chí có trong nháy mắt quên mất chụp ảnh, ngay sau đó đèn flash không ngừng, sở hữu màn ảnh đều nhắm ngay tê trên đài kinh diễm mọi người nam nhân. Cuối cùng thêm tư tháp cùng cố cảnh cùng nhau đi ra chào bế mạ. Tự nhiên thời trang triển một kết thúc cố cảnh cùng thêm tư tháp liền bị các phóng viên thật mạnh vây quanh. đã tá trang cố cảnh không còn nữa trên đài lạnh nhạt bộ dáng có vẻ thập phần tự phụ như vậy vừa lúc làm mọi người càng vì bội phụ trên đài dưới đài bất đồng làm cho bọn họ đều nhớ kỹ cái này người mẫu hơn nữa cố cảnh cơ hồ có đáp tất hỏi thái độ thập phần tự nhiên phỏng vấn các phóng viên đối hắn tự nhiên lại nhiều vài phần hào cảm cùng ngày ban đêm quốc nội trên mạng lần thứ hai quát lên cùng nhau cơn lốc nguyên nhân gây ra gờ cờ quốc tế thời trang tập đoàn phía chính phủ với bù 20, 20 năm bổn công ty châu Á khu vực người phát ngôn đã xác định vì hoa quốc nghệ sĩ cố cảnh. Cảm ơn duy trì. Hình ảnh V-ĐÚP E quốc tế nhãn hiệu hàng xa xỉ đồng hồ phía chính phủ lễ bù 20-20 năm V-ĐÚP E châu Á khu vực đồng hồ người phát ngôn vì hoa quốc nghệ sĩ cố cảnh. Hình ảnh Thiết kế sư thêm tư tháp, hôm nay thời trang triển làm ta kinh hỉ phi thường. Tới xem người xem toàn bộ hưởng thụ một lần xa hoa thịnh yến. Mà nhất hẳn là cảm tạ còn lại là ta yêu thích nhất người mẫu cố cảnh, kinh diệm đến ta. Hy vọng về sau còn có thể cùng người hợp tác Nga hình ảnh. Hoàn vũ tập đoàn phía chính phủ với bộ, bộ, công ty nghệ sĩ Cô Cảnh đã xác định tiếp được gờ cờ thời trang cùng với e đồng hồ châu Á Đại Nôn, cùng với tham dự tối nay Luân Đôn Hoa đều thời trang triển tê đài tú người mẫu, cảm ơn duy trì. Mùa hè kỳ cố cảnh, người tiếp hai cái quảng cáo còn tham gia thời trang triển. Có phải hay không đến mời ta ăn bữa cơm nột? mệt chết ta hảo sao? Hình ảnh. Cư dân mạng nhóm hoàn toàn sở ta, cái kia ai ai ai phía trước còn nói cố cảnh đi Luân Đôn thời trang triển là trang ít ôm đùi tới. Không nhìn thấy quốc tế thiết kế sư cùng cố cảnh quan hệ tốt như vậy. Còn có cái kia mỗi năm đại ngôn đều có thể làm châu á nghệ sĩ nhóm tranh phá đầu góc gờ cờ cùng với đút e người phát ngôn đột nhiên liền như vậy định ra tới hơn nữa đều là hoa quốc cầm. Không cần quá toan sảng hảo sao. Cố cảnh lão bà các fan kích động thiếu chút nữa không mang thế giới phát bao lì xì, đi theo một cái tranh đua thần tượng không cần quá kích động nhân tâm được không. Như vậy bạch bạch bạch và mặt quả thực quá sung sướng A. Còn có. Nhị thiếu. Vì cái gì mặt khác ấy bổ phát cố cảnh lão công tất cả đều là mặt bằng chiếu, chỉ có ngươi một người làm trường hợp đặc biệt A. Cố cảnh lão công ở trên phi cơ ngủ mặt nghiêng muốn hay không như vậy xoay A. Quỳ liếm hảo sao? Viết lên cư nhiên cảm thấy hảo phấn khởi. Ha ha ha! 409 chương 409, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 40. Mùa hè kỳ đi theo cố cảnh ở thời trang triển cùng ngày thừa buổi tối phi cơ về nước, bằng không cũng không có cố cảnh ngủ chiếu. Xuống phi cơ thời điểm hạ chín tới đón, thấy mùa hè kỳ chơi di động tâm tình không tồi bộ dáng cuối cùng là đối cố cảnh ấn tượng hảo điểm, ít nhất không giống ninh ôn giống nhau. ỉ vào nhị thiếu thích liền vẫn luôn thương tổn nhị thiếu. Cố cảnh không biết bề ngoài lạnh nhạt hạ chín nội tâm thế giới ở sờ pẻm. Thấy mùa hè kỳ chỉ lo chơi di động không xem lộ. Liền một tay ôm lấy bờ vai của hắn mang theo hắn đi. Mấy cái đi ngang qua phèn cho dù thấy cố cảnh mang kính dâm cũng nhận ra tới là hắn. Vội vàng lấy ra di động một đốn chụp chụp chụp, Hủ càng là trực tiếp kích động không lời nào có thể diễn tả được. Lao công là cong. con cùng quốc dân bạn trai là một đôi hảo cơ hiếu. Nga đối, từ hai năm trước vô tình bị vong hữu đào ra mùa hè kỳ là hoàn vũ giải trí tập đoàn nhị thiếu lúc sau, liền bị quảng đại vong hữu xưng là nam phiếu, kêu người một nhiều, liền thành quốc dân nam phiếu. Không nói cái khác, chỉ cần này diện mạo cùng ra thế, tiếng kêu nam phiếu còn tính rụt rẻ. Từ mùa hè kỳ khai thấy bổ tới nay, đại gia biết nói đó là hắn cùng trong vòng người rất ít lui tới. duy nhất kết giao so nhiều chính là Ninh Ôn. Không phải không có fancy hai người bọn họ, chỉ là Ninh Ôn từ trước đến nay biểu hiện đều thực thẳng, hai người chi gian lui tới cũng không có ái muội đại gia cũng liền khai nói dỡn còn nữa sau lại Ninh Ôn cũng tuân ra bạn gái, đại gia liền không hề nói hai người bọn họ. Nhưng là cố cảnh bất đồng, hắn là vừa xuất đạo, tác phẩm thiếu hai tiếng không có, lại cùng mùa hè kỳ hiểu biết, tự nhiên hủ hai người bọn họ người càng nhiều. đương nhiên loại này hủ cũng là nói dỡn đùa giỡn, rốt cuộc đại đa số người xem ra nam nữ ở bên nhau mới tương đối có ý ý điểm lý trí là không ngại ngại hủ nữ loại này sinh vật thèm nhỏ dãi nam nam vậy bộ thượng hai người ra sân bay ảnh chụp giống như gió xoáy giống nhau lập tức lại nhấc lên chiều dâng mọi người đều ở tặt mùa hè kỳ cùng cố cảnh màu xanh da trời lam về, nam phiếu ngươi cứ như vậy cùng ta lão công ở bên nhau thật sự hảo sao Không có việc gì tú ân ái nghĩ tới ta chờ độc thân cậu cảm thụ sao? Mùa hè kỳ cố cảnh khóc mặt, hảo một đóa bạch liên hoa về, lão công a, cầu thẳng tập a, ngươi như vậy cùng nam phiếu ở bên nhau chúng ta này đó hảo nữ nhân làm sao bây giờ a? Các ngươi muốn minh bạch nữ nhân cũng là thực nhuyễn manh a, nam phiếu anh tuấn thủ hảo lão công ôn nhuận quý khí, ta xem các a, lão mẹ hỏi ta vì cái gì phải quỳ chơi di động a, cố cảnh. Mùa hè kỳ bạn gái cũ về, thử. Ta tương lai lão công cùng bạn trai cũ của ta ở bên nhau sao? Không bao giờ tin tưởng tình yêu nha. Mùa hè kỳ. Ninh ôn phiên đến này đó với bổ thời điểm đang ở khuynh thành chi luyến đoàn phim chờ thử kính. Đương nhiên lấy thân phận của hắn tới thử kính cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, cùng về sau muốn cùng nhau hợp tác các diễn viên hôn cái mặt thủ. nhìn trên mạng mùa hè kỳ cùng cố cảnh thân mật ảnh chụp chỉ cảm thấy cả trái tim đều giàu dĩ khó chịu hắn nhớ tới trước kia mỗi lần trên mạng nói hắn cùng mùa hè kỳ có cái gì gì đó thời điểm hắn đều sẽ bảo trì trầm mặc dùng phương thức này tới làm sáng tỏ lẫn nhau quan hệ hắn ý tưởng vẫn luôn là ở bên nhau muốn che giấu không ở cùng nhau muốn làm sáng tỏ hiện tại hắn thấy cố cảnh như vậy quang minh chính đại bị vong hưu trêu chọc cùng mùa hè kỳ quan hệ bất phàm lại cảm thấy mạc danh ghen ghét Này vốn là thuộc về hắn một người đặc quyền. Ha ha ha. Ta xem lâm tiểu thư cùng nữ chính khí chất liền rất phù hợp sao, cứ như vậy định ra đi. Linh ôn chính là nam chủ, hai người các ngươi nhận thức một chút đi. Vương đạo mang theo tân tân nữ chủ lại đây cùng Linh ôn chào hỏi thời điểm hắn mới thu hảo di động, nhìn nhỏ sinh dịu ngoan nữ hài tử bất động thanh sắc khẽ như mày, ngay sau đó gật đầu ý bảo, Linh ôn. Nhìn dáng vẻ cũng biết cái này căn bản không có xuất đạo tân nhân là có hậu đài. Nữ hải tử dỗi tay đem gương mặt biên tóc dài câu đến như sau, lộ ra giảo hảo sơn mặt, cười không lưng, tiền bối ngài hảo, ta kêu lâm sở sở, về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ninh ôn hơi hơi như mày, tựa hồ cảm thấy quen thai, lại tinh tế đánh giá nàng một phen thật sự nghĩ không ra, liền gật gật đầu. Kiếp trước hắn chết thời điểm lâm sở sở cũng là vừa mới mới xuất đạo. Còn không có nhiều hồng, Ninh Ôn nghe nói qua tên lại không nhớ rõ diện mạo đúng là bình thường. Chờ lâm sở sở đi rồi về sau Trương Sâm cũng mang theo Ninh Ôn rời đi, lên xe thời điểm mới tắt lưới. Cái kia lâm sở sở cũng không phải là giống nhau nhân vật, có thể từ từ san san trong tay đem Lưu Tổng cấp đi, cũng coi như là có năng lực. ngươi quay đầu lại đóng phim thời điểm đừng cùng nàng nháo không thoải mái, ai biết nàng có thể hay không quay đầu liền ở Lưu Tổng bên kia nói ngươi không hào đâu. Ninh ôn hơi hơi ngưng mi, nhớ tới từ san san là ai cũng liền minh bạch lầm sở sở đích sắc không phải bạch liên hoa, thật sự như vậy thuần thiện nói như thế nào sẽ làm mấy năm thâm tình phân liệt. Bất quá, này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Đối với hắn mà nói, hiện tại muốn bất quá là địa vị. Chỉ có làm hắn đứng ở giới giải trí tối cao vị trí, hắn mới có thể có cũng đủ tin tưởng làm mùa hè kỳ không bao giờ sẽ rời đi hắn. Chính là... Rõ ràng liền tưởng tốt kế hoạch A, như thế nào ở nhìn thấy hắn cùng cố cảnh ái muội thời điểm liền nhịn không được đâu. Hắn trung quy là đánh giá cao chính mình kiên nhẫn, cùng với, ở đối mặt cố cảnh thời điểm hắn bệnh viên đều cảm thấy dũng khí không đủ. Phân cách tuyến Một khác đầu ngoại ý muốn biết được mùa hè kỳ về nước còn cùng một người nam nhân ái mội không rõ hạ phu nhân thiếu chút nữa không quản ra cấp sốc, đối với hạ phụ chính là một đồn giống, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng hảo nhi tử A. Mới ra quốc mấy ngày a, Liền cho ta trộm chạy về tới. Quả thực là tìm đường chết. Còn dám trắng trợn táo bạo cùng nam nhân như vậy thân mật. Còn có còn có, người nam nhân này là ai? Là minh tinh đúng không? Chạy nhanh, cấp đại bảo gọi điện thoại. Mặc kệ là dùng cưỡng bức vẫn là lợi dụng, cần thiết làm hắn cùng tiểu bảo bảo trì khoảng cách. Hạ phụ đau đầu xoay người, tiểu bảo đều lớn như vậy người, người còn quản hắn làm gì, chính hắn biết nặng nhẹ. Hạ phu nhân bóp eo giống giận, hắn biết nặng nhẹ. Liền hắn kia đầu góc biết cái cái gì nặng nhẹ. Hắn chính là cái gì cũng đều không hiểu. Một lòng liền biết chơi. Hiện tại càng là chỉ biết rảo cơ rảo cơ. Dù sao ta mặc kệ, ta liền không được hắn rảo cơ. Cái này kêu cố cảnh tiểu minh tinh thấy thế nào đều không phải đơn giản người. Tiểu bảo cùng hắn ở bên nhau quay đầu lại bị lừa gạt làm sao bây giờ. Nói ba ba bá liền cấp mùa hè duệ gọi điện thoại. Đại bảo. Cái kia cố cảnh có phải hay không ngươi công ty người? Ngươi đem hắn cấp tuyết tàng. Bằng không ngươi liền cho hắn tiền, dù sao mặc kệ ngươi có biện pháp nào, cần thiết làm hắn rời đi tiểu bảo. Còn có ngươi cái này đương ca ca như thế nào liền biết con hắn? Ngươi phía trước có biết hay không việc này? Ngươi biết việc này còn làm cho bọn họ hai ở bên nhau có phải hay không ra ngứa A? Mùa hè dễ đỡ chán, hữu khí vô lực, mẹ. Tiểu bảo chính mình một hai phải cho hắn đương người đại diện. Ngươi cũng biết tiểu bảo kia tính tình, ta như thế nào quản? Nếu không như vậy, ngươi kêu tiểu bảo mang cố cảnh trở về. Chính ngươi hảo hảo xem xem, cũng không cần ta tới nói cái gì. Hạ phu nhân nghĩ nghĩ, giải quyết dứt khoát, hảo. Ngày mai đã kêu tiểu bảo đem cái này Minh tinh mang về tới cấp ta nhìn xem. Ta cũng không tin không thể chia rẽ hai người bọn họ. Đau đầu hạ phu. Này bổng đánh nguyên lương không khí là làm đủ. Chỉ cần ngày mai đừng chính mình mềm lòng là được. Lạp lạp lạp muốn gặp ba mẹ lạp. 410 chương 410, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 41. Dựa vào cửa một bên chơi cứng nhắc một bên coi chừng cảnh nấu cơm mùa hè kỳ tắc cả lơ phất phơ điên Trần, Trong miệng còn cắn bánh quy điều hàm hàm hồ hồ nhắc mãi. Chợt chợt chợt nói hai ta là chân ái, còn có nói hai ta là bạn thân, cái gì phát tiểu đều ra tới. Như thế nào liền không ai suy đoán ta là người kim chủ đâu, ai, chân lý thường thường nắm giữ ở số ít nhân thủ chung, chính là không ai tin nột. Cố cảnh liếc nhìn hắn một cái, liền nhịn không được nhíu mày, ngươi tưởng cảm mạo sao. Mùa hè kỳ cái này thói quen từ đời trước đến đời này một chút cũng không thay đổi, chỉ cần là ở nhà, mùa đông vĩnh viễn muốn phô màu trắng lông dê thảm, mở ra điều hòa, sau đó hắn liền tùy tiện xuyên một thân quần áo ở nhà trần chùi chân khắp nơi thoán. Ở Anh Quốc thời điểm hắn còn hận không thể trực tiếp bọc chăn ra cửa, hiện tại vừa trở về liền nguyên hình tất lộ. Mùa hè kìm nêu máu, cũng không xem hắn, không có việc gì, mở ra điều hòa đâu. Nói một bên cấp cố cảnh chụp bức ảnh, phát hủy bố đi cố cảnh ngươi như vậy sẽ nấu cơm còn có ai biết không. Chật chật chật, thân ra lần đầu khai hỏa, chờ mong ỉnh ảnh chụp Cố cảnh cũng biết nhắc mại hắn vô dụng, trực tiếp chính mình đi huyền quan chỗ lấy một đôi dép lê cho hắn trồng lên. còn sờ sờ hắn mu bàn tay, thấy là ấm áp mới không kêu hắn bộ áo khoác. Mùa hè kỳ thấy bù một phát đi ra ngoài phía dưới bình luận nháy mắt liền điên cuồng. Hạ hạ trời mưa, ta chỉ nghĩ hỏi một câu. Lao công vì mau ở nam phiếu trong nhà. Đại buổi tối các ngươi muốn làm gì? Gió thổi qua liền gầy, trả lời thượng một vấn đề, muốn. Bê bê hiệu, tái kiến tú phân mau. Ha hả. Sóng xong chỉ, phát hiện lão công sẽ nấu cơm ai. thật là lợi hại bộ dáng. Hơn nữa nấu cơm mặt nghiêng hảo xoáy nói, biết diễn kịch sẽ kiếm tiền lớn lên xoáy còn sẽ nấu cơm. Chính yếu chính là, ta muốn hỏi một câu, ai công ai thủ a? Đại cửu nhìn ra là thổ hảo công ít ôn nhu chịu, lao công tốt như vậy nam nhân khẳng định muốn cưới về nhà làm. Mùa hè kỳ lập tức ha ha ha lên, quả nhiên quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, hắn như thế nào sẽ là chịu đâu? Khẳng định là công lạc, làm tốt cơm bưng thức ăn cố cảnh liếc liếc mắt một cái máy tính bảng, hơi hơi câu môi. Thẳng đến ăn cơm thời điểm mùa hè kỳ đều phát hiện cố cảnh tâm tình thực hảo, còn không rõ là chuyện như thế nào. Thẳng đến buổi tối xem xong tivi chuẩn bị ngủ thời điểm đang ngẩy bồ mới phát hiện tật người của hắn đều có gần 10 vạn. Lập tức đi soát một chút đứng đầu ngẩy bồ, sau đó liền ha hả. Cố cảnh về mùa hè kỳ nếu ngươi cơm nước xong nguyện ý rửa chén liền càng tốt còn có lần sau không cần đem mâm ăn như vậy sạch sẽ. Hình ảnh hình ảnh. Đi theo hai chương hình ảnh, một chương là mùa hè kỳ ăn mặc ở nhà phục thiện bụng dựa vào trên sofa xem tivi bộ dáng còn có một chương là ăn sạch sẽ mâm. Phải thiếu chút nữa không đem người bổ cấp ném đi thiên Quang Minh chính đại tú ân ái có hay không? Hai người như vậy trắng trợn táo bạo tú thật sự không quan hệ sao? mùa hè kỳ nhìn xem tặc chính mình vong hữu đều là khuyên hắn làm việc nhà trực tiếp bổ nhào vào một bên đọc sách cố cảnh trên người đi lên liền méo a a a người cư nhiên phát thuệ bù. tạ cao lãnh hình tượng a cố cảnh ôm chặt hắn thấy hắn dương nhanh múa vớt buồn cười sờ sờ tóc của hắn thuần mao không quan hệ mùa hè kỳ hư một tiếng quay đầu đi tiếp mùa hè duệ điện thoại cắt đứt điện thoại lúc sau mới tràn đầy đồng tình sờ sờ cố cảnh đầu ngày mai đi gặp ta ba mẹ hy vọng ngươi sẽ không bị đánh gãy chân ai làm phía trước lao mẹ nói với hắn ai cùng hắn rảo cơ liền đánh gãy nhân ra chân tới cố cảnh sửng sốt nhướng mày này xem như thấy gia trưởng mùa hè kỳ lập tức tạt mau mặt xưng mày xỉa nói hiệu nói vựa thấy cái gì gia trưởng hai ta cái gì quan hệ a liền thấy gia trưởng ta ba mẹ chính là muốn biết cùng ta nháo thai tiếng chính là ai ừ có thời gian tại đây cùng ta khoe khoang còn không bằng hảo hảo ngẫm lại ngày mai nên nói cái gì. Làm kiếp trước đem nhạc phụ nhạc mâu hông thực thành công cố cảnh tự nhiên không có gì sợ quá, thấy mùa hè kỳ cọ cọ cọ chạy không ảnh mới hơi hơi thở dài, vẫn là không được a Bởi vì kiếp trước thất bại, cho nên vẫn luôn sợ hãi lại tiến thêm một bước. Nhưng là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thật sự từ bỏ mùa hè kỳ, chẳng sợ kiếp trước bọn họ ký xuống ly hôn hiệp nghị, hắn cũng không có nghĩ tới thật sự không bao giờ liên hệ. Hắn yêu hắn, 10 năm như một ngày. Phân cách tuyến. Tô cong cong đến khuynh thành chi luyến đoàn phim thăm ban thời điểm chính thấy ngồi ở trong một góc một người phiên kịch bản Linh Ôn, lộ ra một cái ôn nhu biểu tình lập tức đi qua đi, ở nghỉ ngơi sao. Linh Ôn ngẩng đầu xem nàng, nhàn nhạt gật đầu. Tô cong cong nhìn về phía bị màn ảnh vây quanh lâm sở sở, khe như mày, nàng tự nhiên cũng biết lâm sở sở năng lực, trong lòng tuy là khinh thường nàng tiểu tam thượng vị. Nhưng là cũng minh bạch dựa vào lưu tư xa khẳng định về sau sẽ không kém. Trong lòng khó tránh khỏi tích tụ, tự nhận là dựa vào chính mình nỗ lực thành công nàng tự nhiên trướng mắt đối phương như vậy dựa tiềm quy tắc. Buổi tối cùng đi ăn cơm đi. Tô cong cong mỉm cười đi nắm Ninh ôn tay, ta đã lâu cũng không cùng ngươi ở bên nhau hảo hảo trò chuyện. Ninh ôn hơi hơi ngưng mi, ngắm lại chính mình hiện tại cùng tô cong cong hình tượng, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Vu Thảo nhị thiếu cùng cố cảnh cứ như vậy, Quang Minh chính đại tú ân ái a, quả thức quá ngọc đi. Muốn lịch Thiên A, ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không thật sự ở bên nhau a? Ai biết được, bất quá ta phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Cảm giác hảo xứng đôi a. Ha ha ha, ta hủ hai người bọn họ đã lâu đâu. Ta là trung thực chính phu phấn a, ta cũng cảm thấy hai người bọn họ hảo xứng. Cảm giác hiện tại này thế đạo nam nam mới là chân ái. Nghe hai cái nữ công tác nhân viên trò chuyện thiên qua đi, Ninh Ôn cứng lại rồi thân mình, lấy ra di động đi phiên nội bù, liếc mắt một cái liền thấy bị đỉnh ở đứng đầu bảng hai điều nội bù, thoáng chốc lánh hạ mặt. Ninh Ôn. Tô cong cong thấy hắn như vậy nhịn không được tức giận lên, ngươi còn quản bọn họ làm cái gì. Hai cái nam nhân ở bên nhau quá ghê tởm Ninh Ôn nhấp khẩn môi mỏng, gắt gao nhìn chầm chầm màn hình di động. Trước kia hắn chính là sợ hãi này đó lời nói cùng fans tiếp thu lực mới một lần che giấu cùng phủ nhận, nhưng là hiện tại hắn thấy mùa hè kỳ cùng cố cảnh như vậy công nhiên trêu chọc đột nhiên liền không nghĩ như vậy. Có người phản đối liền nhất định có người tiếp thu, hắn quá coi trọng những cái đó phủ định cho nên mới vẫn luôn nhút nhát không trước. Nếu, nếu hắn dung cảm cùng mùa hè kỳ đứng ra, hiện tại liền không giống nhau. Chính là... đồng tính luyến ái gông xiềng sẽ hạn chế trụ hắn về sau lớn hơn nữa phát triển a hắn đột nhiên nhớ tới trước kia nghe người khác nói qua nếu ngươi không xác định ngươi có thích hay không một người như vậy ngươi liền đổi cái góc độ tự hỏi nếu kêu ngươi cự tuyệt đối phương ngươi sẽ sao hiện tại tới giả thiết nếu hắn có thể đứng ở đỉnh cao của giới giải trí lại vĩnh viễn vô pháp có được mùa hè kỳ hắn nguyện ý sao không muốn hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới mất đi mùa hè kỳ Nhưng là, hắn lại làm cái gì? Hắn ở ngạnh sinh sinh đẩy ra hắn. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp không màng tô cong cong chính mình đi nhanh chạy đi ra ngoài. Một bên rối tay đi bắt mùa hè kỳ điện thoại, nghiệm, thiên kỳ. Tiếp điện thoại. Lại cho ta một lần cơ hội. Thiên kỳ nhiệm vụ sắp hoàn thành. 411 chương 411, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 42. Ninh ôn gọi điện thoại lại đây thời điểm mùa hè kỳ chính lanh cô cảnh tiến ra môn. Hạ phu nhân có tâm chia rẽ hai người, cố ý làm chính mình có vẻ cao quý lãnh diễm một chút, hạ phụ nhưng thật ra cùng bình thường giống nhau, ngồi ở trên sofa phiên báo chí uống trà. Tiểu A Di mở cửa làm cho bọn họ đi vào thời điểm mùa hè kỳ liền nhận thấy được không khí không giống nhau. Ngày thường hắn nào thứ về nhà không phải còn không có vào cửa liền nghe thấy lão mẹ nó chu lên thanh, hôm nay nhưng thật ra khó được. Hạ phu nhân ngồi nghiêm chỉnh. Một thân màu tím đen sườn sám có vẻ nàng thập phần quý khí, bưng chả không nói lời nào thoạt nhìn phá lệ khó có thể tới gần. Thấy mùa hè kỳ bọn họ tiến vào.